Cung điện to lớn ở bên trong, một thân long bào khôi lỗi hoàng giả, như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, nhìn qua vừa mới vẽ liền một bộ sơn thủy xuất thần, Hùng Vương dạy trận pháp, Lật Thiên cũng không lập tức vận dụng, hắn ở đây đợi, chờ cửa đá bên trong ngủ say thanh điệu tỉnh lại. Tam trọng phong ấn tại thần, tùy ý giải trừ nhất đạo mà nói, tuy rằng yêu hoàng phi chưa chắc sẽ lập tức phát hiện, nhưng chỉ cần văn tuyết thúc dục trong phong ấn tùy ý một loại, có thể phát hiện Lật Thiên khất thường, mà chạy thoát khỏi đại kế, cũng sẽ kiếm tụi 3 năm tiêu một giờ. Chỉ có sắp tới đem chuẩn bị chạy trốn thời điểm, đem ba đạo phong ấn đồng thời giải trừ, mới có cơ hội chạy ra hoàng phi ma trảo. Đã tại đây tòa ly trong hoàng cung chờ đợi 4 năm, Lật Thiên còn không chênh lệch thanh điểu ngủ say mấy năm này, khắc ở bản thể bên trên văn mai ấn, có thể tất cả đều phải dựa vào thanh điểu đến giải trừ. Cũng may cái này chỉ thanh điểu cấp bậc không cao, ngủ say thời gian cũng sẽ không quá dài, dựa theo Lật Thiên đoán chừng, 10 năm tả hữu, linh thú sẽ gặp tiến giai tỉnh lại. Tại đây đoạn chờ đợi trong thời gian Lật thiên có thể cũng không có nhằng dối, hắn một mực đang suy tư trốn chết lộ tuyến, ban đầu ở tiêu diệt ma tộc trên chiến trường, hắn có thể mạo hiểm vọt tới địch nhân phía sau, do đó tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng là hôm nay thân ở trong lồng giam, muốn chạy trốn, đem càng hao tâm tổn trí cơ. Cung điện chỗ sâu cung điện dưới mặt đất, ngược lại là một chỗ thật tốt chạy trốn chi lộ, chỉ cần lật thiên có thể lẹn vào cung điện dưới mặt đất, rồi sau đó giải trừ trên người phong ấn, hầu như có thể dùng độn thuật trong lòng đất đào tẩ không lại cái kia cung điện dưới mặt đất trong khí tức quá mạnh mẽ, coi như là khôi phục tu vi, đều muốn dùng bản thể tiến bào, cũng tuyệt không phải chuyện dễ, mà một khi vận dụng linh bào hoặc pháp thuật, tất nhiên hội sinh ra linh lực chấn động, vị kia. Yêu Hoàng Phi cũng sẽ được mà phát hiện. Kỹ thuật phương pháp tốt nhất, chính là dùng thanh điểu đến sơi tái cung điện dưới mặt đất trong khí tức, bởi như vậy chẳng những vô thanh vô tức, còn có thể không hao phí lật tiên khí lực, chẳng qua là thanh điểu cấp bậc quá thấp đều muốn hấp không tiến vào cung điện dưới mặt đất trong cái kia đoạn thông đạo khí tức, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng, Lật Thiên cũng không muốn chờ cái trăm ngàn năm mới có thể đào ra một con đường sống. Đã có tạm thời giải trừ phong hồn chú phương pháp, rồi lại được là trốn chết lộ tuyến cùng phương thức khó khăn, vị này khôi lỗi hoàng giả đều muốn chạy ra huyết ly nhất tộc, xem ra còn phải trải qua khó khăn chất chờ, hơn nữa coi như là Lật Thiên chạy thoát, cái kia kiện linh bảo diễn dương kiếm cũng không tính đưa cho nhân gia. Chính mình chân Dương Linh Bảo, bị Hoàng Phi văn tuyết trở thành vật phẩm trang sức đeo tại cẩn cổ, nếu là bị mục ra cái vị kia hảo huynh đệ biết do, vẫn không thể đại khen Lật Thiên thưởng thức, không thích nữ tu thanh nhã tu sĩ, nguyên lai hứa thích yêu tộc Hoàng Phi. Nhớ tới lúc này không biết ở nơi nào phong lưu khoái hoạt mục kiếm âm, Lật Thiên ngược lại là một hồi hâm mộ, vừa xong Đông Châu từng màn trải qua, cũng như ngay tại ngày hôm qua. Chi tiết lấy họa tác tu sĩ, nhớ lại Đông Châu phía trên phong cảnh, khi thì mỉm cười, khi thì mày Nhưng mà không lâu về sau, trận thần sắc khẽ động. Lật Thiên chợt nhớ tới một chuyện, vì vậy thấp giọng hỏi, "Ly Huệ Kỳ, Phong Vi Trâm, Văn Ngọc Lân, Hùng Vương cũng biết cái này mấy thứ tài liệu đều là vật gì?" Nhớ lại Đông Châu truyện cũ chi tế, Lật Thiên nhớ tới được từ Tô gia vị kia muốn muốn ám sát hắn linh quang tổng quản, nhớ tới về luyện chế không gian thủ trạc, vòng tay, tài liệu cùng phương pháp, hắn ở đây Tô gia tổ tự ở bên trong thế nhưng là đã nhận được trọn vẹn trăm căn bản phương vũ, luyện chế không gian thủ trạc tài liệu cũng coi như chủ đủ một loại, mà đổi thành bên ngoài ba loại, đều tốt giống yêu tộc trên người chi vật vì vậy liền hỏi ý kiến hỏi. Ba loại tài liệu này, ngươi ngược lại là hỏi được đầy đủ hết, hôm nay Tây Châu ba chi lớn nhất yêu tộc, mỗi nhất tộc trong tồn tại một loại, ly huyết ti là huyết ly nhất tộc bộ lông phong vi châm là huyền phong nhất tộc vi châm, cái kia văn ngọc lân nhà, dĩ nhiên là là văn ngọc nhất tộc lân phiến lên rồi. hung Vương trả lời thuyết phục, lại để cho lật thiên một hồi kinh ngạc, hán trước kia thế nhưng là không nghĩ tới. Luyện chế không gian thủ chạc bốn loại tài liệu, ngoại trừ chân phượng chi linh bên ngoài, vậy mà đều là ba đại yêu tộc thứ ở trên thân. Đang tại lật thiên có chút kinh dị thời điểm, túc nhập trong ngọc bội hùng vương tiếp theo diễn giải, không biết ngươi là muốn luyện khí, hay vẫn là luyện đan. Luyện đan mà nói, cái kia ba loại tài liệu tại ba đại yêu tộc trong tìm chút ít bình thường tộc nhân trao đổi cũng được, mạnh mẽ đoạt cũng tốt, tóm lại phải không khó lấy tới. Không lại nếu là luyện khí, liền cần tại tu vi cao chút ít yêu tu trên người thu hoạch rồi. Nếu người muốn luyện chế linh bảo cấp bậc cường đại dị bảo, như vậy có. Thể đã khó khăn, cần từ hợp thể yêu tu trên người thu thập. Không gian thủ trạc cấp bậc, tại lật thiên xem ra ít nhất cùng linh bảo giống nhau. Cái loại này như là di động động phủ giống như cường đại công hiệu, cũng không phải là pháp bảo có thể so sánh mô phỏng. Hơn nữa từ cần trăm căn bản chân phượng chi linh điểm này, cũng có thể nhìn ra không gian thủ trạc không tầm thường. Cùng chân linh trên người phượng vũ chắc hẳn, cái kêu ba loại tài liệu xuất xứ. Chỉ sợ ít nhất đều được tại hợp thể yêu tu trên người. Nghĩ tới đây, lật thiên thần sắc dần dần cổ quái, thực sự không phải là khó khăn tại hợp thể yêu tu trên người nổ lông mợ lần, mà là đang nghi hoặc phong vị châm loại tài liệu này. Bốn loại luyện chế không gian thủ trạc tài liệu, mỗi giống nhau đều cần trăm phần, Lý Huyết Ti cùng Văn Ngọc Lân khá tốt chút ít, nhiều nhất đánh bại một vị hợp thể yêu tu, hầu như có thể thu thập đủ toàn bộ, thế nhưng là cái kia phong vị châm, lại có vẻ quá mức kinh người đi một tí phong loại yêu t Phần lớn chỉ có một cái ví châm, muốn thu tụ tập 100 chỉ phong ví châm, chẳng lẽ lại đánh bại 100 vị huyền phong nhất tộc hợp thể cứng, giả. Coi như là hắn lật thiên có một ngày có thể có được tùy ý chiến bại hợp thể thực lực, thế nhưng là cái kêu huyền phong nhất tộc, cũng khả năng không lớn tồn tại trên trăm vị hợp thể yêu tu à. Thần sắc cổ quái, tại sao một lát, bị một loại nhưng thay thế, tô ra đương đại lao tổ thế nhưng là có một kiện không gian thủ trạng, tại Đông châu nhân tộc, chắc hẳn mặt khác thế ra ở bên trong cũng chưa chắc không có bực này dị bảo Nếu là thật sự muốn chăm vị hợp thể yêu tu trên người vi châm, những hợp thể kia lão tổ căn bản không cách nào luyện chế ra một kiện. Như là đã xuất hiện ở Đông Châu dị bảo, trong đó cần có tài liệu, chắc hẳn không chỉ. Mà còn là chủng loại bất đồng, mà cấp bậc cao thấp, cũng tuyệt đối sẽ không giống nhau. Không đủ nhất, dùng hợp thể yêu tu vi châm có thể luyện chế không gian thủ trạc, dùng nguyên anh kết đan yêu tu vi châm cũng đồng dạng có thể luyện chế mà ra. Có lẽ luyện chế tài liệu cao thấp bất đồng chỉ sẽ ảnh hưởng đến luyện chế ra không gian thủ trạc sau trong đó không gian lớn nhỏ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lật Thiên liền hầu như có thể xác định suy đoán của mình, mà bên hông trong Ngọc Bội cũng lần nữa chuyển đến Hùng Vương Khanh khàn âm trầm đích thoại ngữ. Phong Vĩ châm cùng Văn Ngọc lần, "Lão phu bây giờ là bất lực, không lại nếu như ngươi là Cẩn Lý huyết Ti mà nói, ta lại có thể cho ngươi tìm được một ít, hơn nữa còn là năm đó huyết dược trên người Bộ lông. Hùng Vương đích thoại ngữ, làm Lật Thiên thần sắc khẽ động, hỏi ngược lại, "Ngươi có huyết dược Bộ Long?" Hạ, ta cũng không có lao quỷ kia tóc đỏ mà, không lại phía dưới cung điện dưới mặt đất ở bên trong, lại có thể tìm được một ít. Chỗ đó mặc dù là huyết dục gửi yêu hoàng gia địa phương, cũng là hắn bình thường bế quan tu luyện chỗ. Yêu tu cùng nhân loại tương tự, trên người bộ lông cũng sẽ không một căn bản cũng không tróc ra, theo cảnh giới tăng lên, chẳng qua là rơi xuống cực nhỏ mà thôi, nhưng mà quanh năm bế quan chi địa ở bên trong, như trước có thể tìm được ly hoàng huyết dục trên người một ít bộ lông. Tại hạ hoàn toàn chính xác cần một ít ly huyết thì Nếu như Hùng Vương có thể thay Lao mà nói, lật mộ vô cùng cảm kích. Hùng Vương túc vào Ngọc Điệp, liền có thể khống chế kia phi động, này tòa cung điện dưới mặt đất có thể ngăn ở lật thiên ngăn trở thanh điểu, lại ngăn không được một cái khí hồn khống chế kỳ dị linh khí. Cảm kích coi như xong, ta và ngươi đều là bị tù chi nhân, hôm nay lại là liên minh, chỉ có ngươi có thể chạy ra Tây Vực, ta mới có thể đi theo thoát khốn, bực này việc nhỏ còn không đáng nhắc đến, mở ra cửa đá, Lao Phu cái này liền lẹn vào cung điện dưới mặt đất Đối với thu hoạch ly huyết ly Hùng Vương ngược lại là không có gì chối tử, lộ ra dùng Lật Thiên Như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, dù sao Lật Thiên còn có bản thể, hắn hôm nay có thể chẳng qua là một cái khí hồn. Khẽ gật đầu, Lật Thiên đứng dậy mở ra đạo thạch một kia, rồi sau đó đưa mắt nhìn Ngọc Điệp bay vào mà nói, "Bay vào hắn." Phụ thân vào Ngọc Điệp bên trên Hùng Vương khí hồn, coi như là chạy trốn huyết ly nhất tộc, cũng vẫn như cũng là khí hồn, tốc nhập linh bảo vận mệnh, dường như khi hắn bị huyết dược luyện hóa thời điểm, cũng đã nhất định không lại khí hồn cũng là linh hồn cũng có thể đoạt xá chúng sinh bằng không thì hùng Vương lại vì sao như thế tích cực mà nghĩ muốn hiệp trợ lật thiên thoát không đâu đối với Hùng Vương đến cùng đập vào tâm tư gì lật thiên cũng không hiểu biết nhưng cũng không phải là không hề đề phòng hôm nay hắn lớn nhất nguy cơ là đến từ huyết ly nhất tộc đợi đến lúc chạy ra thăng thiên hắn mới tính đã nhận được tự do hôm nay đối với khí hồn lại không có quá nhiều phòng bị cần phải đều có tâm cơ hai người cùng vâykhốn ly hoàng cùng mà liên thủ mới có thể nhiều ra vài phần cơ hội chạy trốn sau nửa ngày về sau tinh xảo Ngọc Điệp mang theo vài huyết hồng bộ lông từ cung điện dưới mặt đất trong bay trở về đó là ly Hoàng huyết huyếtrực bản thể bên trên bộ lông không biết mấy vạn năm trước liền rơi vào cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong nếu như đã đáp ứng là tiền Hùng Vương cũng là thủ tín Ngọc Điệp quá nhỏ một lần mang không xuất ra mấy cọng tóc phát hắn liền tới hồi mấy lần bay vào cung điện dưới mặt đất cho đến tìm đã đủ rồi trong căn bảnly huyết y lúc này mới lần nữa biến thành Ngọc bội bị lật thiên một lần nữa động ở bên hông. Đã nhận được trăm căn bản ly huyết ti về sau, luyện chế không gian thủ trạc tài liệu, đã thu tập được một nửa, chỉ cần đem còn lại hai loại tập hợp đủ, cái loại này có thể nói di động động phủ dị bảo, thì có thể bị lật thiên luyện ra. Bị người khống chế khôi lỗi hoàng giả, tại loại này cảnh ngộ trong còn có thể thu tập được một ít tài liệu luyện khí, lật thiên vận khí cũng là không tính quá kém, không lại lúc này cảnh ngộ, lật thiên cũng không có suy nghĩ nhiều còn lại hai loại tài liệu, Luyện chế không gian thủ trạc cũng phải chờ mình có thể thoát khốn rồi hay nói Đem trăm căn bản huyết sắc bộ lông biên thành một cỗ Rồi sau đó thu tại trong lực Lật thiên mà không sợ Hoàng Phi cảm giác ra ly huyết ti bên trên thuộc về huyết dực khí tức Dù sao trong cơ thể hắn liền tồn tại chân chính ly hoàng khí tức Chắc có lẽ không làm văn tuyết sinh nghi Đã lấy được ly huyết ti về sau Gây hoàng giả lần nữa đã bắt đầu dài dòng buồn chán chờ đợi Cho đến 6 năm về sau Lật thiên đã bị nhốt tại ly hoàng trong điện đã trọn vẹn 10 năm 10 năm thời gian Tại phàm nhân xem ra cực kỳ dài rằng giặc, không lại tại Thọ nguyên đã lâu tu sĩ trong mắt, nhưng căn bản không coi là cái gì, nguyên bản đối với 10 năm thời gian, cứ thế hóa thần đỉnh phong lật thiên có lẽ cũng sẽ không để trong lòng, tiếc rằng liền tu hành cũng không có nhìn qua khơi lỗi, bị phong ấn thần thức cùng linh lực. Bị phong ấn về sau, lật tiên có thể không pháp tu luyện, vì vậy 10 năm thời gian với hắn mà nói, cũng lộ ra cực kỳ dài rằng dặc tuy rằng khi thì yên tinh thần càng lộ, nhưng là không đạt được bất cứ hiệu quả nào. Hoàn cảnh trung quanh cùng hôm nay tình cảnh, thời khắc nhắc nhở lấy trong đại điện đang mặc long Bảo thanh niên, nơi này là lao tủ, cũng không phải là vùng đất hiền lành, hơn nữa muốn muốn tiến dai hợp thể, chỉ bằng vào càng nộ, đã hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có ngũ hành linh thạch tương trợ cùng cường đại linh đan, mới có thể đẩy mạnh các tu sĩ bước vào hợp thể cái kia phiến đại môn. Chịu khổ 10 năm về sau, lật thiên nguyên bản thanh tú mặt, đã trở nên có chút tái nhận, không lại cặp kia trong đôi mắt, như cũ nhúc nhích thật sâu chấp nghiệm, chờ đợi Cũng không phải là không có phần cuối Cái kia giấu ở cửa đá sau thanh điểu Tại ngủ say 6 năm về sau Rút cuộc tiến dài tỉnh lại Chương 684, cơ hội Tỉnh lại thanh điểu, hình thể như trước khéo léo Màu đỏ đồng tử càng phát ra ân đỏ lên Giống như hai đầm huyết trì Kêu bản thể khí tức Cũng đạt tới kết đan tình trạng Cảm thụ được linh thú trở nên mạnh mẽ khí tức Lật thiên cũng tùy theo nhẹ nhàng thở ra Bản thể bên trên văn mai ấn Có thể phong bế linh lực của hắn Có thể không chịu nổi thanh điểu hút Trẫm được yêu hoàng phi mỗi ngày linh thức do thám biết về sau, Lật Thiên khống chế linh thú bắt đầu từng bước xâm chiếm trước ngược Hoa Mai ấn ký, theo thanh điều hút, phong ấn chặt linh lực bí thuật, quả nhiên hữu đi một tí buông lòng dấu hiệu. Che kín trên thân cực lớn Hoa Mai ấn ký, tại thanh điều hút xuống, một góc đã trở nên có chút tối phai nhạt, dựa theo Lật Thiên đoán chừng, dùng tiến dai sau linh thú đem văn Mai ấn hoàn toàn tẩy bỏ, không sai biệt lắm mấy ngày liền đủ. Lật Thiên ngưng trọng thần sắc, dần dần tùng trì hoãn rất nhiều, tam trọng phong ấn đạo thứ hai. Đã có cởi bỏ thủ đoạn, cuối cùng, chỉ còn lại trong cơ thể trích quái dị địa rong huyết trùng rồi. Thử qua thanh điểu có thể cởi bỏ văn mai ấn về sau, lật thiên lần nữa đem linh thú giấu ở cửa đá về sau, đang không có tìm được đường lui lúc trước, trên người hắn ba đạo phong ấn cũng không thể vọng động, bằng không mà nói, Hoàng Phi đang thúc dục động bí thuật sau nếu là cảm giác không đến, lật thiên mục đích cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cởi bỏ ba đạo phong ấn thời cơ tốt nhất, là ở định tốt rồi chạy trốn lộ tuyến về sau. Tuy nói phong hồn chú cùng văn mai ấn hôm nay đã có giải trừ phương thức, nhưng mà lật thiên trong cơ thể trích quái trùng, đã liền khí hồn hùng vương đều vô kế khả thi. Có thể không chê ký chủ thần trí quái trùng, dùng ký chủ máu huyết là thức ăn, ngược lại cũng không phải mỗi ngày hút, mà là đại khái một năm tả hữu hút một lần. Dòng huyết trùng hút máu huyết, đối với hóa thần hậu kỳ lật thiên mà nói, cũng không phải gì đó thương tổn nghiêm trọng, chỉ thì không cách nào đơn giản đem khu trừ mà thôi, nếu là ở chạy trốn ly hoàng cung chi tế Trong cơ thể mang theo cái này chỉ đổ thừa trùng, chỉ sợ vị kia yêu hoàng phi, như cũ hội truy tung tới. Trầm ngâm tại trong đại điện hoàng giả, suy tư về cuối cùng nhất đạo giam cầm giải trừ phương thức. Sau nửa ngày về sau, lật thiên bỗng nhiên nâng lên một tay, sờ lên trước ngực đeo món đó ngưng huyết phách, trong mắt càng là hiện lên nhất đạo tinh mang. Có thể chuyển đổi bản thể khí tức dị bảo, xuất từ bản vân tổ sư tay, từ khi đạt được về sau, một mực bị lật thiên mang tại bên người, năm đó có bao nhiêu lần nguy cơ chính là dựa vào cái này dị bảo mà né qua. Không có bất kỳ công kích hiệu dụng ngưng huyết phách, ngoại trừ chuyển hóa đeo người khí tức bên ngoài, căn bản không có những tác dụng khác, nhưng mà Lật Thiên lại đem trở thành gọi bỏ cuối cùng nhất đạo giam cầm tốt nhất công cụ. Chỉ cần thần thức cùng linh lực có thể vận dụng, Lật Thiên sẽ lập tức thúc dục ngưng huyết phách, đem chính mình bản thể chuyển hóa làm ma tộc hình thái, một khi trong cơ thể hắn yêu khí biến thành ma khí, trong cơ thể cái kia dòng huyết trùng, tất nhiên nấp khí quản ác cố khí tức này, do đó thoát ly ký chủ. Hoàng phi văn tuyết trích quái trùng, là một loại bị phục tùng qua yêu thú, cũng không phải là cái gì ma trùng, phàm là yêu tộc, không có bất kỳ một loại sẽ thích ma khí, trong cơ thể quái trùng cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ cần đem bản thân khí tức chuyển biến làm ma khí, cái kia rong huyết trùng, sẽ phải tự hành ly khai lật thiên bản thể, lúc nó thoát ra bên ngoài cơ thể về sau, tại lập tức đem giam cầm, coi như là bỏ niêm phong thành công. Giết chết trích quái trùng, lật thiên cũng sẽ không đi làm, phàm là bị người phục tùng yêu thú cũng đã cùng chủ tâm thần người ta tương liên, một khi dòng huyết trùng đã chết, như vậy Văn Tuyết cũng sẽ lập tức phát hiện. Thời bỏ ba đạo phong ấn lớn đại kế, từ đó tính báo một giai đoạn, trở thành 10 năm khôi lỗi tu sĩ, chỉ cần tìm được chạy trốn lộ tuyến, liền sẽ lập tức động thủ. Nhìn như nhất kiên cố phong ấn, hôm nay đều đều đã có cởi bỏ phương pháp xử lý, nhưng mà trốn chết lộ tuyến cũng thành làm Lật Thiên đau đầu chỗ. Thân ở đại điện, tại Ly Hoàng cung trung tâm, mà Ly Hoàng cung lại đang đại thành trung tâm, như vậy Lật Thiên lúc này vị trí cũng chính là huyết ly nhất tộc nhất trung tâm một điểm. Trung quanh trải rộng cương giả, không có bất kỳ phương hướng có thể an toàn bỏ chạy, dưới chân cung điện dưới mặt đất trong lại tràn ngập khí tức cường đại, còn không cách nào dùng bản thể thực lực đối chiến. Cuối cùng Nan Đệ, làm Lật Thiên Đầu Thương yêu không dự, bị nốt tại trong lao tu sĩ, có thể nói thành là lên trời xuống đất đều không có lối đi, coi như là có thể cởi bỏ trên người phong ấn, cũng như trước không có cơ hội thoát đi. Hy vọng mong manh, tại Lật Thiên xem ra xa cuối chân trời, không lại vị kia đã thành khí hồn bạo Hồng Vương, nhưng mà làm hắn chỉ ra một con đường sáng. Biết rõ huyết ly nhất tộc chi tiết Hồng Vương, là Lật Thiên điểm ra cơ hội, là ở 9 năm về sau. 9 năm về sau, Lật Thiên xem như bị nhốt trọn vẹn 19 năm, 9 năm về sau, Tây Châu hỏa linh mạch đem nên đón phân linh chi thời hạn, mà phân linh chỉ, là phân phối linh thạch, phân phối cực phẩm linh thạch. Cùng Đông Châu tập tục bất đồng, Tây Châu ba đại yêu tộc cách mỗi 300 năm, liền tệ tụ dung Trạch một lần. Ba đại yêu hoàng cũng đều mang theo yêu hoàng rằng, chấn nhiếp hôn độn, do đó chia đều hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch hình thành, cùng thủy linh thạch giống nhau, đều là 10 năm mới có thể ẩn hóa ra một khối, 300 năm cũng chính là 30 khối, định ra cái này kỳ hạn, ba đại yêu tộc cũng là vì hỏa linh thạch phân phối bình quân. Còn có 9 năm thời gian, đã đến 300 năm chi thời hạn, đến lúc đó huyết ly nhất tộc tất nhiên sẽ tiến về trước hỏa linh mạch, mà lật thiên vị này trở về hoàng giả, cũng tất nhiên sẽ đích thân ra mặt. Dù sao hôm nay là tiền tại huyết ly nhất tộc trong mắt, thế nhưng là ly hoàng huyết rực, coi như là ly hoàng người bị thương nặng, cảnh giới ngã xuống, tại loại này cùng mặt khác hai đại yêu tộc đối nghịch thời khác, coi như là hắn không ra tay vận dụng yêu hoàng rằng, cũng phải đích thân tới tòa chấn. Hoàng giả thân phận, là dùng để thống ngự toàn tộc, chắc hẳn tại 10 năm này giữa, toàn bộ Tây Châu bên trên yêu tù, cũng biết ly hoàng trở về tin tức, như vậy lần này phân lấy lửa linh thạch đại sự, ly hoàng lại sao có thể không hiện thân đâu. Hùng vương điểm ra minh lộ, chỉ sợ là lật thiên tại 300 trong thời kỳ duy nhất có khả năng mở ly Hoàng Điện cơ hội, bỏ lỡ, phải đang đợi 300 năm, không lại coi như là lật thiên có thể đạt tới dung Trạch có lẽ cũng chỉ là ở hậu phương tỏa trấn mà thôi, Hoàng Phi văn tuyết chắc là sẽ không lại để cho hắn thuốc dục yêu Hoàng Giang đấy. Hộ tống Hoàng Phi tiến về trước hỏa linh mạch tộc nhân, nhất định là nhiều vị hợp thể cường giả, 9 năm sau tuy rằng lật thiên có thể được đến một lần khó được ra ngoài cơ hội, nhưng ở chung quanh lộ vẻ hợp thể cường giả dưới tình huống muốn chạy trốn, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Nhìn như rất khó thành công bỏ chạy, Lật Thiên cũng không nguyện buông tha cho cái này cơ hội khó được, mà Bạo Hùng Vương tại chỉ ra 9 năm sau 3 đại yêu tộc tụ họp tụ họp về sau, liền hỏi một phen cổ quái lời nói. Máu tươi của ngươi, có cơ hội hay không có thể tung tóe đến văn tuyết viên kia yêu hoàng giang bên trên. Nghe được Hùng Vương quái dị vấn đề, Lật Thiên trước là hơi ngẩn ra, sau đó liền rõ ràng hiểu đối phương dụng ý, trầm ngâm sau nửa ngày, lắc đầu nói, yêu hoàng giang tại hoàng phi bên người co như là ta có cơ hội tiếp cận, cũng không có thể cam đoan tại bắn ra tinh huyết chi tế sẽ không bị văn Tuyết cắt đứt. Hùng Vương ý tứ, Lật Thiên đã hiểu, nguyên bổn chính là khí hồn bạo Hung Vương, là muốn cho Lật Thiên dùng có chứa ly hoàng khí tức máu huyết, đến thúc dục yêu hoàng răng, rồi sau đó hắn mượn cơ hội trốn vào trong đó, dựa vào cái này có chứa khí hồn dị bảo, chắc hẳn có thể uy hiếp được Hoàng phi văn Tuyết, do đó đạt được cơ hội chạy trốn. Đọc chuyện với. hùng Vương bổn ý ngược lại là không sai, tiếc rằng bắn ra máu huyết cũng không phải là thuần phát liền tới, nếu là Lật Thiên Hữu loại này cử động, coi như là hắn bức ra một cân tinh huyết, cũng chạy không thoát hợp thể đỉnh phong cường giả ngăn trở. Hùng Vương trầm mặc, đại biểu đồng dạng lo lắng, phương pháp này hầu như không có có thể thực hiện cơ hội, Bất Đắc Dĩ bên trong, trong ngọc bội khí hồn thẳng thở dài, yêu hoàng răng ngươi động không dùng được, liền uy hiếp không được hoàng phi, trừ phi bên người nắng có kiện thuộc về ngươi linh bảo, lão phu còn có thể mượn cơ hội trốn vào trong đó, dùng hết hồn lực đem tạm thời tăng lên trí cao giai linh bảo trình độ. Chương 685: Mọi sự đã chuẩn bị. Nghe khí hồn bất đắc dị ngữ liệu, Lật Thiên Thần sắc bỗng nhiên biến ảo, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, "Văn Tuyết bên người, hoàn toàn chính xác có ta một kiện linh bảo, năm đó bị nàng cướp đi về sau, liền đeo tại cần cổ của nàng." Chuyện này là thật. Nếu là cổ nàng bên trên thực treo ngươi linh bảo, như vậy chỉ cần đem cái này ngọc bội mượn cơ hội cùng ngươi linh bảo đụng nhau, lão phu liền có thể thừa cơ trốn vào trong đó. Ha ha, ở cần cổ. Nữ nhân kia ta xem là chăn sống, nàng không biết linh bảo uy lực một khi tăng lên trí cao dài trình độ, đã liền đại thừa cường giả, cũng có thể bị kêu đánh chết sao. Hùng Vương dường như đã nghe được cái gì tốt cười chê cười, vội vàng nói ra, tuy rằng dùng khí hồn có thể tạm thời tăng lên linh bảo cấp bậc, không lại đã bị xóa đi thần thức diễn dương kiếm, nếu như không phải Lật Thiên gặp được cái này chỉ khí hồn, thì như thế nào có thể uy hiếp được hợp thể hậu kỳ cường giả đâu. Vận mệnh bên trong, chẳng những trải rộng âm lãnh, cũng tổn tại rất nhiều trùng hợp. Có lẽ bằng vào lật thiên trôi này được trở thành vật phẩm trang sức diễn dương kiếm, hắn cái này khôi lỗi hoàng giả, nói không chừng thật là có chạy ra tìm đường sống cơ hội. Hùng vương đích thoại ngữ, làm lật thiên cũng là chịu chấn động, không lại nghĩ lại giữa liền có chút ít lo lắng nói, ta món đó Linh Bảo, là vạn năm diễn dương thảo luyện chế chân dương Linh Bảo, ngươi thân là khí hồn, có thể hay không bị ở trên chân dương khí tức xoắn giết. Chân dương Linh Bảo Cái này Linh Bảo cũng không thấy nhiều, không lại ngươi có thể yên tâm bị luyện chế thành khí hồn hồn phách, trong cơ thể âm khí đã cực nhỏ, có lẽ sẽ bị chân dương chi lực gây thương tích, lại sẽ không bị đơn giản xoắn giết. Hùng Vương hồi phục, làm Lật Thiên yên tâm xuống, nhưng mà chỉ cần uy hiếp được yêu hoàng phi một người, có thể là xa xa không đủ, đi theo hỏa linh mạch hợp thể tộc nhân quyết sẽ không ít, cái kia huyết sắt cũng nhất định cùng giải quyết đi, nếu là bị hắn phát rắc được khát thưởng, mình cũng căn bản trốn không thoát huyết ly nhất tộc trong lòng bàn tay. Trước mắt bao người, Ly Hoàng cùng Hoàng phi phản bội, cái này xuất diễn con ngựa có thể làm cho người rất sinh nghi rồi, coi như là huyết sắt là cái kẻ ngu, cũng có thể đoán ra trong đó tất có ẩn tình, do đó đem đều muốn chạy trốn Lật Thiên cho chật đường. Muốn muốn nhờ hỏa linh mạch hành trình chạy trốn, Lật Thiên phải tìm được một cái cùng Hoàng Phi Văn Tuyết một chỗ cơ hội, không lại cơ hội này nhìn như có chút xa vời, hoặc là mà nói, ba đại yêu tộc tại phân phối hỏa linh thạch thời điểm sâu sắc ra tay, mượn hỗn loạn, dù là từ bỏ diễn dương kiếm, Lật Thiên cũng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Một chỗ cùng luận đấu. Thoạt nhìn cũng không phải đơn giản có thể xuất hiện sự tình, nhưng mà Lật Thiên cũng tuyệt đối không muốn đơn giản buông tha lần này xuất hành cơ hội, đều muốn chạy ra thăng thiên, chỉ có tại chính mình đã làm xong vạn toàn chuẩn bị về sau, chậm đợi lấy cơ hội tiến đến. Quyết định chú ý về sau, Lật Thiên cùng Hùng Vương lần nữa thương thảo rất nhiều, lúc này mới định ra rồi dùng văn tuyết cần cổ Linh Bảo đến thoát khốn kế hoạch, tuy rằng diễn dương kiếm bị xóa đi thần thức, không lại chỉ cần khí hồn có thể túc nhập trong đó, Lật Thiên liền có thể lập tức khống chế Lin Tại không có bất kỳ phòng bị phía dưới, dù là hợp thể đỉnh phong yêu tu, kia bản thể cũng có được trí mạng như điểm, so với việc nhân tộc, yêu tộc bản thể cường đại hơn quá nhiều, hợp thể yêu tu thậm chí có thể ngăn kháng linh bảo đuổi giết mà không chết, nhưng mà cổ họng cùng tâm mạch, vĩnh viễn là hình người sinh linh mệnh môn chỗ. Dùng hao phí hồn lực đến để thăng linh bảo cấp bậc, chính là khí hồn một loại trung cực công hiệu, thúc dục tốc nhập hợp thể khí hồn linh bảo, lật thiên món đó diễn dương kiếm, hầu như có thể đạt tới cùng tiên khí chống lại trung giai tình trạng. Nếu như khí hồn không nhớ một cái giá lớn địa tiêu hao hộ lực, liền có cơ hội đem linh bảo tạm thời tăng lên trí cao dài tình trạng, không có bất kỳ phòng bị hợp thể cường giả, vô cùng có khả năng bị đạt tới cao dài linh bảo đánh chết. Văn Tuyết đeo diễn Dương kiếm địa phương, đúng là nàng cái kêu bóng loáng như ngọc cần cổ, cũng chính là cổ họng phụ cận, thật có thể thúc dục diễn Dương kiếm mà nói, có lẽ có thể đem vị kia hợp thể hậu kỳ cường giả uy hiếp, chỉ cần đem bên hông ngọc bội, cùng diễn Dương kiếm nhẹ nhàng đụng một cái, tự do đem lần nữa tiến đến. Cùng khí hồn định ra kế hoạch, có thể nói là một chiêu cơ hiểm, đều muốn chạy ra hiểm địa ngoại trừ thắng vì đánh bất ngờ bên ngoài, còn phải đợi đợi có thể thực hiện cơ hội. 9 năm sau xuất hành đêm trước, lật thiên hội hoàn toàn cởi bỏ trên người phong ấn, sau đó cùng Hoàng Phi đi thông hỏa linh mạch, kế đó, tiếp đến hạ chính là tại trên đường cùng đợi đại biểu cho sinh cơ trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Ngồi ở trên ghế rồng gầy hoàng giả, như cũng bị tam trọng phong ấn chỗ giam cầm, mà lật thiên trong nội tâm. Dĩ nhiên đã tính toán ra một cuộc có thể xưng là khổng lồ chạy trốn đại kế, hôm nay hầu như mọi sự đã chuẩn bị khôi lỗi ly hoàng, chỉ còn chờ cơ hội. 9 năm thời gian, Lật Thiên đang chờ đợi trong vật qua, vì mình sinh cơ, hắn có thể đợi đợi ngàn vạn năm, có thể là vì thế nhi sinh cơ, hắn lại đợi không được quá lâu. Lúc này đây nếu là không có bất kỳ cơ hội nào, vậy thì con người làm ra chế tạo ra một ít, hoặc là tại ba tộc thu hỏa linh thạch thời điểm châm ngòi sinh sự, hoặc là tại phản hồi trên đường tìm cơ hội làm loạn. Bất kể như thế nào, bỏ lỡ cơ hội lần này, Lật Thiên nếu là ở trở lại Ly Hoàng cung, trên người phong ấn đều không có dấu hiệu, sớm muộn gì đều bị Văn Tuyết phát hiện, đến lúc đó giam cầm lực lượng của hắn, tất nhiên sẽ biến thành càng thêm đáng sợ, đều muốn đang lẫn trốn, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đã được an cả ngã về không tu sĩ, sớm đã đã làm xong liều chết ý định, dù là chết trận tại huyết ly nhất tộc trong tay, hắn cũng không muốn bị tù vạn. Nhiều năm, nhìn xem thê nhi sinh mệnh dần dần tiêu tán, Trạng bằng chính mình đi trước một bước. Tiên tính thân ảnh ở bên trong, không người nào có thể nhìn ra cái loại này có thể xưng là làm cho người ta sợ hãi chấp niệm, đạm bạc linh hồn, cũng không có người hiểu rõ cái kia phần sớm đã đạm bạc sinh tâm muốn chết niệm. Nhìn như văn nhã được như thế gia công tử tu sĩ, nhìn như gầy được yếu đuối thanh niên tuấn tú, trong con người, chấp động vĩnh viễn là không sợ thiên địa, không sợ sinh tử lãnh mang. Thế gian ít có không sợ sinh linh, trừ phi là những đã từng kia đạp vỡ hôn đã từng đánh rách tà tơi qua đấy đã từng bỏ qua qua thiên đạo khủng bố tồn tại. Rai Rong buồn chán chờ đợi về sau, cơ hội rút cuộc tiến đến. 9 năm sau một ngày, như cũ chấp bút hội họa hoàng, hoàng giả, nên đón hoàng phi bài kiến, một mình tiến đến hoàng phi, là Lật Thiên đã mang đến chờ đợi nhiều năm tin tức. Nét. Phân Linh chi thời hạ gần, 3 ngày sau đó, huyết ly nhất tộc gần nửa hợp thể cường giả, đem hộ tống Ly Hoàng chạy tới Tây Châu Dung Trạch. Nghe được Văn Tuyết mang đến tin tức, Lật Thiên nhưng vẫn xưa cũ không có dừng lại trong tay bút vẽ. Một bộ khổng lồ to lớn liên miên sơn mạch, khi hắn dưới ngòi bút dần dần hiện ra, trông rất sống động. Họa quyền bên trên lần nữa sơn phục lĩnh, men mang to lớn, không giống với năm đó Lật phủ nhị công tử ưa thích vẽ cúc, Lật Thiên tử khi tại Ly Hoàng trong điện bị tù đến nay, phần lớn vẽ đều là sơn, cao cao sơn mạch lên, quái thạch đá lởm chởm, lộ ra có chút to lớn, cũng có chút dữ tợn. Cáo chi Lật Thiên hành trình, Hoàng phi văn Tuyết âm thầm thúc dục thần thức, cảm giác một lần đối phương trong cơ thể ba đạo phong ứng. Phát hiện cũng không dị dạng về sau, Khinh Nhu cười cười, nhìn đối phương họa tác, nói: "Đại nhân hội họa bên trên thiên phú, quả nhiên hết sức kinh người, chỉ cần vẽ chút ít sơn thủy, thật sự không thú vị, chẳng bằng vẽ một bộ nô tỳ bức họa, nhìn xem cũng đẹp mắt một ít." Theo cuối cùng một số vẽ ra, họa quyển bên trên sơn linh giữa, dường như nhiều hơn một phần bao la mở mật khí tức, nhìn kỹ phía dưới vậy mà sẽ sinh ra một cỗ uy áp cảm giác, như là khắp sơn mạch trước mặt đè xuống. Đang nhìn mình họa tác, Gây vương giả bảng giống như là tự nói nhẹ nói nói, đầu bút lông quá lợi, chỉ thích hợp vẽ chút ít tử vật, vẽ lên người sống, chỉ sợ sẽ mất linh tính. Nghe lật thiên không tính thân mật nhẹ lời nói, văn tuyết ngược lại là chút nào không ngại, thổi phu một tiếng cười khẽ, ôn nu nói, họa quyển người trên vật, ở đâu ra chết sống chi thuyết, xem ra đại nhân vẽ công, còn chưa tới giải công tôi luyện tình trạng, đợi đến lúc đại nhân công lực tiến đến dai, nhất định phải vi thần thiếp vẽ bên trên một bộ. Yêu hoàng phi treo trọc, lộ ra tùy ý ng Một bộ kiểu diễm ước át dung nhan, càng là vũ mị như hoa, cái kia bộ muốn cùng muốn tìm bộ dáng thoạt nhìn làm cho người chịu mến, không lại lật thiên lại sâu biết, dấu ở cái kia bộ mỹ mạo sau lưng, nhưng là so với ly hoàng huyết dực còn muốn âm tàn sắc bén rắn giết chi tâm. Đại nhân nhà hương cao, nô tỉ sẽ không quấy dày rồi, ba ngày sau dung Trạch hành trình, chắc hẳn đại nhân cũng trong lòng hiểu rõ, tu vi không có ở đây ly hoàng, chỉ cần tại tộc nhân trước mặt làm tốt hoàng giả tư thái, sau đó chờ ở hỏa linh mạch bên ngoài là được phân lấy lửa linh thạch công việc, đều có lô tỷ làm thay Như cũng là cái kia bộ kiểu diễm dung nhan, thế nhưng là trong miệng đích thoại ngữ, lại trở nên lạnh lùng, văn tuyết trong lời nói này mang theo một loại cảnh cáo, cảnh cáo đối phương đừng bên ngoài ra trong khoảng thời gian này, đập vào cái gì kia tâm tư của hắn. Dứt lời, Hoàng Phi quay người mà đi, đai lưng váy dài, theo chủ nhân cái kia bộ huyện chuyển thân hình, xoay tròn ra một hồi làm cho người mê muội độ cong. Lúc văn tuyết sau khi rời khỏi, từ đầu đến cuối đều đem ánh mắt rơi vào họa quyển bên trên cái kia mảnh nguy nga sơn mạch lật thiên, lúc này mới nói tiếp ra chưa từng nói xong đích thoại ngữ. Vẽ lên người sống, chỉ sợ sẽ mất linh tính, nhìn xem, cũng như là người chết. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nói nhỏ, tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, ba ngày sau liền đem ly khai nơi đây khôi lỗi ly hoàng, đem bước lên nhất đạo lành giữ khó dò lữ trình. Đương nhiên, tại đây đoạn lữ trình lúc trước, lật thiên còn muốn hứng bỏ cái kia tam trọng phong ấn. Sau nhận Hoàng phi Văn Tuyết đã sau khi rời khỏi, Lật Thiên lại đợi gần một canh giờ, lúc này mới mở ra cửa đá, lấy ra phía sau cửa 18 khối cực phẩm thủy linh thạch, rồi sau đó dựa theo khí hồn dạy phương vị, bày ra một loại quái dị trận pháp. Tạm thời ngăn chặn phong hồn chú trận pháp, cũng không cần thúc dục linh lực, lúc phương vị bị cố định về sau, chỉ cần Lật Thiên ngồi ở mắt trận vị trí, trận pháp sẽ gặp bị kích phát, lúc 18 khối thủy linh thạch linh lực, đột nhiên biến thành 18 căn bản ngân quang quyến trốn vào Lật Thiên thần thức hải về sau, Những chân quý kia cực phẩm linh thạch cũng lập tức biến thành bột mịn. Theo cực phẩm linh thạch tiêu hao, Lật Thiên chính cảm giác lấy thần thức hải trong bao trùm linh hồn những tơ máu kia, lúc cực phẩm linh thạch biến thành ngân quang tuyến xuất hiện ở thần thức hải về sau, lập tức bám vào phong hồn chú lên, rồi sau đó những cầm giữ kêu hỏa diễm cự nhân 19 năm tơ máu lại bị chậm rãi căng ra. Đến từ cực phẩm linh thạch toàn bộ linh lực, mượn nhờ trận pháp chi lực, tại Lật Thiên thần thức hại trong tạo thành một loại kỳ dị lực lượng, vô dụng bao lâu Liền đem bao trùm linh hồn tơ máu hoàn toàn căng ra, không lại nhưng không cách nào đem tiêu tán, mà là giống như tầng một quang mạc, chống lại phong hồn chú phong ấn chi lực. hỏa diễm cự nhân rút cuộc đã nhận được có thể tự hành hoạt động không gian, mặc dù nhưng cái không gian này cũng không quá lớn, lại đầy đủ lật thiên thúc dục thần thức lực. Tạm thời cởi bỏ một đạo phong ấn về sau, lật thiên không có nghỉ ngơi một lát, đưa tay gọi dấu ở cửa đá sau thanh điểu, mặng kia hợp lực hút vào trên người cái kia đạo phong ấn ở linh lực Văn Mai ấn Trường 686, chỉ còn chờ cơ hội. Hai ngày sau đó, thanh điệu thần sắc dĩ nhiên cực kỳ mỏi mệt, trong mắt linh động cũng trở nên ảm đạm vô quang, sơi tái cường đại phong ấn, đối với cái này chỉ chỉ vẹn vẹn có kết đan cảnh giới linh thú mà nói, thật sự là một cuộc khó khăn triển ấn dịch, không lại lật thiên trước ngực cực lớn ấn ký, lúc này cũng trở nên như có như không, sắp tiêu tán. Công hiệu quỷ dị văn mai ấn, tuy rằng phong bế lật thiên linh lực, nhưng mà trong đó linh lực khí thức lại cũng không quá nặng Bí thuật sở dĩ được xưng là bí thuật, dựa vào, là thi triển thủ đoạn cùng người làm phép cảnh giới, cũng không phải là cần cực lớn đến đáng sợ linh lực đến trèo chống. Đơn giản mà nói, bí thuật tiểu như cùng một loại kỳ dị cầm chế, tác dụng phạm vi nhỏ nhất, phần lớn đối nhau linh hữu hiệu, mà thanh điểu cái loại này hầu như có thể thu nạp trong thiên địa tất cả khí tức thiên phú, đúng là loại này bí thuật thiên địch. Vô luận là pháp thuật linh bảo, hay vẫn là trận pháp cầm chế, đều cần nhất định được linh lực đến trèo chống Lật thiên cái này chỉ còn nhỏ thanh điểu, nhất thời hấp không hết cung điện dưới mặt đất trong linh lực khí tước, lại có thể tại trong thời gian ngắn hút khô tác dụng tại chủ nhân lật thiên bản thể bên trên phong ấn chi lực. Theo linh thú bề bài, văn mai ấn đồ án cũng trở nên càng lúc càng mở nhạt, lúc lật thiên trước ngực cực lớn hoa mai biến mất về sau, hắn chỗ lưng cái kêu đóa khéo léo hoa mai, cũng tùy theo hiển lộ mà ra. Trước ngực ấn ký, là phong ấn chặt lật thiên bản thể linh lực nơi mấu chốt, mà chỗ lưng ấn ký, lại có thể tại dặm bên ngoài Cảm ứng được vị trí của hắn, đó là Hoàng Phi văn tuyết truy tung bí thuật, cũng là bố trí xuống văn mai ấn lúc ban đầu trụ cột. Nhìn xem linh thú mỏi mệt lật thiên trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng mà khéo leo thanh điểu, như cũ hiệp trợ chủ nhân sơi tái lấy cuối cùng nguy cơ. Chỗ lưng ấn ký ở bên trong, được yêu Hoàng Phi bản thể một đám mùi thơm, thanh điểu lần nữa hao phí hơn 2 canh giờ, mới đưa đạo này cuối cùng hoa mai ấn ký hấp không sau đó lập tức Lâm vào ngủ say. Đưa tay tiếp được rơi xuống thanh điểu. Lật thiên yêu quý địa sở lên linh thú lông vũ, tâm thần khẽ động giữa, đem thu hồi linh thú đại. Cảm thụ được nhiều năm không có sử dụng qua linh lực, khôi lỗi hoàng giả trong mắt, lãnh ý càng đậm. Hai đạo phong ấn giải trừ, hao phí hai ngày nhiều thời giờ, lúc này dĩ nhiên vào đêm, cùng ngày rõ ràng chi tế, chính là huyết ly nhất tộc xuất phát thời điểm, lật thiên còn thừa, chỉ có cả đêm thời gian. Ngoài cửa sổ trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, chiếu vào cái kia thân cao quý chính là lòng bào lên, lộ ra có chút lạnh lùng tù vậy ở đại người trong điện mà, chỉ có thể cảm thụ xuyên qua cửa sổ ánh trăng, mà không cách nào dung nhập cái kia đầy trời ánh xanh rực rỡ. Trải qua tất cả gặp chắc trở tu sĩ, rút cuộc vào ngày mai, sắp ly khai lao lung, khi hắn quyết định xuất hiện ở đi trước tời bỏ phong ấn chi tế, Lật Thiên sẽ thấy không có đường lui. Nhìn về phía ánh trăng ánh mắt, chỉ có ngắn ngủi khoảnh khắc, gầy hoàng giả đã thúc dục ra một đám linh lực, đem kèm theo lên trước ngực béo ngưng huyết phách, trong một chớp mắt, Lật Thiên bản thể bên trong, dĩ nhiên trải rộng ma khí. N.E.T. Ngưng huyết phách công hiệu, ở chỗ thu liễm cùng cải biến bản thân khí tức, thu liễm công hiệu, tại bình thường có thể tùy ý thúc dụ, không lại thay đổi công hiệu, lại cần cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Tại ma khí ngút trời trong hoàn cảnh, lật thiên có thể bằng vào ngưng huyết phách đem bản thể tràn ngập ma khí, cùng ma tộc hoàn toàn giống nhau, nhưng mà hôm nay bên người cũng không ma khí tràn ngập, hắn chỉ có thể bước ra ngưng huyết phách trong còn có tinh thuần ma khí, tại trong thời gian ngắn đổi bản thân khí tức. Dòng huyết trùng cấp bậc Lật thiên lúc trước cũng không hiểu biết, trong cơ thể đã không có linh bảo, như muốn bức ra, tất nhiên cần vận dụng cường đại pháp thuật, hoặc là thuốc dục ra thiên cực chi viêm, hoặc là thuốc dục ra một đám dị hỏa, nhưng mà lật thiên lại chuẩn bị riêng lấy ngưng huyết phách kỳ hiệu quả, đến bức ra rong huyết trùng Mặc kệ vận dụng cái loại này phương thức, đến một lần hội sinh ra mãnh liệt linh lực chấn động, sẽ khiến ngoại nhân phát hiện, thứ hai nếu là đã thương trích quái chủng, chỉ sợ Hoàng Phi sẽ lập tức cảm giác, trong thời gian ngắn đem bản thân khí tức chuyển đổi vì Là ma khí, Lật Thiên cũng là đang đánh cuộc, đánh bạc trích quái trùng tuyệt đối không muốn túc nhập biến thành ma vật ký chủ trong cơ thể. Phía trước hai đạo phong ấn, Lật Thiên hầu như không có phát ra cái gì linh lực chấn động, liền đem giải thích trừ, khởi bỏ cái này đạo thứ ba, cũng không có thể sinh ra bất luận cái gì sơ hở. mạo hiểm trốn chết hành trình, còn chưa có bắt đầu, cũng đã hung hiểm muôn phần, có thể hay không chạy ra thăng thiên, mẫu chốt nhất, nhưng chỉ có bằng vật khí. Không thể không nói, Lật Thiên hôm nay vận khí không tệ. Khi hắn vừa mới đem bản thể chuyển biến làm ma thân chi tế, trong cơ thể trích quái trùng mà bắt đầu bất an, thân là yêu vật, cùng nhân tộc giống nhau, ưa thích thiên địa linh khí, đối với ma khí thế nhưng là cực kỳ phản cảm. Kinh khủng ma khí, là ma tộc lực lượng nơi phát ra, cũng là mặt khác sinh linh sợ hãi chán ghét chỗ. Lật Thiên trong cơ thể hình thành ma khí không cách nào đánh chết cái kia rong huyết trùng, lại có thể đem bức cách ký chủ bản thể. Không bao lâu sau công phu, Lật Thiên tay phải trên cánh tay, một hồi nhô lên núc Phản phất có được một cái nhỏ trùng, tại huyết nụ của hắn ở bên trong chạy, trận cao trận thớp, lộ ra bực bội bất an. Phát hiện trên cánh tay phải dị động, gây hoàng giả trong mắt lạnh lẽo, không xuất tay trái, đã cầm lên bên hông linh thú đại. Đem dòng huyết trùng cầm chế, Lật Thiên có lòng tin tuyệt đối, vì ổn thỏa, hắn hay vẫn là quyết định trước đem kia chứa vào linh thú đại ở bên trong, sau đó tại đem linh lực của mình thăm dò vào linh thú đại trong đem giang cầm. Dù sao mở ra linh thú đại linh lực cực nhỏ Chắc có lẽ không khiến cho mặt khác yêu tu chú ý, mà linh thú đại bản thân cũng mang có một loại cấm chế công hiệu. Vì không làm cho yêu hoàng phi phát hiện, Lật Thiên chuẩn bị sử dụng cổ xưa nhất cùng ổn thỏa phương pháp, như phàm nhân như vậy, bàn tay động bắt trùng. Khéo léo linh thú đại đã bị Lật Thiên mở ra miệng túi chỗ, chính nhắm ngay huyết nhục trong quái trùng, lúc rong huyết trùng nhẫn nhịn không được ma khí chính là ăn mòn về sau, bất đắc dĩ chui ra Lật Thiên cánh tay phải, hiện ra chính mình bản thể. Đó là chỉ một ngón tay lớn nhỏ bản côn trùng. Giống như một cái ngốc sâu gióm giống nhau, một câu nguyên anh tả hữu khí tức cũng tùy theo bay lên, thế nhưng là không đợi nó đem bản thể khí tức hoàn toàn phát ra, bốn phía chính là tối sầm. Sớm đã chờ nó đã lâu linh thú đại, bị lật thiên như thiểm điện trục xuống, cái này chỉ bị ma khí bức ra quái trùng, trực tiếp tiến nhập linh thú đại trong không gian, cùng thanh điểu ngược lại là soi cái mặt, cũng may thanh điểu chỉ thích hút các loại khí tức cường đại, cũng không thích ăn trùng, nhưng lại tại ngủ say, nếu không rất có thể tưởng lầm là chủ nhân quăng đến đồ ăn. Đem một cái nuốt. Do huyết trùng bị thu vào chữ vật đại về sau, lật thiên lập tức trốn vào một cố cường đại linh lực, tại trong túi hình thành một đạo cầm chế, đem gắt gao giam khẩm. Cái này trích quái trùng, lật thiên đang không có chân chính thoát khốn lúc trước, hắn cũng sẽ không giết, cái kia côn trùng trong cơ thể, một nhất định có hoàng phi văn tuyết thần thức trí lực, không lại nếu chạy trốn huyết ly nhất tộc phạm vi, cái này trích quái trùng, là được lật thiên lập tức đánh chết mục tiêu. Âm tàn huyết Ly Hoàng Phi Lật Thiên cũng không dám cam đoan có thể hay không dựa vào cái này, chỉ côn trùng lần nữa đưa hắn tìm được, hơn nữa hắn đối với trùng chi nhất tộc, cũng thực tại không có hảo cảm gì. Ngoài cửa sổ ánh trăng dần dần rút đi, chân trời đã từng bước, ly khai ly hoàng cùng cơ hội, lập tức sắp đã đến, khôi lỗi hoàng giả đã chuẩn bị đầy đủ hết. Lật Thiên trong cơ thể ba đạo phong ấn, nhất đạo bị tạm thời cải bỏ, thời hạn gần một năm, một đạo khác bị thanh điểu sơi tái, hoàn toàn tiêu tán, cuối cùng nhất đạo cũng thành công bức ra bị giam cầm ở linh thú đại ở bên trong, còn giữ lại, chính là tìm tìm một thoát khốn cơ hội rồi. chương 687, Phân Linh Chi Kỳ Sáng sớm, chân trời ánh sáng mặt trời còn không có mang đến một kia ấm ác, Ly Hoàng cung ngoài cửa, cũng đã tụ tập đại lượng cường giả, hợp thể cùng hóa thần yêu tù đám, đem trong cơ thể khí tức sớm đã tăng lên tới đỉnh phong, chỉ vì Ly Hoàng đại nhân đang đi ra cửa cung lập tức, có thể vì cường đại tộc nhân mà tự mình. Hoàng giả nếu như trở về, chính là tộc nhân trong suy nghĩ trời Lần này phân linh chi kỳ, yêu hoàng phi kỳ thật cũng không phải là nguyện ý mang theo lật thiên cái này khôi lỗi ly hoàng. Tiếp rằng tại huyết ly nhất tộc trong mắt, nếu là hoàng giả không coi ở đây, nàng hoàng phi còn có thể thay thế ly hoàng thống ngự tộc quần. Một khi ly hoàng trở về, cái kia lật thiên cũng đã thành huyết ly nhất tộc hạch tâm. Dù là hán vị này hoàng giả cảnh giới ngã xuống, cũng vẫn như cũng là huyết ly nhất tộc thống linh tối cao nhất, không người nào có thể thay đổi, càng không người nào có thể hiệu lệ. Đối với Tây Châu yêu tộc mà nói, Mỗi 300 năm một lần phân linh chi kỳ, đại biểu cho trong tộc lần nữa có thể thu hoạch 10 khối cực phẩm linh thạch, chân quý tài nguyên càng nhiều, trong tộc thực lực sẽ gặp càng lớn, đó là tộc quần hương thịnh biểu tượng, cái này thu hoạch hỏa linh thạch long trọng ngày lễ, lại sao có thể không có ly hoàng đích thân tới? Bế quan 19 năm ly hoàng, cũng không có tại tộc nhân trong giảm xuống hy vọng, lúc có chút gầy hoàng giả đi ra khỏi đại điện chi tế, nên đón, là núi thở biển gầm hoan hô. Đối với đại điện bên ngoài vô số huyết ly cường giả, Lật Thiên khẽ gật đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng trong thần sắc, mang ra một đám hài lòng ý tứ hàm súc, cùng ở bên cạnh hoàng phi văn Tuyết, càng là trên mặt cười yêu ớt, một bộ ôn nhu hiền thuộc bộ dáng. Đi ra khỏi đại điện về sau, Lật Thiên cũng không nói thêm gì, lúc trước vài ngày, yêu hoàng phi đã thay hắn sắp xếp xong xuôi lần này chạy tới Hỏa Linh mạch tộc nhân, kể cả huyết sắc ở bên trong, tổng cộng 10 vị hợp thể yêu tu. Ly hoàng bế quan, hoàng phi đương nhiên có thể hành xử hoàng gia quyền lợi, đối với cái này, huyết các tộc nhân cũng không có người cảm thấy vượt qua. Đại đa số tộc nhân, ngược lại cho rằng yêu Hoàng Phi càng thêm hiển thục vất vả cẩn cụ. Đại đa số tộc nhân nhận đồng, không có nghĩa là toàn bộ, ít nhất vị kia tráng hán huyết sát, cũng không. Chút nào cảm kích, trong lòng của hán đoán nghiệm, cũng chưa bao giờ tiêu giảm hơn phân nửa phân. Tại lật thiên phụ cận, là hộ tống xuất trinh 10 vị hợp thể yêu tu, những hợp thể này cường giả sau lưng, là gần trăm vị hóa thần yêu tu, mà lại phía sau, mới phải bình thường hết ly tộc nhân. Bái kiến qua ly Hoàng về sau, hợp thể cùng hóa thần các tộc nhân phân biệt đứng yên hai bên, tại đại điện trước nhượng ra một mảnh đất trống. Huyết Sắt đứng ở lận Thiên cách đó không xa, vô tình ý địa quét mắt khả nghi hoàng giả về sau, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng bén nhọn két dài, theo cái này âm thanh thiếu âm, nơi xa chân trời, mơ hồ xuất hiện một cái chấm đen mà, hướng về Ly Hoàng cung rất nhanh tiếp cận. Càng ngày càng gần điểm đen mà, biểu thị một loại cực nhanh tốc độ phi hành, không đến thời gian một chén trà công phu, cái điểm đen kia mà liền biến thành một cái quái vật khổng lồ, bay đến đến Ly Hoàng cung phía trên. Sau đó chậm dài hạ xuống yêu tú đám nhượng ra trên đất trống. Nhìn qua bay tới cự thú, lật thiên bề ngoài thần sắc trên mặt không thay đổi, thế nhưng lại nhưng trong lòng không khỏi một hồi kinh ngạc. Đó là một cái cực lớn bỏ cánh cứng yêu thú, không tính hai bên thẩm thấu cánh chim, chỉ cần cái kia cái thật lớn bản thể, tựu có sau lưng ly hoàng cùng giống như lớn nhỏ, nhưng mà làm lật thiên kinh ngạc, thực sự không phải là này là dị thú bản thể, mà là nó tản mát ra khí tước. Hóa thần đỉnh phong khí tước. Một cái năm người phi hành loại yêu thú Vậy mà cũng có được sắp đạt tới hợp thể tu vi, huyết lý nhất tộc phần này thú bút, có thể nói là không nhỏ, xem ra, cái này chỉ dị thú phải là huyết sắt một cái linh thú. Yêu thú đám cũng có linh thú đại cùng túi chữ vật, tại điểm này lên, chiếm cư 4 phương tri địa 4 tộc, cơ hội là nhất trí, không lại linh thú đại thu nạp không gian có hạn, khổng lộ như vậy phi hành yêu thú, có thể giả bộ không tiến cái kia cũng không quá lớn trong túi, dù là linh thú đại bên trong không gian có thể đạt tới một gian phòng ốc giống như lớn nhỏ. Cực lớn phi hành linh thú, với tư cách thừa nhận ly hoàng tọa kỵ, bị huyết sắc gọi, tại trong lòng kinh ngạc sau một lát, lật thiên liền không hề suy nghĩ nhiều, cùng văn tuyết chậm rãi bước lên cự thú phần lưng. Lúc ly hoàng leo lên cự thú về sau, đi theo còn lại yêu tu, lúc này mới nhao nhao bước lên cực lớn bỏ cánh cứng. Lần này đi theo yêu tu, tổng cộng có hơn 100 vị, thấp nhất tu vi cũng đều tại hóa thần cảnh giới, xem ra cái này phân linh chi kỷ, cũng là một cuộc ba đại yêu tộc mơ hồ giao phong. Phái ra trong tộc nửa số cứng giả càng là vì chấn nhiếp cái kia mặt khác hai tộc chuẩn bị thỏa đáng về sau huyết huyếtrực một điểm dưới chân bỏ cánh cứng cực lớn dị thú lập tức chấn động thẩm thấu cánh chim trong chốc lát xoáy lên một trận của phong, rồi sau đó phóng lên trời hướng về phương đông cấp tốc bay đi cảm thụ được cái này chỉ lớn đại giáp trùng tốc độ phi hành lật thiên lúc này thế nhưng là càng thêm ngạc nhiên tại Đông Châu thời điểm hắn bằng vào phi hành của Bảo Hòa Phượng trạng thái đã liền hàn ra vị kia hợp thể trùng kỳ lao tổ Cũng không cách nào nhất thời đổi theo, thế nhưng là dưới chân cái này chỉ dị thú tốc độ, vậy mà mơ hồ đã vượt qua hỏa phượng toàn lực chạy như bay lúc cực nhanh. Kỳ dị Tây Châu, đám yêu thú năng lực cũng chia làm nhiều loại, cái này chỉ bỏ cánh cứng cự thú, liền là một loại dùng tốc độ tăng trưởng yêu tộc, hơn nữa bản thể công kích lực độ, cũng có thể không kém. Bỏ cánh cứng tốc độ phi hành, làm lật thiên có chút mơ hồ kiêng kỵ, nếu là tìm được cơ hội thoát đi, chỉ bằng vào ngự kiếm phi hành, là quyết định phi không lại cái này chỉ cự thú chỉ có không ngừng thi triển xúc địa thành thốn, mới có cơ hội đem bỏ qua. Có được cực nhanh chạy như bay năng lực dị thú, là lật thiên trốn chết hành trình, nhiều hơn thêm vài phần chướng ngại, không lại gầy tu sĩ đã đem trong cơ thể phong ấn khu trừ, lần này phân linh chi kỳ, hắn là chạy thoát bỏ chạy, trốn không thoát liền liều mạng. Tuy rằng mơ hồ kiêng kỵ lấy dưới chân phi hành cự thú, nhưng mà lật thiên trong nội tâm, vẫn tương đối may mắn, ít nhất bên người cái vị kia hoàng phi, cũng không có lần nữa cảm giác bản thể hắn ý định Có lẽ là bởi vì sau lưng hợp thể cường giả phân đông, Văn Tuyết không có bất kỳ giọm nó Lật Thiên Cử Động, bằng không mà nói, nàng tại lập tức có thể phát giác được Lật Thiên khắc thường. Trốn chết hành trình, tuy nói tuyệt hiểm, mà vận khí cũng là không thể thiếu một điểm, trải qua hơn mặt trời cấp tốc chạy như bay, một mực vận khí không tệ khôi lỗi ly hoàng, rút cuộc đi tới Hỏa Linh mạch phụ cận. Nóng rực dung nham cùng bên ngoài thạch lâm, đã xuất hiện ở xa xa, trong dung nham tâm cái kia cái thật lớn hắc ảnh cũng lộ ra càng phát ra dữ tợn. Đó là suýt nữa đem lật thiên thôn phệ hung thú, hồn độn. Do hung thú hồn độn chiếm cứ hỏa linh mạch dung Trạch cách mỗi 300 năm, đều ngay đón ba tộc các cường giả quen nhiêu, ba khối yêu hoàng răng tể tụ phía dưới, coi như là tứ hung một trong, cũng phải tránh lui, nhượng ra trong xào huyệt ẩn hóa 300 năm cực phẩm linh thạch. Phần đông hợp thể yêu tu tể tụ phía dưới, coi như là đại thừa cảnh giới hung thú, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì, không lại những hợp thể kia cường giả, cũng không phải hồn tránh chỗ căn bản có thể trấn nhiếp ở hồng hoang hung thú, chỉ có đến từ hồng hoang yêu hoàng răng nọn. Cái kia ba khối cực lớn yêu hoàng răng, mới phải ba đại yêu tộc mỗi 300 năm một lần thu hoạch hỏa linh thạch nơi mấu chốt. Thân chí giống như giống như dã thú hỗn độn, nguyên thủy mà hung tàn, nhưng mà cái kia 300 năm một lần kỳ hạ, nó thế nhưng là trí nhớ khắc sâu, mỗi khi đã đến phân linh chi kỳ lúc, hỗn độn liền sẽ có vẻ hết sức luôn cuống, lúc này đây cũng cũng giống như thế. Nơi xa đỏ thấm dung nham bên trong, cực lớn hắc ảnh sớm đã không giống thường ngày, như vậy lặng. Hôm nay hỗn độn, toàn thân tản ra thế lương ác lịch khí tức, chỉ có một miệng mở lớn bản thể, càng là không kiên nhẫn điệu tả hữu lắc lư, lộ ra táo bạo bất an. 300 năm kỳ hạn, tại hóa thần cùng hợp thể cường giả trong mắt, không tính quá lâu, đoạn này 300 năm thời hạn, ba đại yêu tộc càng sẽ không tính sai một ngày. Lúc huyết ly nhất tộc ngồi cực lớn bỏ cánh cứng đi đến dung trạch chi tế, Tây Châu phía trên mặt khác hai đại yêu tộc, Nghiệp Di sách tới trước. Dung trạch bên ngoài thạch lâm ở bên trong, hai phe thế lực Chính cách dung nha mơ hồ đối nghịch, mỗi một phương đều có chừng trăm người, mấy đạo hợp thể cảnh giới uy áp càng la phóng lên trời, tràn ngập bốn phía. Đi đầu đạt tới Hỏa Linh mạch, La Huyền Phong cùng Văn Diêu nhất tộc, Huyền Phong tộc phạm vi thế lực, tại Tây Châu phía Nam, tên là Kỳ Sơn địa phương, mà Văn Diêu nhất tộc thì tại Tây Châu phía Bắc, gọi là Hàn Hồ địa vực. Tây Châu ba đại yêu tộc, chẳng những riêng phần mình chiếm cứ một phương, giúp nhau ở giữa thuộc loại cũng chênh lệnh rất lớn, Huyền Phong là phi hành loại yêu thú, Văn Diêu là trong nước yêu tộc mà huyết ly nhất tộc, nhưng là trên đất bằng yêu vật. Đối với ba đại yêu tộc, lật thiên năm đó ở trong lang tộc, cũng đã đại khái hiểu rõ, không lại lại biết không sâu, khi hắn bị giam tại ly hoàng cung những đầu năm này, là mất đi khí hồn hùng vương trong miệng, đã được biết đến mặt khác hai đại yêu tộc rất nhiều tin tức. Tây Châu ba đại yêu tộc, đối với so với, có thể nói là thế lực ngang nhau, mỗi nhất tộc trong hợp thể yêu tu, đều tại ngoài 10 vị, điều này cũng khiến cho toàn bộ Tây Châu, nhiều năm qua hiện ra lấy tạo thế chân vạc tình thế. Ba đại yêu tộc ở giữa hòa bình, cũng vẹn vẹn duy trì tại hợp thể cường giả số lượng phía trên. Một khi Tây Châu ba đại yêu tộc trong một loại tộc lớn mạnh, phần này vi diệu cân bằng, tức hội tuyên cáo vỡ tan, không cần phải nói tại ba tộc trong xuất hiện một vị đại thừa yêu tu, chính là trong đó nhất tộc bên trong hợp thể cường giả đột nhiên tăng, cũng sẽ đưa tới một cuộc yêu tộc đại chiến. Sớm đã đã mất đi hồng hoang yêu hoàng thống ngự yêu tộc, vì mình tộc quần, đã trở thành vô số loại hoặc lớn hoặc nhỏ thế lực, thời gian dần qua. Yêu tộc môn thói quen dùng bổn tộc tộc quần làm chủ, xem mặt khác chủng loại yêu thú là dị tộc. Yêu tu đám đã sớm quên, cái kia ngàn vạn loại yêu loại, còn có một cuối cùng xưng hô, yêu tộc. Yêu tu đám cũng không có ở đây nhớ rõ, yêu tộc bên trong, còn có chân chính hoàng giả. Tuy rằng vị kia Hồng Hoang thời kỳ hoàng giả sớm đã vất lạc, tuy rằng yêu tu đám nắm giữ hoàng giả danh phận, lại không nhân để ý lấy vị kia hoàng giả vì sao chết trận, lại vẫn lạc nơi nào. Bị Tuế Nguyệt mai táng Hồng Hoang yêu hoàng, tại Tây Châu yêu tộc trong suy nghĩ. Chỉ còn lại có ba khối có thể trấn nhiếp hung thú răng nhọn, phần này bi thường, có lẽ so với luân hồi nhân vương, đều muốn buồn bã. Thạch lâm bên ngoài, huyết ly nhất tộc các cường giả, nhao nhao nhảy xuống phi hành dị thú, ở đằng kia hai đại yêu tộc giữa, tuyển một chỗ bằng phẳng chi địa, chuẩn bị bắt đầu thu hoạch hỏa linh thạch. Huyết ly nhất tộc đến dung trách về sau, hoàng phi văn Tuyết lập tức tế ra yêu hoàng răng, lơ lửng tại trước người của mình, mơ hồ bảo vệ sau lưng tộc nhân cùng là tiên. Cách đó không xa liền nghỉ lại lấy đá táo bạo hung thú. Hoàng Phi cũng không muốn vừa mới đạt tới chỗ mục đích, đã bị hung thú tới một lần công kích. Không giống với thần sắc cẩn thận văn tuyết, bên người nàng cái vị kia khôi lỗi ly hoàng, có thể lộ ra muốn tùy ý nhiều lắm, Lật Thiên mới vừa đến đạt Thạch Lâm, mà bắt đầu không kiêng nghệ gì cả địa xem thế nào lấy đối diện mặt khác hai đại yêu tộc, cái loại này lạnh nhạt ánh mắt, lộ ra thập phần lạnh lùng, hơn nữa mang theo một loại thật sâu bỏ qua. Hôm nay Lật Thiên là hận không thể dùng ánh mắt có thể khơi vào mặt khác hai đại yêu tộc địch ý, Do đó đem ra sử dụng huyết ly nhất tộc cùng bọn họ giết cái thiên hôn địa ám, hắn tốt thừa cơ chạy trốn, nếu không phải hung thú hồn độn không có muối mắt, chỉ có một há to mồm, vị này ly hoàng đại nhân, đều cùng hồng hoang hung thú nhìn hàm hàm một phen. chương 688, lại đến rong trạch. Lật thiên đến hỏa linh mạch về sau, chỉ có một sứ mạng, cái tiêu chính là đứng yên ở tộc nhân trước người, hiển lộ rõ ràng hoàng giả khí phách, rồi sau đó liền nhìn xem hoàng phi văn tuyết cùng mặt khác hai đại yêu tộc thủ lĩnh phân lấy cực phẩm hỏa hỏ Lý Hoàng không cần tự mình mạo hiểm, Lật Thiên cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, đặt ở lúc bình thường, hắn thế nhưng là cầu còn không được, có thể cái kia trong cơ thể đã bị giải trừ tam trọng phong ấn, lại khiến cho khôi lỗi Ly Hoàng phải tại phản hồi Lý Hoàng cung lúc trước, tìm được cơ hội chạy trốn. Lật Thiên sớm đã đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào lần này ba đại yêu tộc phân phối linh thạch thời điểm, nếu không phải có thể gặp được đến cơ hội, không thể nói trước, hắn phải chính mình chế tạo cơ hội. Thúc dục ra cực lớn răng nhọn nhỏ Nhìn một cái bên người ly hoàng về sau, một mình phá không bay ra, đi vào dung nham khu vực biên giới không trùng, cùng lúc đó, tại mặt khác hai đại yêu tộc trong đội ngũ, huyền phong cùng văn Diêu hoàng giả cũng nhao nhao đạp không mà đến. Từ huyền phong nhất tộc bay ra, là một vị so với huyết sát cùng làng vương còn muốn thô cạnh trắng hán, huyết sát tốt xấu còn ăn mặc kiện giao long ra chế thành áo ngắn, tuy rằng mở ngực biểu lộ hoài, cùng nhân tộc vẫn là trên lệch không nhiều lắm, thế nhưng là vị này huyền phong chi vương, căn bản chính là ở trận. Phía dưới dĩ nhiên cũng làm cháo một kiện rộng thùng thình quân mỏng, lộ ra một thân gần xanh trải rộng cơ bắp, giống như cái dã nhân, cũng không biết vị này phong hoàng cái kia. Rộng thùng thình quân mỏng ở bên trong, đến cùng còn có hay không những thứ khác che giấu chi vật. Phong loại yêu tộc, phần lớn dùng phong hậu vi tôn, không lại cũng sẽ có ngoại lệ, Lật Thiên cũng là nhìn xem phong hoàng cái kia mở lớn trên mặt một vòng nồng đậm trồng dâu, lúc này mới xác nhận đối phương là cái nam tính. So với việc Huyền Phong nhất tộc, Văn Diêu trong tộc vương giả Cần phải văn nhã rất nhiều, một thân màu xanh áo dài, lông mày xanh đôi mắt đẹp, không lại văn Diêu đứng đầu cặp kia trong đôi mắt, lại chấp động lên vô cùng ánh mắt ấm lánh, hơn nữa đồng tử trở nên trắng, thoạt nhìn âm trầm vô cùng. Huyền phong chi hoàng tên là xích luyện, văn Diêu đứng đầu gọi là dạ bạch, lật thiên chứng kiến hai người kia về sau, lập tức nhớ tới thân phận của đối phương cùng tục danh, theo khí hồn đã nói, xích luyện tính tình nóng nảy hào sảng, lôi thôi lít thiết, không câu nệ tiểu thiết, mà dạ bạch lại âm đầu, tâm tính đang nghi có thủ tất báo. Ba tộc đứng đầu, tại dung nham bên trên không trùng, phân biệt thúc dục ra yêu hằng rằng, Lật Thiên đối với phong hoàng xích luyện cũng không có hứng thú, ngược lại gắt gao nhìn thẳng này cái thanh ý dạ bạch. Cái gọi là có thủ tất báo, vị một trong cơm chi đức phải đền, trứng mắt chi hoán tất báo, chỉ chính là trường thoáng một phát con mắt như vậy nhỏ nhất toán thủ, đối phương cũng muốn trả thủ, ám dụ đối phương lòng dạ hẹp hỏi, mà lần này được từ bạo hùng vương giới thiệu, làm Lật Thiên nhớ ký vị kia văn diêu đứng đầu. Hôm nay Lật Thiên có thể không riêng gì chừng, cặp kia nguyên bản thanh tú trong đôi mắt đã mang theo thật sâu sắc ý, Tôn lấy khiến cho đại loạn tâm tư, Lật Thiên thời điểm này cũng không sợ phiền phức ma đại, có thể dùng ánh mắt khơi mào mầm thai vạn, hắn thế nhưng là cẩu còn không được. Ly Hoàng lần này cử động, sau lương tộc nhân không rõ ràng cho lắm, Huệ Dực tâm tính vốn là âm tàn sắp bén, cùng Dạ Bạch tương xứng, hai người bọn họ giúp nhau nhìn ngầm ngầm, thoạt nhìn cũng tương đối bình thường. Tiếp rằng, Lật Thiên bản tính đánh cho mặc dù tốt, nhưng mà vị kia đáng hận Văn Diêu đứng đầu, giống như căn bản không có chứng kiến đến từ Ly Hoàng hận ý, chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt địa quét giống nhau đối phương về sau sẽ không ở trong lại. Đứng ở huyết ly nhất tộc phía trước nhất hoàng giả, sau nửa ngày về sau, mang theo sát cơ ánh mắt như trước, không lại khỏe mắt mà lại có một chút run dậy, đối phương không dám dùng ánh mắt ứng chiến, Lật Thiên có thể nói là đại hoạch toàn thắng, chẳng qua là khiến cho đối phương lửa giận ý định, cũng theo đó thất bại. Gây hoàng giả, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt chuyển hướng trong dung nham tâm cái kia táo bạo bất an hung thú trên người, nếu như dẫn dõi cái kia hai đại yêu tộc hỗn loạn, Lật Thiên cuối cùng chỉ có thể xốc lại hung thú chủ ý. Không đề cập tới trong nội tâm bất đắc dĩ Lật Thiên, ở trên không thể tụ ba đại cứng, giả, gặp mặt về sau, phong hoàng xích luyện đi đầu hồng thanh quát, văn tuyết, nghe nói huyết rực cái kia láo quỷ trở về, nhưng là thật, không phải ngươi không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo lung tung tìm cái thế thân, một giải xuân tình à, ha ha, ha, ha, ha, ha. Chắc tu đại hán không kiêng nghề gì cả địa rêu cật lấy yêu Hoàng Phi, mà Hoàng Phi văn tuyết lại cũng không tức giận, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, nói, ta tịch không thịt mịch, cũng mặc kệ loại người như ngươi giã nhân nhà sự, ly Hoàng Đại Nhân có phải hay không bản thể trở về, ngươi xích luyện tự mình đi một chuyến ly Hoàng Điện chẳng phải sẽ biết. hắn ngay tại dòng chạch bên cạnh lên, ta còn dùng ly Hoàng Điện hội hắn sao, Hoàng Phi Đại Nhân, có phải hay không cho là ta xích luyện đầu góc không tốt đâu rồi, chẳng qua hiện nay huyết dựng. So với năm đó hình dạng ngược lại là tuấn tú rất nhiều, xem ra là rất đúng khẩu vị của người A. Đông nhiên thu hồi vui vẻ, xích luyện lạnh giọng nói ra, sau đó càng là mang theo khiêu khích ánh mắt, nhìn phía huyết ly nhất tộc phương hướng. Đang tại khổ tư lấy như thế nào mượn nhờ hung thú chạy trốn khôi lỗi ly hoảng, đông nhiên phát giác được định ý, vì vậy lật thiên mừng rỡ trong lòng phía dưới, ngẳng đầu nhìn về phía không trùng, mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế, mang theo bỏ qua chúng sinh uy nghiêm, càng mang theo vô hạn âm lánh sắc cơ. Đang lo không ai chừng đâu rồi, cái này đã tới rồi cái kiếm chuyện chơi đấy. Xích luyện sớm đã cảm giác đã đến ly hoàng trong cơ thể cái loại này xuống đến hóa thần khí tức, lúc này thời điểm cũng là muốn mượn cơ hội áp chúi xuống huyết ly nhất tộc khí thế, lúc này mới khiêu khích một phen hoàng phi văn tuyết, cái đó nghĩ đến cái kêu biến ảo dung mạo huyết rực lao quỷ, ánh mắt so với những năm qua còn muốn sắp bén, nhìn tư thế, rất có gọi ngay bây giờ đấu một phen ý tứ hàng xúc Ừ, so với mắt cá chết còn muốn cần ăn đòn ánh mắt, Hôm nay nếu không phải phân lấy linh thạch làm trọng, ly tộc lao quỷ, ta ngược lại muốn hiện tại sẽ bên trên một hồi. Dường như bị lật thiên ánh mắt chầm chầm được bại rơi xuống trận, xích luyện hứ lạnh một tiếng, quét mắt khác một bên thanh y nam tử, trong miệng hắn mắt cá chết, đã ở thầm măng cái kia văn Diêu cá tộc vương giả dạ bạch. Vừa lên đến mà đắc tội hai nhà, vị này phong hoàng tâm tính, đến đúng như hùng vương khí hồn nói, lôi thôi lít thiết, tùy tiện, không lại tại lật thiên xem ra, xích luyện rõ ràng chính là không có tim không có phổi tâm cơ quá nhỏ bé không giống với thu kệch xích luyện dạ bạch lộ ra âm lánh rất nhiều Nghe hai người kia đối thoại Văn Diêu tri Vương Thủy trùng chưa từng trả lời mà là nhìn chầm chầm vào dưới chân trong dung nhằm cái kia càng ngày càng táo bạo hung thú khinh thường ở cùng hai người ôn chuyện dạ bạch xem trưng hung thú hồi lâu sau Đỗ nhiên lạnh giọng nói ra hồn độn Dĩ nhiên luôn cuống sắp yêu tính nổi lên lúc này đây thu hoạch hỏa Linh Thạch muốn có chút phiền thức ít nói lời ông tiếng ve trường hợp lực đem bức lui theo dạ bạch quá lạnhnh Văn tuyết cùng xích luyện đồng thời thần sắc ngưng tụ, phân biệt thúc dục đứng dậy bên cạnh yêu hoàng răng, hướng phía dưới áp. Theo ba khối lớn răng tại không trung tung tích, trong dung nham hung thú, cũng càng phát ra nóng nảy, trên thân thể cái kia ha to mồm, dần dần mở ra thành một mảnh âm chầm hát ám hơn nữa càng trương càng lớn, giống như muốn đem yêu hoàng răng thôn phệ. Đối với hung thú dị động, ba tộc đứng đầu cũng không dừng lại thúc dục dị bảo động tác, ngược lại đem bản thân linh lực thúc dục đến mức tận cùng, dùng hợp thể tu vi đỉnh cao Bước ra yêu hoàng răng trong cái loại này đến từ hồng hoang hung sát chi khí. Kỳ dị khí tức nổi lên phía dưới, giống như mảnh lạnh xương, rơi đến rong Trạch phía trên, đó là hồng hoang yêu hoàng bản thể khí tức, có thể chấn nhiếp trụ sở có yêu vật hung sát chi khí, liền tứ hung một trong hồn độn, cũng phải cảm nhận được một loại toàn thân đều sợ hãi. chương 689, Thất vọng là tiên. Hồn độn trong cơ thể khí tức, sớm đã nhảy lên tới đại thừa cảnh giới, nhưng mà từ không trung đẻ xuống ba khối yêu hoàng răng. Lại mang theo càng thêm đáng sợ thê lương nguy áp như là đẻ xuống đầy trời Kiếp vân. Sao động hung thú, đã vỡ ra tương đương với nửa cái bản thể miệng khổng lồ, đối nghịch lấy không Trung bước tới yêu hoàng răng, tối hong miệng rộng ở bên trong, bước lên lấy vô tận khí thế hung ác. Theo hung thú hồn độn luôn cuống, cái kia ba khối lớn răng hàng lâm đến hồn độn đỉnh đầu mới trượng chi tế, liền càng phát ra chậm chạm, dường như lâm vào vũng bùn. Dĩ vãng thời điểm, khoảng cách này, yêu hoàng răng đã có thể bước lui hung thú rồi Bất quá hôm nay có chút ngoại lệ, cái kia hồn độn luôn cuống, dĩ nhiên mang ra bản thể thô bạo yêu tính, mượn nhờ cái này cô yêu tính, hồn độn còn sống một ít thần chí cũng dần dần tiêu tán, trở nên như là nổi điên. Yêu tính một khi hoàn toàn xuất hiện, hồng hoang hung thú sẽ gặp thần trí đại mất, từ mà tiến vào một loại điên cùng trạng thái, đến lúc đó đã liền yêu hoàng răng, cũng đem trấn nhiếp không nổi. Tâm trí giống như giã thú hồn độn, có thể cảm nhận được đến từ yêu hoàng răng cái chủng loại kia hung sát chi khí, do đó lựa chọn tránh lui Nhượng ra dưới thân cực phẩm linh thạch không lại một khi cái này còn sống tâm trí không có ở đây cái tiêu tựu như cùng một cái nổi điên ra thú coi như là gặp được thiên địch cũng sẽ bỏ mạng đối với đổi đột phát dị trạng làm giữa không chung ba vị cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi nếu là hồn độn thật muốn hoàn toàn hiện ra yếu tính không thể nói trước chỉ có bỏ qua lần này phân linh chi kỳ rồi vì 30 khối hỏa linh Thạch cùng hồn độn từ đấu tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt đã đếnrong Trạch hợp thể yêu tu đại khái có 340 vị nhiều Phần này lực lượng khổng lồ, đối kháng một cái hung thú đã hoàn toàn đủ rồi, không lại nếu là liều chết phía dưới, thương vong tất nhiên khó tránh khỏi. Ba đại yêu tộc tại Rong Trạch trong thu hoạch hỏa linh thạch nhiều năm, còn không tranh lệnh cái này mỗi tộc 10 khối số lượng, nếu là hồn độn thật đúng bị yêu tính đem ra sử dụng, không sợ yêu hoàng răng mà liều mạng chết tác đấu, như vậy ba đại yêu tộc chỉ có thể tạm lánh kia mũi nhọn, đợi đến lúc hồn độn yêu tính dẹp loạn chi tế, tại liên thủ đến đây. Theo yêu hoàng răng lại một lần nữa ép xuống, Hỗn độn trong cơ thể thô bạo chi khí cũng lần nữa nồng đậm thêm vài phần, ba tộc đứng đầu sắc mặt cũng cũng đều trở nên có chút khó coi, nhau nhau hướng về tộc nhân chuyên âm, phát hạ chuẩn bị rút lui khỏi mệnh lệnh. Lúc này ba khối lớn răng, cách hồn độn đỉnh đầu đã chỉ có 3 nan trượng khoảng cách, lại muốn xuống, liền trực tiếp trốn vào hung thú miệng khổng lồ. Yêu hoàng răng bên trên hồng hoang khí tức đã bị thúc dục cực hạn, mà hồn độn trong miệng tản mát ra cuồng bạo chi khí cũng dần dần nhảy lên tới cực điểm. Hung hiểm răng cơ, nhìn như hết sức căng thẳng. Cùng bạo hung thú, không thua gì một cuộc thiên thai, có thể tưởng tượng, đặt đến đại thừa trình độ cắt cứng, giả, nếu là đã mất đi thần trí về sau, hóa thân phong ma, cái kia chính là một cuộc đáng sợ đến bực nào cảnh tượng. Ba tộc tại Thạch Lâm Trung đẳng đợi tộc nhân, lúc này cũng cảm giác đã đến hung thú dị biến, huyết ly nhất tộc sớm đã chuẩn bị tốt lớn đại giáp trùng, văn diêu trong tộc cũng thu nhận một cái bẹp cực lớn quái ngư, mà huyền phong nhất tộc tộc nhân, cũng đều ở sau lưng mở rộng ra một đôi thẩm thấu mòng cánh, sau đó bay lên trời Rút lui khỏi hiểm địa chuẩn bị đã làm tốt, hôm nay liền nhìn ba khối yêu hoằng răng cuối cùng có thể hay không tại hồn độn yêu tính nổi lên lúc trước, đem trấn nhức rồi. Nguyên Bổn chính là hiểm địa rong Trạch lúc này càng là trở thành tuyệt hiểm chi địa, yêu tính nổi lên hồn độn, đơn độc hợp thể yêu tu, rất dễ bị kia thôn phệ, đến từ hung thú luôn cuống khí tức, làm tất cả yêu tu khiếp sợ, không lại đã có một người nhóm bên ngoài. Nhìn qua càng phát ra giữ tợn hồn độn, lật thiên trong mắt, cũng càng ngày càng sáng. Cơ hội này đến, có thể quá là lúc này rồi, chỉ cần hồn độn bạo khởi, tất cả yêu tu tất nhiên giải tán lập tức, mượn cơ hội này, chính là hắn chạy trốn văn tuyết ma chảo thời cơ tốt nhất. Cơ hội buông xuống, Lật Thiên cũng chuẩn bị thỏa đáng, trong cơ thể linh lực đã âm thầm thúc dục, chỉ cần hồn độn sụp đổ mở cái kia ba khối yêu hoàng răng, liền biểu thị hung thú đã yêu tính nổi lên, mượn cơ hội này, Lật Thiên sẽ lập tức ngưng tụ ra nhất đạo mạnh mẽ pháp thuật, công hướng hỗn độn. Ba tộc yêu tu tụ tập, đây chính là ba cái thế lực Coi như là chạy trốn, cũng phân là ba phương hướng, nếu hồn độn không để ý tới huyết ly nhất tộc mà đuổi theo hướng cái kia hai đại yêu tộc, lật thiên có thể đã không công sai sót cơ hội tốt rồi. Chỉ có tại hồn độn yêu tính nổi lên chi tế, đem hung thú dẫn tới huyết ly nhất tộc đỉnh đầu, hắn vị này khôi lỗi ly hoàng, mới có thể thừa cơ một mình bỏ chạy, bằng không mà nói, không có hung thú đột kích nguy hiểm, không nói cái kia hoàng phi văn tuyết, chính là sau lương hơn 10 vị hợp thể yêu tu, cũng sẽ không chơ mắt nhìn xem ly hoàng không hiểu rời đi thôi. Hồn độn yêu tính nổi lên tín hiệu, không thua gì trời ban cơ hội tốt, có cái này đầu hung thú quái dối, lật thiên không tin cái kêu huyết ly nhất tộc các cứng, giả, còn có người chú ý vua của bọn hắn người. Hung hãn không sợ chết trung thần, có lẽ tại phạm thế nhân gian xuất hiện quá nhiều vị, nhưng nơi này là Tây Châu yêu giới, sinh tử trước mắt chi tế, yêu thú đám tất nhiên hội riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết. Tử vong tiến đến chi tế chạy tán loạn, đối với yêu thú mà nói là một loại so với nhân tộc còn muốn tận xương 3 phần thiên phú cùng tập tính, đó là loại thú một loại thiên tính cho phép, dù là chỉ có một cái trước mắt, cũng đầy đủ lật thiên thừa cơ chạy cho đúng rồi. Từ xa tại Tây vực ly hoàng cung bắt đầu tính toán, cho tới bây giờ, lật thiên kế hoạch hầu như có thể xưng là hoàn mỹ, cuối cùng này do đông, liền do hung thú hồn độn để hoàn thành, chỉ cần cái này cố ác gió lớn lên, khôi lỗi ly hoàng, cũng đem chạy ra tìm đường sống. Nhiều năm chủ tính về sau, hy vọng đã gần ngay trước mắt Trong mắt dị sắc, dĩ nhiên càng ngày càng đậm, dùng Lật Thiên cái loại này lạnh nhạt tâm tính, ở thời điểm này, cũng không khỏi được bởi vì kỳ vọng mà khẩn trưng lên, nhưng mà lão lợi nói được tốt, kỳ vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn, một đường vận khí vô cùng tốt tu sĩ, đã đến hôm nay, giống như đã đã dùng hết toàn bộ số mệnh. Lật Thiên mang theo lợi hại tinh mang trong hai mắt, theo hung thú hỗn độ dị động, đột nhiên đột biến thành một loại bất đắc dĩ, nghỉ lại tại trong dung nham tâm cực lớn H cầu, tại ba khối yêu hoàng răng ép sát phía dưới. Vậy mà có chút hướng về sau hoạt động thêm vài phần, tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng chứng minh là đúng lấy hồn độn yêu tính, bị đến từ hồng hoang yêu hoàng khí tức trô dập tát. Phát giác được hồn độn dị động, giữa không trung ba vị cường giả lập tức thần sắc đại hỷ, thúc dục lấy yêu hoàng răng lần nữa ép sát mấy trượng, mà hung thu cực lớn bản thể cũng lần nữa lui về sau vài phần. Hồng hoang hung thu yêu tính, cũng không như lật thiên mong muốn như vậy nổi lên, kia trong cơ thể ác lịch ngược lại dần dần yếu ớt dưới, giống như bị chân chính hoàng giả già chấn nhất ở. Gió đông biến thành gió nhẹ, cuối cùng dần dần tiêu tán thành hư vô. Lật Thiên đại kế, từ đó có thể nói là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, một khi lại để cho ba tộc phân lấy Hỏa Linh Thạch, hắn có thể đã không tiếp tục cơ hội thoát đi rồi. An toàn phân phối hết Hỏa Linh Thạch về sau, ba tộc tất nhiên hội phản hồi riêng phần mình háo hổ, lẫn nhau đánh nhau khả năng cực kỳ bẽ nhỏ. Lật Thiên dẫn dọi mặt khác hai tộc lửa giận, nếu tái dẫn dọi hung thú yêu tính, khi hắn bước lên phản hồi Ly Hoàng cung đường xá, chính là lại một lần nữa giam cầm bắt đầu. Trong lòng đã lạnh như hàn băng, lại không có đường lui lật thiên, như trước điều động trong cơ thể linh lực, quất sát mặt thiên cực chi diễm, đã trong người thành hình, nếu như hồn độn không cách nào tự hành quần bạo, vậy thì giúp nó một chút. Hóa thần tu si trô thi triển pháp thuật, đặt ở lúc bình thường, đối với đại thừa cảnh giới hung thú mà nói, hầu như không có gì lực sát thương, không lại thời điểm này hồn độn, thế nhưng là thần trí hỗn loạn nhất thời điểm, có lẽ một loại từ bên ngoài đến kích thích, có thể kích phát ra hồn độn trong cơ thể quần bạo yêu tính. Bỏ qua cơ hội lần này, Lật Thiên cũng liền không tiếp tục sinh lộ đáng nói, bị Hoàng Phi Văn Tuyết phát hiện hắn đào tẩu ý đồ hậu quả, Lật Thiên sẽ không đi mớn, lại bị nhốt tại ly Hoàng Cung, hắn cũng quyết sẽ không tử, lần này nếu là thất bại, không thể nói trước, chỉ có thể đã chết tương bính rồi. Ba khôi yêu Hoàng Giang ép sát, làm cực lớn hung thú liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng thối lui ra khỏi dung nham dài đất trung tâm, tuy rằng dùng thị lực nhìn không tới dung nham ở dưới cực phẩm linh thạch, Nhưng mà dùng cảm giác sẽ phát hiện cái kia mấy chục khối dung nham dưới đáy hình tròn tinh thể. Hồn độn lui cách khoảng cách, đã đủ xa, ba đại yêu tộc các mượn cơ hội này, nhao nhao hàng lầm đến dung nham mặt ngoài, sau đó tản mát ra bản thân khổng lồ linh lực, tại trong dung nham thâm, hợp lực bước ra một cái hình tròn đích chỗ trống, lộ ra dung nham ở chỗ sâu trong một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, cùng trong ngọn lửa cực phẩm linh thạch. Cũng không hòa thuận Tây Châu ba đại yêu tộc, tại phân lấy lửa linh thạch sự kia lên, cũng không có người hội động cái gì tay chân. Một viên yêu hoàng răng tuy rằng cũng có thể trấn nhiếp ở hung thú hồn độn, nhưng lại không cách nào đem đơn giản bức lui, do đó nhượng ra hỏa linh mạch bản thể. Đông Châu mệnh truyền bản thể là một phương con suối, mà Tây Châu hỏa linh mạch bản thể rõ ràng chính là một đoàn cùng đống lửa không giống bình thường hỏa diễm, thoạt nhìn bình thường làm cho người khác không thể tin được. Ẩn sâu tại rong trạch trong hỏa linh mạch, ngày bình thường phía trên thủy chung nghỉ lại lấy một cái hồn độn, cho nên không người có thể nhìn ra kia nguyên bản diện bạo, Hôm nay hung thú bị bức lui về sau, Tại ba vị yêu tộc cường giả liên thủ, hiển lộ ra chân thật hình thái. Truyền Cung Diễm, đại biểu cho nước Cộng hòa lúc ban đầu hình thái, ngũ hành linh mạch hình thái, cũng như phản pháp quy chân, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đem không người hội nguyện ý tin tưởng, đó là chân chính tạo hóa chi lực, trở đầy lấy thiên đạo khí tức tự nhiên chi lực. Hỏa linh thạch sắp tới tay, hung thú yêu tính cũng bị tạm thời đè xuống, lúc này đây phân linh chi kỳ, có thể nói hữu kinh vô hiểm, chỉ cần đạt được dung nham chỗ sâu hỏa linh thạch, ba tộc liền sẽ lập tức lui cách. Đến lúc đó coi như là hồn độn nổi điên nổi giận, cũng vô sự vô bổ rồi. Đã trải qua 300 năm thời gian, hỏa linh mạch tạo thành cái kia đoàn trong ngọn lửa, đã trọn vẹn ẩn hóa ra 30 khối cực phẩm hỏa linh thạch, những ngắm ánh kia hình tròn tinh thể, là người tu hành trung cực tài nguyên, đại biểu cho ba đại yêu tộc phồn vinh cùng hưng thịnh. Ba vị cường giả hợp lực khai ra đích chỗ trống, từ dung nham mặt ngoài, nối thẳng dưới đáy, giống như một cái thật sâu huyệt động, thập phần rộng thình, bị giam cầm dung nham, mặc cho như thế nào quẩn quịt cũng điển không vào cái này cổ quái lỗ hồng. Mang theo hài lòng thân sắc, Hoàng Phi Văn Tuyết ngắm nhìn đấy động hỏa linh thạch, sau đó ôn nhu nói, 30 khối cực phẩm linh thạch, không nhiều không ít, hai vị, chúng ta liền theo như nhu cầu A. Ba đại yêu tộc, chia đều 30 khối cực phẩm linh thạch, số lượng căn bản không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là mỗi tộc 10 khối, lúc Văn Tuyết dứt lời, xích luyện cùng dạ bạch đều đều không có bất kỳ dị nghị. Bị yêu Hoàng Giang trấn nhiế Ba vị cường giả cũng không dám quá mức ở lâu không sai, liếc nhau một cái về sau, nhau nhau thúc dục ra một cỗ linh lực, thăm dò vào dung nham dưới đáy, chuẩn bị phân lấy lửa linh thạch, mà Lật Thiên trong cơ thể thiên cực chi diễm, lúc này cũng bị kia thúc dục tới được đỉnh ngọn núi, chỉ cần ba người kia lực chú ý bị hỏa linh thạch hấp dẫn, Lật Thiên lập tức sẽ thả ra đạo này pháp thuật, oanh kích hỗn độn. Vị buộc bất đắc dĩ tu sĩ, chuẩn bị cuối cùng bỏ mạng một kích, ba đại yêu tộc thủ lĩnh, cũng sắp phân lấy riêng phần mình linh thạch. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản nhiệt khí bốc hơi trong động đất, đột nhiên buộc phát nhất đạo hắc khí, một cái cực lớn đen kịt cánh tay càng là lăng không hiện hiện, một chút, đem dung nham chỗ sâu 30 khối hỏa linh thạch toàn bộ nắm lên. Chương 690: Ma tộc đột kích. Động trời dị biến, liền phát sinh ở Lật Thiên sắp phát ra thiên cực chi diễm lập tức, từ trong hư không đột kích cực lớn cánh tay, giống như kiểu vũ trong quỷ trảo, đem chọn cả 30 khối hỏa linh thạch hễ quét là sạch. Kính biến Đem Lật Thiên trong cơ thể pháp thuật sinh sôi đẻ xuống, liền đứng ở Hỏa Linh mạch bên trên ba vị hợp thể đỉnh phong yêu tu, càng là thần sắc đại biến. Một bả nhấc lên Hỏa Linh thạch về sau, đen kịp trên cánh tay phương hướng, một cái thật lớn hắc ảnh tùy theo hiện hiện, theo cái loại này giữ tận hình dáng xuất hiện, còn có một cố đã vượt qua hợp thể đáng sợ uy áp. Khổng lồ uy áp chi lực, đem ba vị hợp thể yêu tu sinh sôi chấn nhiếp tại nguyên chỗ, ba người sau lưng các tộc yêu tu, cũng đồng thời thần sắc tê biến, đã liền bị yêu hoàng răng bức lui hỗn độn đều lần nữa luôn cuống. Nguyên Vốn cũng định dốc sức liệu mạng là tiền kinh dị địa nhìn qua cái kia cái thật lớn hắc ảnh, lúc đối phương hiện ra chân thân chi tế, Lật Thiên cũng nhận ra người đến thân phận, cái kia rõ ràng chính là một cái hình thể cực lớn ma tộc. Phân biệt ra được người thân phận về sau, rong chạch chung quanh trong thiên địa, đồng nhiên dâng lên khổng lồ mà tinh thuần ma khí, cảm giác đến ma khí chính là tiến đến chi tế, ba tộc đứng đầu đồng thời thu hồi trấn nhiếp hồn độn yêu hoàng răng, hộ tại bản thể trước người. Hầu như có gần trăm trượng cao lớn ma vật, túi đầu nhìn nhìn trong tay Hỏa Linh Thạch, vỡ ra miệng lớn, phát ra một hồi sấm nhân cười lạnh, lớn tiếng nói: "Yêu tộc, các ngươi chiếm lấy Hỏa Linh Thạch thời gian cũng đủ lâu rồi, nếu như trùng hợp gặp được, lúc này đây, Hỏa Linh Thạch liền vệ buồn vương rồi." Vang dội trong thanh âm, mang theo vô tận âm hàn, vang vọng thiên địa, đến từ ma tộc cứng giả, rõ ràng tại ba đại yêu tộc đứng đầu trước mặt, đơn giản cấp lấy Hỏa Linh Thạch, không chỉ như thế, còn khẩu xuất cùng luôn Lúc cái kia ba vị yêu tộc đứng đầu cảm giác đến đối phương khí tức về sau, Văn Tuyết cùng Dạ Bạch sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, mà Phong Hoàng Xích luyện tức thì nghẹn ngào quát, "Đại thừa Ma Vương! Ma tộc cùng tiên tộc cấp bậc phân chia cùng loại, hóa thần cảnh giới xưng là Ma Tôn Tiên Tôn, hợp thể gọi là Tiên Quân Ma Quân, chỉ có đại thừa mới có thể xưng là Tiên Vương cùng Ma Vương." Đến từ ma tộc cứng giả, rõ ràng đúng là một vị tu vi đạt đến đại thừa cảnh giới ma tộc chi vương. Theo Thiên Ma Vũ Hàng lâm Tây Châu trong ma tộc Có lẽ có thể xuất hiện một ít hợp thể ma quân, không lại mấy trăm năm thời gian mà thôi, những hợp thể kia ma quân trong tuyệt đối sẽ không có người có thể tu luyện tới đại thừa cảnh giới, nếu như không phải lưu lại tại Tây Châu Ma Vợ, như vậy đối phương chỉ có thể là tới từ ở Bắc Châu Ma Tộc. Thoáng qua giữa, ba tộc đứng đầu đã kết luận đối phương lai lịch, nếu là bình thường, bọn hắn cũng không nguyện trêu trọc đại thừa ma vương, không lại hỏa linh thạch bị đoạt, hơn nữa còn là tại tộc nhân trước mắt bị đoạt, cái này miệng ác khí nói cái gì cũng không có thể đơn giản nuốt xuống, dù là đối phương có đại thừa cảnh giới, thể tụ tại dòng trạch hợp thể yêu tu, cũng có vài chục người nhiều, căn bản cũng không sợ cùng hắn đại chiến một trận. Đem yêu hoàng răng che ở trước người về sau, Văn Tuyết đi đầu quát, "Bắc Châu Ma Vương, đến ta Tây Châu cấp đoạn hỏa linh thạch, có phải hay không xem ta yêu tộc không người, ngươi cho rằng bằng vào một cái đại thừa thân phận, có thể áp chế tất cả yêu tộc hay sao?" Văn Tuyết quát lạnh, làm cao lớn ma vật một hồi cười lạnh, ngược lại chế Tây Châu yêu tộc, ta xem là Tây Châu Bạch tộc a, mỗi nhất tộc trong đều có một vị yêu hoàng mà nói, cái kia chính là Tây Châu châm hoàng. Ha ha, buồn cười bọn yêu vặn, liền yêu hoàng danh hảo cũng có thể tùy ý sử dụng, xem ra yêu giới đích thật là chia rẽ, trong nhân tộc tốt xấu còn có một không biết thiệt giả nhân vương, dáng vẻ này các ngươi, tự lập một đống yêu hoàng. Ma vương lạnh lờ nói, Lam Vân Tuyết sắc mặt biến ảo bất định, bên cạnh nàng dạ bạch lại trong mắt hẳn mang lóe lên, đối với bên người hai người quát khẽ nói, một cái ma vương Còn diệt không được Tây Châu yêu tộc, hợp ba tộc chi lực, ra tay. Nguyên bản thù địch lẫn nhau ba đại yêu tộc, nếu là gặp bị ma tộc cấp Đoạt Hỏa Linh Thạch thời điểm, tất nhiên hội trước hợp lực đối kháng kẻ thù bên ngoài, dù nói thế nào, Hỏa Linh mạch cũng là Tây Châu tài nguyên, có thể không tới phiên Bắc Châu ma tộc nhúng tay, bằng không mà nói, ba tộc chi hoàng danh vọng, đem rất xuống nghìn trượng. Vốn là tâm kế rất sâu văn tuyết, thoáng qua giữa cũng đã phân biệt ra được lợi và hại, Phong Hoàng Xích luyện tuy rằng tâm trí không cao, có thể cũng không phải cái gì kẻ đần. Đêm hôm đó vô ích thanh nham chưa dứt, ba người lập tức toàn lực thúc dục yêu hằng răng, tấn công mạnh ma vương. Lúc ba tộc đứng đầu ra tay chi tế, kia sau lưng tộc người nhất thời tùy theo công ra, tại hơn 10 vị hợp thể yêu tu vây công xuống, coi như là đại thừa ma vương, cũng lấy không đến tiện nghi gì. Cao hơn yêu tu đám một cái cảnh giới ma vương, giống vậy một cái mãnh hổ, đơn đả độc đấu phía dưới, hợp thể yêu tu chỉ là chịu chết mà thôi, không lại như là một đám hợp thể yêu tu xuất thủ, cái kiếp nhưng chỉ có một đám hung tàn sói đói. Mánh hổ tại ác cũng có khả năng bị đàn sói trọng thương phát giác được yêu tộc xuất thủ ý đồ cao lớn ma vật một hồi cười lạnh không có bày ra cái gì tiến công tư thế ngược lại bản thể bắt đầu kịch liệt run rẩy tại trong một trước mắt trăm trưởng thân ảnh cao lớn vậy mà phá thành mảnh nhỏ lập tức vỡ vụn ma vật cực lớn bản thể hóa thành vô số mảnh vụn nhau nhau rơi xuống thực sự không phải là cái này chỉ ma Vương bỏ chạy cũng không phải cái gì phân thân chi thuật tại vô số mảnh vụn tung tích trên đường ngương tụ thành vô số chỉ giữ tận ma vật Dung bản thể biến ảo ra ngàn vạn ma tộc, loại chiêu thức này, chưa tính là pháp thuật, nhưng xuất hiện kia ma tộc cũng đều là chân thật tồn tại. Đem bản thân trở thành vật dẫn, dung nạp ngàn vạn đồng tộc, cái này chính là đại thừa ma vương thiên phú chi lực. Lập tức xuất hiện vô số ma tộc, rơi xuống tại dung nham phía trên, không lại lại không người lâm vào trong đó, những ma tộc kia thấp nhất tu vi đều tại Nguyên Anh Hóa Thần, đã liền hợp thể ma quân, đều có vài chục vị nhiều. Tại mấy nghìn ma vật xuất hiện về sau cấp đi Hỏa Linh Thạch Ma Vương cũng hiện ra chân chính bản thể, không giống với những dữ tận kia đồng tộc, vị này Ma Vương ngược lại là cùng nhân tộc giống như lúc, tóc dài đen nhánh, cường tráng mà uy vũ thân hình, một thân đen sỉ như mực áo giáp, thần thái bình yên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, duy nhất cùng nhân tộc bất đồng, là hắn vậy đối với hiện giá huyết quang đồng tử. Biến ảo ra hình người chi tế, yêu tu đám bọn chúng thế công cũng lập tức tiến đến, đến từ Bắc Châu Ma Vương vung lên một tay, bên cạnh vô số đồng tộc lập tức rung trời điên cuồng gào thét. Nhao nhao tràn ra bản thân khổng lồ ma khí, cùng đối thủ quần chiến tại một chỗ. Loạn giống như ra. hỏa linh mạch phía trên, nên đón nhiều năm không thấy sinh tử chém giết, dị tộc xâm lấn, làm Tây Châu yêu tộc trở tay không kịp. Thạch trong rừng gầy hoang giả, tại đại chiến vừa chi tế, lập tức lộ ra một bộ nụ cười thẳng nhiên, lật thiên cơ hội, tới quá mức ra ngoài ý định. Ma tộc đột kích, cần phải so với đưa tới hung thú muốn loạn nhiều lắm, chỉ có tình cảnh càng loạn, lật thiên đào tẩu, mới lộ ra càng thêm an toàn Tốt nhất yêu ma hai tộc liều cái lưỡng bại câu thường liền đuổi theo khí lực của hắn đều không thừa nửa phần. Huyết ly nhất tộc hợp thể cường giả, dĩ nhiên tất cả đều ra tay, đã liền hóa thần yêu tu, đều xuất kích hơn phân nửa. Hôm nay lật thiên sau lưng, chỉ còn lại có hơn 10 vị hóa thần yêu tu, những mọi người kia là văn tuyết tâm phúc, bị mạng bảo hộ ly hoàng, cũng là một loại biến tướng theo dõi. Hơn 10 vị hóa thần yêu tu, lật thiên còn không để vào mắt, bất quá hắn cũng không có lập tức chạy trốn ý định, đại chiến vừa mới bắt đầu hắn hiện tại chạy trốn, tất nhiên sẽ khiến Văn Tuyết chú ý. Muốn phải chờ tới chiến cuộc mạnh nhất thời điểm tại thừa cơ đảo Tẩu tu sĩ, tính quan lấy dung nham bên trên đại chiến, ba vị yêu tộc đứng đầu bức ra yêu hoàng răng, trực chỉ hắc giáp ma vương, đều muốn chiến bại đại thừa ma vợ, linh bảo đã không có quá lớn hiệu dụng, chỉ có thể bằng vào yêu hoàng răng uy năng, uy hiếp được đối phương. chương 691, Tổ châm đối hoàng nha. Ba tộc đứng đầu hợp lực công ra yêu hoàng răng, trực bức đại thừa ma vương, Ba khối lớn răng bên trên hung sát chi khí, cũng hoàn toàn bị kích phát ra, mang theo thương cổ khí tước, và hướng về phía đối thủ. Gọi ra ngàn vạn ma tộc về sau, Hác Giáp Ma Vương không có ở đây chú ý những thứ khác hợp thể yêu tu, có rất nhiều thực lực cường đại ma tộc cứng, giả, những yêu tu kia còn không đến được chung quanh của hắn, đối diện ba vị hợp thể đỉnh phong mới phải hắn chân chính mục tiêu chỗ. Tiến đến Tây Châu Ma Vương, hoàn toàn chính xác từ Bắc Châu mà đến, đến đây mục đích, lại không phải chỉ là vì hòa linh thạch, Vị này ma vương mục đích cuối cùng nhất là tìm kiếm xuất hiện ở Tây Châu cái kêu biến dị đồng tộc. Theo thiên ma vũ mà đến ma vật, đối với nghĩ lại tại Bắc Châu ma tộc mà nói, chẳng qua là một phần hơi nhỏ lực lượng, coi như là trong đó xuất hiện mấy cái hợp thể ma quân, cũng kinh động không đến đại thừa ma vương, không lại tại Tây Châu xuất hiện biến dị ma tộc tin tức, lại làm vị này ma vương đại cảm thấy hứng thú, cái loại này đáng sợ ma vật, vài vạn năm đều sẽ không xuất hiện một cái, thế nhưng là một khi xuất hiện, Chính là ma tộc trong một phần cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Lực lượng, dựa vào thôn phệ tiến dai biến dị ma vật, trình độ lớn nhất địa rút ngắn cảnh giới tăng lên đủ loại hạn chế. Một khi cái này chỉ ma vật tham ăn đủ hợp thể cường, giả, thì có thể tiến dai đến đại thừa. Nếu là ma tộc trong nhiều gia hiện mấy cái đại thừa ma vương, như vậy bọn hắn có thể tại thiên tức cảnh trong yếu bất ma tổ phong ấn, đem ma tộc chi tổ, nên đón hồi thế gian. Có rất ít người biết được ma tổ phong ấn chi địa. Không lại đại thừa ma vương nhưng là biết rõ ma tổ bản thể ở nơi nào, vì nên đón hồi ma tổ, ma tộc đám vô số năm đến nghĩ hết biện pháp, nhưng lại chưa bao giờ thành công. Tại Bắc Châu ở chỗ sâu trong, tồn tại ma tổ một phần bổn nguyên tri lực, tại hạ giới, đồng dạng cũng xuất hiện qua ma tổ khí tước, đó là trong phong ấn ma tổ. Tại ngàn vạn năm đến thoát ra hai đạo bổn nguyên, dựa vào phần này bổn nguyên tri lực, còn chưa đủ ma tổ thoát khốn, đều muốn từ gặp nhân gian, cần yếu bất giam cầm ma tổ bản thể mạnh mẽ đại phong ấn. Chỉ có phong bế ma tổ bản thể phong ấn biến yếu, ma tổ mới có thể dựa vào buồn nguyên tri lực thoát ra chân thân, bằng không mà nói, có như là thế gian xuất hiện ma nguyên nhiều hơn nữa, chỉ có thể tạo thành một mảnh ma giới xuất hiện, ma tổ như cũ không cách nào chân chính trở về. Đại thừa ma vương số lượng nếu là quá nhiều, hợp lực phía dưới, tại thiên tức cảnh trong có thể thay ma tổ chống cự vài phần phong ấn tri lực, cái này là hát giáp ma vương tìm kiếm cái kêu biến dị ma vật mục đích thực sự, cũng là hắn tiến đến Tây Châu chỗ căn bản, cướp lấy hỏa Linh Thạch Bất quá là hắn tiện đường mà thôi. Trên đường đi qua nơi đây đại thừa ma vương, nếu như gặp được hỏa linh thạch, nào có không giành được đạo lý, lúc này mới phát đã thành vừa rồi một màn, bởi vậy cũng nâng lên một cuộc yêu ma cuộc chiến. Nhìn qua đối diện công tới ba khối lớn răng, ma vương thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, vẻ này đến từ hồng hoang khí thức, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn cũng có một kiện cùng yêu hoàng răng cấp bậc vũ khí. Tổ châm, ma tổ bản thể bên trên một căn bản gai sắc, cũng không có xem thường 3 vị hợp thể đỉnh phong tấn công mạnh, Hắc Giáp Ma Vương tâm niệm vừa động, trước người đã hiện ra một căn bản đèn kịt gai sắc, dài hơn một trượng ngắn, cánh tay kích thước, hai đầu cũng đều vô cùng sắc bén. Nếu là chỉ có 3 vị hợp thể, đại thừa ma vương còn không đến mức vận dụng gì bảo, chẳng qua là ba vị này hợp thể yêu tu vũ khí quá mức cường đại, đem Hồng Hoang yêu hoàng bản thể bên trên lớn răng luyện hóa, chỉ sợ cũng xem như tiên khí, đều không thể đơn giản chống cự. Gọi ra gai sắc về sau, Ma Vương một tay lấy kia chộp trong tay Sau đó lạnh quát to một tiếng, cũng không thúc rủ, trực tiếp đánh tới hướng chính diện yêu hoàng răng. Về ảnh, một tiếng động trời nổ mạnh bên trong, trước hết nhất tiến đến lớn răng cùng gai sát chạm vào nhau, sau đó bị đại lực trấn khai, đạn trở về mấy trượng, mà hai bên trái phải hai quả yêu hoàng răng, không đợi đánh tới đối phương bản thể, ma vương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thực sự không phải là vận dụng cái gì đột pháp, đại thừa ma vương, chỉ là dùng bản thể cực rất nhanh, từ hai quả yêu hoàng răng bên trong xuyên qua cực lớn răng nhọn, chỉ hoanh kích đến ma vương trô đứng rung nham, dần dần một mảnh đỏ thâm ánh lửa. Yêu tộc vẫn lấy làm ngạo bản thể tốc độ, tại ma tộc trước mặt, đã mất đi ưu thế, nhất là đại thừa cảnh giới ma vương, kêu bản thể mạnh mẽ, đã không phải là hợp thể yêu tu có thể so sánh với, khổ chiến, đem không thể tránh được. Vừa mới giao thủ, ba tộc đứng đầu liền lâm vào hạ phòng, một viên yêu hoàng răng bị văng tung tué, hai quả đánh hụt, bị ma vương gọi ra ngàn vạn ma tộc, đã cuốn lấy mặt khác yêu tu. Ba người chỉ muốn thực lực bản thân tăng thêm yêu hoàng răng, căn bản không cách nào chiến thắng một vị hợp thể ma vương, không lại ba tộc yêu tu đã lâm vào hôn chiến, thời điểm này bỏ chạy, tất nhiên thương vong trộn lẫn lần nữa. Bị văng tung tué yêu hoàng răng, đúng là xích luyện viên kia, phong hoàng lúc này thần sắc, cũng không có cái loại này thô kệnh, mang theo nặng nề kiên kỵ. Thúc dục trong cơ thể hợp thể linh lực, phong hoàng đem yêu hoàng răng lần nữa công ra, không lại xích luyện sau lưng, lại hiện ra một đôi cực lớn mà thẩm thấu cánh chim, kêu bản thể tốc độ trở nên càng thêm linh mẫn. Ba tộc đứng đầu lần nữa tiến công, nên đón Hắc Y Ma Vương toàn lực phản kích. Trong tay cái kia căn bản gai sắc cao thấp tung bay, mỗi nhất kích đều có thể oanh mở một viên yêu hoàng răng thế công, đến từ ma tổ bản thể gai sắc, cùng đến từ hồng hoàng yêu hoàng lớn răng, tại hỏa linh mạch ở bên trong, triển khai một cuộc hung tàn chém giết, dường như hai tộc chi chủ muốn phải ở chỗ này phân ra cái cao thấp cao thấp. Đem ra sử dụng lấy yêu hoàng răng vân tuyết, trong nội tâm thế nhưng là càng ngày càng nặng, chỉ có nàng lời của mình co như là đấu không lại đại thừa ma vương, cũng có thể bằng vào cường đại tu vi chạy trốn, thế nhưng là hôm nay tình cảnh hỗn loạn, dừng lại tại Thạch Lâm phủ cận Khôi Lỗi Ly Hoàng, tình cảnh có thể thập phần nguy hiểm, một khi bị thế nào chỉ hợp thể ma quân nhìn chằm chằm vào, liền linh lực đều bị phong ấn là tiên, chỉ sợ hội nên đón đại kiếp nạn. Ly Hoàng nếu là thân chết ở chỗ này, như vậy nàng khổ tâm kinh doanh trận này âm u, coi như là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ rồi, 10 khối hỏa linh thạch văn tuyết có thể bỏ qua, nhưng mà lật thiên tính mạng Đối với nàng mà nói lại rất trọng yếu, coi như là địch nhân trước mắt là đáng sợ Đại Thừa Ma Vương, yêu Hoàng Phi cũng thỉnh thoảng ngắm nhìn xem lật thiên phương hướng, chuẩn bị tùy thời mà động. Coi như là ba tộc đứng đầu có thể chống lại Đại Thừa Ma Vương, lúc này đây ác đấu, kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa, Hỏa Linh Thạch đã bị người nhà cướp đi, không cam lòng ra tay, chẳng qua là yêu tộc Tam Hoàng, vì bản thân danh vọng, không có nghĩ rằng đem trong tộc yêu tu, cũng đều kéo dài tới hôn chiến chính giữa. Rút lui khỏi. Sớm muộn gì đều được trở thành yêu tộc duy nhất đường lui, trận này hôn chiến nhìn như hung hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục quá lâu. Thủy Trung xem thế nào lấy thế cục là thiên, sớm đã thấy rõ điểm này, vì vậy một đám thiên cực chi diễm, cũng bị hắn mịt mờ địa thúc ra, trực tiếp trốn vào đến dung nham chính giữa. Có được lấy ma tổ khí tức tổ châm xuất hiện, làm ba tộc đứng đầu ưu thế không coi ở đây, không lại lại là một bên hung thú càng thêm luôn cuống. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Đánh nhau chỗ sinh ra chấn động, sớm đã đầy đủ lại để cho hồn độn nổi giận, tiếc rằng cái kia ba khối yêu hoàng răng cùng tổ châm khí tức thái thịnh, hồn độn yêu tính, thủy trung bị kia áp chế, không cách nào hoàn toàn bộ phát, trừ phi thời điểm này, còn có một loại ngoại lực, có thể kích thích nó hung tính nổi lên. Sao động bất an hồn độn, dừng lại tại chiến trường biên giới, trung quanh của nó cũng không có bất kỳ yêu tộc cùng ma vật có can đảm tới gần, đánh nhau pháp thuật cũng không ai dám đơn giản lan đến gần cái này chỉ hung thú. Nhìn như bị áp chế hồn đột, Giống như cùng đợi một lần bạo khởi cơ hội, mà phần này cơ hội, Lật Thiên đã vì kia chuẩn bị tốt. Mịt mờ thiên cực chi diễm, trốn vào dung nham về sau, thẳng đến hồn độn dưới thân, tại kia chính phía dưới vị trí, hội tụ thành một căn bản bén nhọn hỏa tuyến, theo Lật Thiên tâm niệm vừa động, bén nhọn hỏa tuyến giống như giống như sao băng từ dung nham dưới đáy lao ra, trực tiếp hành tại hồn độn trên người. Làm cho người tức giận ngoại lực, có thể là một câu chửi rủa, cũng có thể là một phen nhục nhã, không lại phương thức tốt nhất, vẫn như cũng là cho hắn một cái tát. Trong cơ thể bạo khởi yêu tính thủy chung dừng lại tại bộ phát trạng thái hồn độn, bị không tính quá nặng oanh kích, lại đầy đủ nó bạo nộ rồi. Bản thể bên trên miệng rộng, đột nhiên khép mở thành một loại làm cho người ta sợ hãi góc độ, dường như hồn độn thân thể hoàn toàn đã nứt ra, ở đằng kia trường kinh khủng miệng khổng lồ ở bên trong, phát ra bảng giống như là trẻ mới sinh quái dị gào rú, mang theo vô tận cuồng bạo chi ý. Sấm nhân hí hí. Ít ít. Âm thanh vừa mười nhớ tới, hồn độn bản thể liền bắt đầu vận mẹo, sau đó đột nhiên đập ra Một cái đem phụ cận hai vị hợp thể yêu tu cùng vài con ma vật nuốt mất. Bạo khởi hung thú, đã mất đi toàn bộ tâm trí, coi như là lúc này bị yêu hoàng giang quanh kích, cũng không cách nào đem bước lui, yêu tính nổi lên hồn độn, đã liền hắc giáp ma vương cũng không dám đối chiến kia mũi nhọn, vốn là thập phần hôn loạn chiến trường, tăng thêm cùng bạo hồn độn, nhất thời trở nên càng thêm hôn loạn. Phát hiện hồn độn quả nhiên bị chính mình chọc giận, lật thiên lập tức đối với sau lưng mấy vị hóa thần yêu tu thấp giọng quát nói, hoàng phi nguy hiểm nhanh đi viện thủ Ly Hoàng mệnh lệnh, hóa thần yêu tu có thể không dám vi phạm, tuy rằng đã nhận được yêu hoàng phi mạng bọn hắn bảo hộ Ly Hoàng phân phó, nhưng mà dù sao bọn hắn không biết lật thiên là một cái đồ giảm bạo, gặp Ly Hoàng gầm lên, nhao nhao thả người mà ra, đều muốn viện trợ văn tuyết, lại bị những thứ khác ma vật vây tiến vào chiến đoàn. Hôn loạn dung nham lên, các thức pháp thuật nổ lên, Linh Bảo cùng yêu khí tung hành, đen kịt ma khí hiện lên, khắp dung nham đã không đủ với tư cách chiến trường, bốn phía thạch lâm lên, sớm đã xuất hiện nhiều đánh nhau Từ khi chẳng phân biệt được địch ta hồn độn gia nhập chiến đoàn, ba tộc đứng đầu cùng Hắc Giáp Ma Vương đánh nhau, lộ ra càng thêm hung tàn, Yêu Hoàng Dăng cùng ma tộc bản thể gai sắc, khi thì nổ vang ra nổ rung trời, hơn 10 dặm trong phạm vi, ngũ hành linh khi sớm đã loạn tắt một đoàn. Thạch Lâm biên giới chỗ gầy hoàng giả, cuối cùng nhìn thoáng qua loạn giống như buộc phát hỏa linh mạch, khỏe miệng mỉm cười, một thân kim sắc long bảo càng phát ra tối phai nhạn, cuối cùng dường như thẩm thấu, biến mất tung tích. Hoàn Mỹ thời cơ, làm lật thiên có thể chạy ra thang thiên. Vốn tưởng rằng phải như thế nào dốc sức liệu mạng có lẽ mới có thể lấy được cơ hội, tới thật không ngờ dễ dàng, cũng như thế ngoài dự đoán mọi người, xem ra gầy tu sĩ, số mệnh cũng không phải là dùng hết, mà là thời cơ chưa tới mà thôi. Chẳng những lật thiên tại cảm khái lấy chính mình gần nhất thập phần thật tốt vật khí, đã liền trong ngọc đội bạo hùng vương, cũng rất là hâm mộ. Thừa dịp hỗn loạn, lật thiên đơn giản trốn vào hư không, tái xuất hiện lúc, đã cách xa chiến trường, tây vực khu vực, lật thiên là tuyệt sẽ không đi. Đông xâm hắn cũng không muốn hiện tại liền phản hồi, vì vậy suy nghĩ một chút, lần nữa trốn vào hư không, hướng về phía nam bỏ chạy. Mấy lần xúc địa thành thốn về sau, hỏa linh mạch đã nhìn không tới bóng dáng, lật thiên đại khái chui ra khỏi mấy ngàn giảm xa, tại một lần thoát ra hư không chi tế, hắn đột nhiên nhắc lên linh thú đại, trong tay kia, thiên cực chi diễm nổi lên. Linh thú đại ở bên trong còn có một chỉ rong huyết trùng, vì đoạn tuyệt hậu hoạn, lật thiên tuyệt đối sẽ không lưu nó tâm niệm vừa động giữa Một cái bị gắt gao ràm cầm ở con sâu nhỏ, từ linh thú đại trong bị lấy ra, rồi sau đó sớm đã chuẩn bị tốt thiên cực chi diễm, lập tức đem bao bọc, tại một tiếng rất nhỏ hí hí. Íp Âm thanh ở bên trong, văn mẹo quái trùng, rút cuộc hóa thành một đám cho bụi. chương 692, đùa giỡn. Còn sống hậu hoạn, bị lật thiên dùng thiên cực chi diễm thanh trừ, từ đó gầy tu sĩ, có thể nói là lần nữa có được tự do, tuy rằng thần thức hại trong phong hồn chú không có bị hoàn toàn khu trừ. Dù là lần nữa bị giam cầm ở thần thức chi lực, bằng vào lật thiên thủ đoạn, hao phí chút ít thời đại, đem giải trừ cũng sẽ không là việc khó gì, hôm nay khôi lỗi thân phận đã không hề, đó chính là trời cao mặc chim bay rồi. Làm 19 năm khôi lỗi, lật thiên đời này cũng không muốn phải nhìn huyết ly nữa tộc nhân, dù sao Tây Châu thật lớn, không có ở đây Tây Vực Phụ cận xuất hiện, có lẽ sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Thi triển nhiều lần xúc địa thành thốn về sau, lật thiên trong cơ thể linh lực cũng còn thừa không nhiều lắm. Vì vậy cải thành đi bộ. Tuy nói chạy trốn Văn Tuyết Ma Trảo, nhưng mà Lật Thiên cũng bởi vậy đánh mất Linh Bảo diễn Dương kiếm, đã liền vạn kiếm chi trận, đều trốn vào tại chủ kiếm chính giữa. Bang vào yêu thân tốc độ, bay nhanh tại Hoang Nguyên bên trên thân ảnh, một bên may mắn lấy chạy trốn hiểm địa, một bên thịt đau lấy bỏ qua Linh Bảo, nếu có thể đem diễn Dương kiếm cũng cùng nhau thu hồi, vậy thì hoàn mỹ. Nghĩ thì nghĩ, Lật Thiên cũng sẽ không tại quay đầu lại xuất ra đoạt diễn Dương kiếm, hắn Linh Bảo liền động ở Văn Tuyết trên cổ trở về chẳng phải là dê vào miệng cọp. Khi thì đi nhanh, khi thì xúc địa thành thốn, lúc Lật Thiên đem trong cơ thể linh lực sắp hao hết về sau, khoảng cách hỏa linh mạch vị trí cũng đã có vạn lý xa rồi, hơn nữa hắn chạy trốn thời điểm, không ai có thể chú ý, cái này cái phương vị là tiến về trước Huyền Phong nhất tộc địa vực, chắc có lẽ không gặp được huyết Ly tộc nhân. Ngừng bay nhanh trong thân hình, Lật Thiên lấy ra hai khối cao dai linh thạch, rồi sau đó khôi phục, không, có linh bảo khống chế, buôn chỉ tốc độ có thể không pháp chạy ra quá xa chẳng bằng hao phí chút thời gian, đem linh lực khôi phục, rồi sau đó tại thi chiến xúc địa thành thốn. Một bên khôi phục linh lực, lật thiên một bên cảm giác lấy bị hắn đeo tại trước ngực ngọc bội. Vốn là động ở bên hông ngọc bội, đang nghe nói khí hồn có thể bởi vì va chạm tiếp xúc mà trốn vào diễn dương kiếm về sau, lật thiên liền đem đeo tại cần cổ. Dù sao bên hông ngọc bội, như thế nào vận dụng cũng không cách nào đụng phải yêu hoàng phi cổ, chẳng bằng mình cũng đeo tại trên cổ, có lẽ về sau còn có thể có chút cơ hội nguyên bản lưu dụng hậu thủ cũng không đạt được thi triển cơ hội Lật thiên bỏ chạy cách chiến trường hôm nay hắn cảm giác lấy trong Ngọc bội Hùng Vương khí tức, trong lòng cũng là một hồi châ âm tại ly Hoàng cung lúc hắn cùng với khí hồn bởi vì đồng thời kẻ tụ tội có thể liên thủ như vậy hôm nay thoát ly hiểm địa mang theo cái này chỉ khí hồn có thể đã lộ ra có chút nguy hiểm lật thiên có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái yêu tộc khí hồn đích thoải ngữ hơn nữa cái này chỉ khí hồn còn đạt đến hợp thể cảnh giới chắc hẳn hồn lực cũng là cực kỳ cường đại Coi như là đem túc nhập diễn dương kiếm, mình cũng chưa hẳn có thể lúc nào cũng đem áp chế, một khi bị cắn trả, cái kia chính là một cuộc đoạt xá cuộc chiến. Cũng không muốn mang lấy khí hồn lật tiên, tại trong lòng suy tư về như thế nào đem trục xuất, cái này chỉ khí hồn thực sự không phải là thân thủ của hắn luyện hóa, cũng không biết nhược điểm của đối phương ở nơi nào, mang theo trên người, sớm muộn gì là một cái mối họa Yêu tộc trung thành, có lẽ đối với cường đại chi nhân hữu hiệu, lật tiên hôm nay nhưng vẫn là hóa thần hậu kỳ cảnh giới đều muốn khống chế một cái hợp thể khí hồn, rất dễ sinh ra nguy cơ, nhưng cái gọi là kia tín nhiệm, tại lạ lâm yêu nhân giữa, căn bản cũng không phục tồn tại. Lật thiên tình nguyện tín nhiệm đầy mình ý nghĩ xấu mà mục kiếm âm, cũng sẽ không tin đảm nhiệm một cái bị nhốt vài vạn năm hợp thể yêu hồn. Theo trong tay cao dai linh thạch đảm đạm, trong cơ thể linh lực cũng khôi phục hơn phân nửa, vì vậy gầy tu sĩ bỗng nhiên đứng lên, đã nghĩ lần nữa bước vào hư không. Xúc điệu thành thốn pháp thuật còn không có thi triển Sau lưng không gian bỗng nhiên chuyển đến một hồi linh lực chấn động, phản phất có người cũng thi triển xúc địa thành thốn pháp thuật, không lại bất đồng chính là, Lật Thiên vừa muốn thi triển, mà đối phương thì là sắp thoát ra. Phát giác được linh lực chấn động về sau, Lật Thiên thần sắc hơi đổi, mặc kệ sau lưng thoát ra đến tột cùng là người phương nào, đã muốn làm chạy trước đi, tiếp rằng người đến tốc độ ngược lại là rất góp, không đợi hắn rời đi, cũng đã hiện ra thân hình, xuất hiện địa điểm, đúng là Lật Thiên trước người, hầu như dán tại trong ngực của hắn. Kim bảo lên Trải rộng nước cờ đạo vết rách, một bộ huyển chuyển thân thể, đống nhiên xuất hiện ở lật thiên trước người, xuất hiện vị trí cũng cực kỳ trùng hợp, vừa vặn chặn lật thiên đường đi. Chứng kiến xuất hiện ở trước mắt vũ mị khôn mặt, lật thiên lập tức con mắt một mực, đây không phải là người khác, đúng là Hoàng Phi văn tuyết. trùng hợp như thế, làm cho không người nào có thể tin, lật thiên trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên, liền là trong cơ thể mình phong ấn căn bản không có hoàn toàn giải trừ, có lẽ là yêu Hoàng Phi ngoại trừ cái kia tam trọng phong ấn bên ngoài lại bày ra hắn không có phát hiện hậu thủ, bằng không mà nói, đối phương đuổi theo vị trí, cũng quá chuẩn đi một tí. Trong nội tâm ý niệm trong đầu vừa lên, liền bị văn tuyết một câu lời nói bỏ đi, có chút chật vật hoàng phi tại phát hiện chính mình hầu như là xuất hiện ở lật thiên trong ngực về sau, lập tức sắc mặt vui vẻ, nói, nhớ ngươi cũng sẽ không nốc đến chờ tại nơi nào chịu chết, không lại ngươi cũng có chút khôn khéo hơi quá, cái này cái phương vị cũng không phải là hồi tây vượt phương hướng, ta bị cái kia ma vương kích thương. Bất đắc gì mới tuyển phía Nam bỏ chạy, người hướng bên này mà chạy, có. Phải hay không muốn cách ta mà đi đâu? Văn Tuyết Đích Thoại Ngữ, nói rõ đối phương cũng không phải là cố ý đổi theo, mà là một cuộc trùng hợp, yêu Hoàng Phi hỏi thăm ở bên trong, tuy rằng mang theo vui mừng, thực sự mang theo một phần nghi vấn. Bị như thế chuẩn xác trùng hợp khiếp sợ đến lợi tiên, nhất thời cũng nghĩ không ra trả lời như thế nào, hướng về một cái phương hướng trốn, ngược lại là không sao cả, thế nhưng là trùng hợp đến xuất hiện ở một điểm. Cái này quá thần kỳ một ít ta, chẳng lẽ mình cùng vị này yêu tộc Hoàng Phi, có lớn như vậy duyên phận? Giật mình tại nguyên chỗ tu sĩ, làm yêu Hoàng Phi có chút suy nghi, một đôi trong đôi mắt đẹp mang ra một phần khó hiểu, trong cơ thể linh lực cũng bắt đầu bị kia thúc rủ, nếu là bị nàng cảm giác ra lật thiên trong cơ thể phong ấn không có ở đây, chỗ này xanh biếc thảo nguyên, phải trở thành một trận dốc sức liệu mạng chi địa Thoáng qua giữa, lật thiên đã đem trong lòng đích kinh ngạc tàn đi, rồi sau đó một chút vờn quanh ở văn tuyết eo nhỏ Vốn là gần ngay trước mắt yêu hoàng phi, trực tiếp bị Lật Thiên ôm ở trong ngực. Một tiếng duyên dáng gọi to giữa, Hoàng phi Văn Tuyết ngược lại là không có kháng cự, chẳng qua là trắng non trên mặt đẹp, mơ hồ hiện ra một tia ửng đỏ. Mắt Hạch Nhận tình địa ôn nu nói, "Như thế nào, đại nhân đang trong nội cùng không thích cùng người ta thân cận, tại đây thiên lam xanh lá mạ chỗ, ngược lại là." Văn Tuyết không đợi nói xong, trong đôi mắt đẹp dĩ nhiên nổi lên một hồi kinh ngạc, khéo léo môi anh đảo lại đột nhiên bị đối phương hôn. Đột nhiên xuất hiện vời hôn Làm yêu Hoàng Phi tâm thần run lên, vốn là có chút ít ưa thích đối phương Văn Tuyết, tuy rằng đem lật thiên giam cầm thành khối lỗi, nhưng vẫn xưa cũ hy vọng lấy có thể được đến một phần ôn nhu yêu say đắm. Đối với âm tàn lích kỷ ly Hoàng Huyết Dược, Văn Tuyết tối đa tác dụng, không phải kéo dài hậu đại, cũng không phải giải quyết đô đô, mà là một cái ly Hoàng Phi thân phận. Thân là Hoàng giả, không thể không phi, đối với Huyết Dược mà nói, tu vi là lỗi nặng hết thẻ chỗ, mà Hoàng Phi, chỉ là một loại trang trí mà thôi. Chưa bao giờ đạt được qua tình yêu văn tuyết, đã từng đem hy vọng ký thác vào lật thiên cái này giả mạo ly hoàng trên người, tiếc rằng coi như là nàng tận lực rủ rỗ, đối phương cũng như cái một đầu không hiểu phong tình, mà hôm nay vừa hôn, khiến cho nàng tâm thần một hồi nhột nhạo, nhất thời quên mất bản thể bị thương, cũng quên mất không có bất kỳ linh lực phía dưới, lật thiên vì sao có thể chạy ra như thế xa, chỉ đem một đôi cánh tay ngọc, ôm càng chặt hơn vài phần. Chương 693, đều có tâm cơ. Thanh thanh cỏ non giữa. Một mảnh rộng lớn bao la băng ngát, nắng giao sáng sủa tĩnh mịch lam thiên phía dưới, trình diễn một màn ôn nhu tiết mục, nữ tử trên mặt thường đỏ kinh ngạc, thanh niên tức thì thần sắc như thường. Hôn lên văn tuyết về sau, Lật Thiên sớm đã đeo ở trước ngực ngọc bội cùng khéo léo óng ánh ngưng huyết phách, đồng thời chạy xuống hạ xuống, từ hắn có chút vốn lượn trên người, rủ xuống đến đối phương đô đô, trực tiếp dán tại hoàng phi thủy trung đeo tại cần cổ kiếm nhỏ màu vàng kim. Nhìn như nhu hòa va chạm giữa, dấu ở trong ngọc bội hùng vương khí hồn rút cuộc tìm được cơ hội. Thông qua diễn dương kiếm cùng Ngọc bội tiếp xúc, trong một chớp mắt liền trốn vào đến Lật Thiên Linh Bảo chính giữa, rồi sau đó không nhớ hao phí hồn lực, đem tiểu kiếm bức ra vạn đạo tinh mang. Bất đắc dĩ phía dưới, Lật Thiên tự mình diễn viên chính vừa ra hồn đùa giỡn, mục đích của hắn chính là tìm được đem Ngọc bội cùng diễn dương kiếm và chạm cơ hội. Cảm giác đến khí hồn đã thủ, gây Tu Sĩ bông nhiên bức ra một đám thần thức chí lực, rót vào diễn dương kiếm ở bên trong, chân dương linh bảo, rút cuộc mất mà được lại. Không hề phòng bị vẫn quyết Chẳng đến phát hiện cần khổ nghiêm nghị sắc khí, mới như ở trong ngộng mới tỉnh, mặt bên trên như trước mang theo một vòng ứng đỏ, không lại trong ánh mắt, sớm đã kinh ngạc không hiểu, nàng có thể thật không ngờ, lật thiên rõ ràng đã cởi bỏ tam trọng phong ấn, hơn nữa dùng khí hồn phương thức, một lần nữa đoạt lại linh bảo. Linh lực bạo khởi diễn dương kiếm, bị lật thiên cùng khí hồn toàn lực thúc dục phía dưới, đã buộc phát ra tương đương với cao dai linh bảo huy năng, kim sắc tiểu kiếm mang theo vô tận hàng quang, trực chỉ văn tuyết cổ họ. Vốn là bị treo ở đối phương cần cổ linh bảo, một khi bị thúc dục, căn bản không cần tế ra, cũng đã bước tại yêu hoàng phi chỗ chí mạng, cường đại yêu tu, nếu là biến ảo thành hình người, kia mệnh môn cũng liền cùng nhân tộc không giống, tâm mạch trong ngóc, cùng cổ họng. Tại không hề phòng bị dưới tình huống, hợp thể đỉnh phong yêu tu, chưa chắc sẽ bị một kích này chỗ đánh chết, không lại tuyệt đối sẽ bị kia trọng thương, Lật Thiên cũng không mạo hiểm ra tay, chẳng qua là dùng diễn dương kiếm bức ở đối phương, sau đó buông lỏng ra hoàn ở văn tuyết cánh tay. Từng bước một chậm rãi thối lui. Hoàng phi trong ánh mắt dần dần tràn đầy vô tận ấm lãnh, những âm lãnh kia ở chỗ sâu trồng, còn cất giấu một loại thật sâu thất lạc, có lẽ Lật Thiên vừa rồi cử động, cho Văn Tuyết đã mang đến một phần hy vọng, mà hôm nay theo diễn dương kiếm bạo khởi, cái kia phần hy vọng là được trong nước bạc nước. Bị người sùng ái hy vọng tan vỡ, hoàng phi như là bị Lật Thiên trêu đùa một phen, đáy lòng sớm đã nổi giận, tiếc rằng có được khí hồn linh bảo, đem nàng nổi giận thật sâu áp chế. Trầm rãi thối lui ra khỏi hơn một trượng về sau, Lật Thiên thân ảnh dần dần mơ hồ, xúc điệu thành thốn pháp thuật dĩ nhiên bị thi triển mà ra, một hồi linh khí tràn ngập bên trong, gây thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Xuất hiện ở mấy trăm dặm bên ngoài thân ảnh, quay đầu lại nhìn một cái vân tuyết phương hướng, rồi sau đó lần nữa một bước bước chân vào hư không, Lật Thiên cũng không dám quá nhiều dừng lại, luôn phiên mấy lần, không hề gián đoạn điệu thi triển lấy không gian đột pháp, thẳng đến trong cơ thể linh lực sắp hết, lúc này mới tâm nghiệm vừa động. Đem Linh Bảo biến thành hư vô, rồi sau đó trốn hồi trong cơ thể. Cùng văn tuyết tình cờ gặp, suýt nữa lại để cho Lật Thiên lần nữa lâm vào tử địa Cũng may cái kia xuất diễn chính mình diễn được khá tốt, lúc này mới có thể chạy trốn. Hơn nữa Linh Bảo cũng mất mà được lại, nếu không có như thế, coi như là vốn có diễn dương kiếm giới tình huống, đều muốn đối chiến hợp thể linh phong, cũng không hề tỷ số thắng. Mượn còn sống một ít linh lực, gây tu si đem bản thể trốn vào lòng đất, rồi sau đó dùng thổ độn chi thuật đi về phía trước. Tại linh lực hao tổn không về sau, liền trong lòng đất khai ra một chỗ huyệt động, rồi sau đó khôi phục linh lực. Liên tiếp 3 ngày, lật thiên đều dùng loại phương thức này trốn chết, hợp thể yêu tu linh thức tuy rằng cường đại, thực sự bao trùm không được quá lớn địa vực, chỉ cần văn tuyết không xác định hắn đào tẩu phương hướng, cơ vốn cũng không sẽ bị kia đổi tới, trừ phi còn có thể như trên lần như vậy trùng hợp. Quá khéo sự tình, trên cái thế giới này sẽ rất ít có, bởi vậy, trở thành 19 năm khôi lỗi ly hoàng, rút cuộc lần nữa có được tự do. Tại một chỗ lòng đất bị khai ra trong huyệt động, Lật Thiên cầm trong tay bị hút khô rồi linh lực cao dài linh thạch chấn vỡ, rồi sau đó trầm ngầm sau này được ra. Đông xâm là không thể lập tức trở về đi, bị theo dõi một năm kia ở bên trong, yêu Hoàng Phi sớm đã rõ ràng hắn nghỉ lại chi địa, mà Tây Vực càng là không thể tiếp cận, còn thừa lại, cũng chỉ có Nam Bắc hai cái phương hướng. Lật Thiên hôm nay vị trí, đã ở vào Tây Châu phía Nam, xa hơn Nam suất ra, cũng sắp đến huyền phong nhất tộc địa bàn mà. Đối với tại trước đây không lâu vừa mới nhìn hầm hầm đã lâu vị kia phong hoàng xích luyện, Lật Thiên cũng không muốn trêu trọc, nếu là xuất gia phương Bắc, thì là văn Diêu cá tộc phạm vi, âm lánh văn Diêu chi hoàng dạ bạch, cho Lật Thiên cảm giác càng thêm âm trầm hung ác lệ. Phương hướng, Tây Châu bốn phương tám hướng, hầu như không có một cái nào thân mật, không lại cũng may Tây Châu địa vực thật lớn, chỉ cần Lật Thiên không xông vào ba tộc hạ ổ ngoại trừ Tây vực bên ngoài, tại Nam Bắc hai cái phương vị du lịch, chắc có lẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm Trừ phi còn có thể tỉnh cờ gặp cái kia cá hoàng cùng phong hoàng. Chỉ cùng huyết ly nhất tộc có cực lớn ân oán là Thiên, nghĩ đến cẩn thận một chút lời nói, chắc có lẽ không đưa tới mặt khác hai đại yêu tộc địch ý. Không tại nhiều muốn sau này đường ra, Lật Thiên trở tay lấy xuống trên cổ ngọc bội, đem lại lần nữa động ở bên hông, rồi sau đó đem diễn dương kiếm bên trên thần thức chí lực, lần nữa gia tăng vài phần. Đối với cái kia hùng vương khí hồn, hắn thủy chung không có tín nhiệm, hôm nay nếu như hai người cũng đã thoát hồn, liền muốn đem trục xuất Cùng mình căn bản không có tâm niệm tương liên khí hồn, Thủy Trung làm Lật Thiên có chút tâm thần bất an. Cũng không phải sợ hãi, mà là không thích cùng một cái không biết chi tiết cường đại hồn phách cùng đi. Tâm niệm vừa động giữa, Lật Thiên tế ra trong cơ thể diễn dương kiếm, thần sắc không thay đổi nói, lần này thoát khốn, Hùng Vương xuất lực rất nhiều, khuất cư nhân hạ, chắc hẳn Hùng Vương cũng sẽ không cảm tâm, không bằng ta và ngươi như vậy phân biệt, tất cả tìm đừng ra. Lật Thiên đích thoại ngữ, mang theo một loại đạm m Trong đó ý tứ hàm xúc cũng thập phần trong sáng, đạo bất đồng bất tương viêm yêu, đường ngươi ngươi đi, ta đi ta đấy, từ đó lẫn nhau không thể làm chung. Tất cả tìm đường ra. Hắc hắc, lao phu đường ra, chỉ có thể là túc nhập linh bảo, nếu là trôi lơ lửng ở thế gian, sớm muộn gì đều được hao hết hồn lực, cùng hắn túc nhập yêu hoàng răng trong bị những yêu tu kia đem ra sử dụng, chẳng bằng giúp ngươi rút một tay, chỉ cần ngươi tu vi thành công, ta đây khí hồn chi thể, cũng có thể đi theo chủ quý buộc quang vinh không phải. Hùng vương đích thoại ngữ, làm lật thiên trong mắt đông nhiên hiện lên nhất đạo lanh mang, đổ thừa không đi, cũng không phải là một loại bình thường hiện tượng, tuy nói khí hồn không cách nào trôi lơ lửng ở thế gian quá lâu, nhưng mà trong khoảng thời gian này, thế nhưng đầy đủ hắn tìm được một cỗ phù hợp thân thể, do đó đoạt xá sống lại. Nếu như không muốn đoạt xá người bên ngoài, như vậy cái này chỉ hùng vương khí hồn, chính là đánh lên chủ ý của mình. Lật thiên tâm trí, tuyệt không phải hời hận, dựa vào đối phương một chỗ ngồi vô tình ý nói như vậy. Hắn liền đại khái đoán được mục đích của đối phương, mà Hùng Vương dứt lời, giống như cũng phát giác được tự ngươi nói được có chút không ổn, vì vậy lập tức chuyển hướng chủ đề, nói tiếp, vừa mới thúc dục Linh Bảo, có thể hao phí ta không ít hồn lực, nếu là bình thường dị bảo cũng thì thôi, ngươi cái này thế nhưng là chân dương Linh Bảo, tuy rằng không thể bôi diệt khí hồn, thực sự làm bị thương vào ta bản thể, cho ta khôi phục một phen, nếu như ngươi không muốn đem ta mang theo trên người, Lao Phu kia liền tự tìm đứng ra, quen biết một cuộc. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cũng chính là rồi. Bao lâu? Đối với khí hồn qua loa, Lật Thiên cũng không bị mê hoặc, mà là hỏi ngược lại. Ách! Nhiều thì một năm, ít thì nửa năm. Hùng Vương không nghĩ tới đối phương như thế bạc tình bạc nghĩa, cái này vừa mới liên thủ chạy trốn, đã nghĩ muốn đem hắn chó căng. Thần xác bất động gật đầu gật đầu, Lật Thiên không có ở đây ngôn ngữ, nhưng trong lòng lãnh ý càng đậm, trong cơ thể hắn phong hồn chú có thể không có hoàn toàn bị giải trừ. Hào phí cái kia 18 khối cực phẩm linh thạch, vẹn vẹn có thể áp chế phong ấn một năm mà thôi, đến lúc đó linh hồn của hắn tất nhiên lần nữa bị phong ấn, nếu là không nhúc nhích được thần thức chi lực, một khi bị từ bên ngoài đến cường đại linh hồn công kích, có thể đã chí mặng rồi. Hùng Vương lựa chọn khôi phục ngày, cùng Lật Thiên thần thức hải trong phong hồn chú lần nữa bột phát ngày tương tự, bởi vậy, Lật Thiên đối với khí hồn cũng càng thêm hoài nghi, đừng nói là nửa năm một năm, hiện tại, hắn muốn đem chóc bong ra linh bảo, rồi sau đó độc tự rời đi Cùng Hùng Vương khí hồn bất quá là giúp nhau mượn nhờ quan hệ, hai người mục đích đều là chạy trốn ly hoàng cung, nếu như hôm nay thành công chạy ra, Lật Thiên cũng không thiếu nợ hắn Hùng Vương nửa phần. Quyết định tâm ý về sau, trong cơ thể thần thức chi lực bị hoàn toàn thúc dục, đều muốn bức ra khí hồn, dùng linh lực có thể không hiệu quả. Dường như cảm giác được Lật Thiên dị động, Diễn Dương kiếm trong bạo Hùng Vương đã trầm mặt một lát, bỗng nhiên lần nữa nói ra, "Hỏa Linh Thạch, không biết ngươi còn có hứng thú hay không đạt được, năm đó ta Hùng tộc thế lực" Cũng không phải là cái gì tiểu tộc, tuy rằng hôm nay sớm đã xuống dốc, không lại lao phu năm đó ẩn nút đi một ít bà bối, có lẽ còn ở lại chỗ cũ. Hầu như điều động thần thức chi lực, đang nghe Hùng Vương lời nói này về sau, bị lật thiên chậm rãi đè xuống, biết rõ khí hồn không có hảo ý, nhưng mà lửa kia linh thạch, thế nhưng là lật thiên mưu đồ hồi lâu đều không có có được đồ vật gì đó. Vừa vừa rời đi ly hoàng cung không đến một tháng, coi như là thần thức hải trong phong ấn bộc phát, sớm nhất cũng có thể tại nửa năm sau. Nếu như hôm nay có cơ hội không duyên hứng cớ đạt được Hỏa Linh Thạch, Lật Thiên có thể sẽ không bỏ qua cơ hội. Hùng Vương bị luyện hóa thành dụng cụ hồn mấy và năm, Hùng tộc bảo tàng có lẽ sớm được người khác tìm kiếm, coi như là không bị ngoại nhân phát hiện, những thứ khác Hùng tộc chẳng lẽ cũng không biết bảo tàng vị trí sao? Nghe được Lật Thiên trong lời nói một phần kỳ vọng, Hùng Vương lập tức tâm thần đại định, cam đoan nói, "Hắc hắc, cái này ngươi có thể yên tâm, bị lao phu ẩn nốt đi đổ vật, coi như là tại qua mấy và năm." Cũng không có người có thể phát hiện, năm đó hùng tộc hậu bối trong cũng không có tù vi rất cao chi nhân, coi như là lưu cho bọn hắn, cũng là một phần mầm thai vạ mà thôi. Tốt, nếu như hùng vương đem tặng, vậy thì mời chỉ điểm phương vị, chúng ta lập tức xuất phát. Đối với hùng tộc bảo tàng, Lật Thiên hoàn toàn chính xác đại cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian, một khi một năm kỳ hạn vừa đến, phong ấn tái hiện chi tế, có lẽ chính là hùng vương làm loạn thời điểm. Bị Lật Thiên đích thoại ngữ nói được khẽ giật mình, Hùng Vương đến không nghĩ tới vị này, mới vừa rồi còn có chút nghi hoặc, hiện tại lại như vậy thoải mái, không lại nếu như nói ra bảo tàng sự tình, Hùng Vương cũng không có bất kỳ đổi ý, tuy rằng tìm kiếm Hùng tộc bảo tàng cũng không hao phí bao nhiêu thời gian, không lại chỉ cần có thể kéo dài tới đối phương phong hồn chú tái khởi, chính là hắn bạo Hùng Vương cơ hội sống lại. Đối với Lật Thiên, bạo Hùng Vương tại Ly Hoàng cung thời điểm, cũng đã bắt đầu nưu đồ, không nghĩ tới hết sức định phía dưới. Như trước không có được đối phương hoàn toàn tín nhiệm, nhưng mà cũng không sao, từ khi Hùng Vương vì lật thiên trên mặt đất trong nội cũng tìm được trăm căn bản lý huyết ti về sau, hắn liền đã biết đối phương đều muốn luyện chế không gian thủ trạc ý đồ, bởi vậy, Hùng Vương cũng thì có một phần nắm chắc, một phần có thể đem lật thiên ngăn chặn ít nhất nửa nắm nắm. Chắc. Trường 694, Hùng Tộc Bảo Tàng Vì nhanh chút ít thoát khỏi cái này chỉ ý nghĩa xấu trong lòng khí hồn, đem trong cơ thể linh lực khôi phục về sau, lật thiên lập tức khởi hành Dựa theo bạo hùng vương chỉ dẫn, chạy tới một chỗ ở vào Tây Châu Đông Nam Sơn Đồi. Khởi hành về sau, vẹn vẹn hao phí mấy ngày thời gian, Nguyên Bản liền đang ở Tây Châu vùng phía Nam Lật Thiên, liền đã đi tới chỗ này trong núi rừng Sơn Đồi phía trên. Xung quanh là một mảnh rậm rạp rừng rậm, chuối lùi sơn đồi kỳ thật chính là nửa tòa núi hoang, như là bị người bổ tới một nửa, nhìn xem thập phần bình thường. Đứng ở sơn đồi lên, Lật Tiên vốn là dùng linh thức cảm giác một phen chung quanh rừng rậm, khi không có phát hiện bất luận cái gì hiểm cảnh bên trong, lúc này mới thả người nhảy xuống, đi tới đáy vực. Sơn đôi trung quanh, tại Lật Thiên cảm giác ở bên trong, cực kỳ cắn cối, không có linh mạch cũng không có linh thảo, trong rừng sinh hoạt, cũng đều là một ít bình thường giã thú, chắc không được Hùng Vương đem bảo tàng an để ở chỗ này, loại này cắn cối chi địa, căn bản không có yêu tu hội rừng lại tìm kiếm. Đi vào đáy vực về sau, dựa theo Hùng Vương chỉ dẫn, Lật Thiên tìm được một chỗ treo đầy dây leo che giấu sơn động, lối đi ra rõ ràng còn khảm nạm lấy một tảng đá lớn Coi như là có người phát giác nơi đây, cũng sẽ nghĩ lầm nơi đây chẳng qua là một chỗ trên vách đá dựng đứng lõm. Hướng một bên đẩy ra cự thạch, đập vào mắt, vẫn như cũng là một mảnh màu xanh lá dây leo, mà dây leo phía sau, vậy mà như cũng là một mặt thạch bếch. Nhìn như không có thông lộ huyệt động, bố trí xuống, nhưng thật ra là nhất đạo cường lực huyện thuật, loại này huyện thuật tác dụng không phải là mệt mỏi, mà là mê hoặc, mê hoặc từ bên ngoài đến dòm ngó chi nhân. Sớm đã đã được biết đến nơi đây huyền cơ. Lật Thiên dựa theo Hùng Vương chỉ dẫn, trực tiếp đi vào đến vách đá bên trên dây leo chính giữa, sắp tới đem đụng vào đá núi chi tế, thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn qua thời gian một ngày, tại đây chỗ hoang vu sườn núi xuống, Lật Thiên thân ảnh mới xuất hiện lần nữa, trong tay càng là hơn nhiều năm khối cực phẩm hỏa linh thạch. Cảm thụ được cực phẩm linh thạch nồng đậm linh lực, Lật Thiên hôm nay cũng không có người vì, là đạt được hỏa linh thạch mà vui mừng, ngược lại đối với bạo Hùng Vương cẩn thận tâm tính rất là cảm khái. Vốn cho là vượt qua đạo kia mê hoặc loại huyện thuật về sau, có thể nhìn thấy hùng vương nơi cất giấu chân bảo, thế nhưng là lật thiên tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia huyện thuật về sau, đích thật là cái huyệt động, hơn nữa trong đó còn để lại mấy khối cao dai linh thạch, lại còn là một cái mê hoặc ngoại nhân thủ đoạn. Đem mấy khối cao dai linh thạch thuận tay thu về sau, lật thiên dựa theo hùng vương chỉ điểm, trong huyệt động một chỗ không thu hút trong góc, xúc lên khắc một tảng đá lớn, sau đó liền lần nữa phát hiện một mảnh dây leo, cùng dây leo sau thạch bích. Bất đắc dĩ tu sĩ, luân phiên mấy lần tái diễn nhắc lên cự thạch rồi sau đó đi vào thạch bích động tác, đã đến cái thứ 8 huyệt động về sau, lúc này mới gặp được Hùng Vương chân chính giấu đi cực phẩm linh thạch, không lại cái kia linh thạch cũng không phải là thả tại ngoài sáng lên, mà là bị giấu ở mấy khối trong huyệt động hòn đá mà ở bên trong, còn bị bày ra cường lực cấm chế. Rất là bất đắc dĩ là tiền, nghĩ thẩm trách không được Hùng Vương như vậy tự tin, nếu như bị hắn phát hiện cái này liên hoàn trong động chỉ có thể tìm được một ít cao dài linh thạch Hắn đều lười được tại một chút xem xét còn có, hay không những thứ khác thông lộ. Tuy rằng bị ẩn nút được quá mức phức tạp, không lại hao phí thời gian một ngày phải có được năm khối cực phẩm hòa linh thạch, lật thiên cũng là cực kỳ thỏa mãn, đối với hùng vương khí hồn, lại càng thêm phòng bị. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích, một cái khí hồn như thế nịnh nọt chính mình, trừ phi là hắn thật muốn nhận thức chính mình làm chủ, bằng không mà nói, chính là tại tận lực mê hoặc, giảm xuống đối với hắn phòng bị chi ý không bị chính mình tín niệm không chế khí hồn, Lật Thiên quyết định sẽ không ở lâu, nếu như đã nhận được Hỏa Linh Thạch, như vậy chính là cùng đối phương phân biệt chi tế. Thu hồi Hỏa Linh Thạch về sau, Lật Thiên thúc dục ra trong cơ thể chân dương linh bảo, không đợi hắn mở miệng, linh bảo trong khí hồn liền đem hỏi trước, Hỏa Linh Thạch dùng được năm khối, không biết những thứ khác ngũ hành linh thạch, các hạ đã nhận được vài loại. Mi Phong có chút nhắn lại, Lật Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hôm nay chỉ có thủy hỏa hai loại linh thạch, mà khác ba loại. Còn không, có gì manh mối? Hùng Vương chẳng lẽ lại còn biết mặt khác ngũ hành linh thạch xuất xứ? Lật Thiên Nguyên bản đã có một khối thổ linh thạch, là ở Đông Châu từ Hàn Vân Hiên trong tay đoạn, bất quá hắn có thể không muốn đối với khí hồn hợp bản đỡ ra, vì vậy ít nhất một loại. Chỉ có thủy hỏa hai loại sao? Cái kia thật có chút thiếu đi, cảnh giới của ngươi đã đạt tới Hóa Thần đỉnh phong, nếu là tìm được năm loại cực phẩm linh thạch, có thể lập tức trùng kích hợp thể, thổ linh thạch mà nói, ta có thể bất lực, không lại cái kia kim một, hai loại linh thạch. Lão phu lại biết rõ một chỗ hiểm địa trong tồn tại, hơn nữa ngay tại Tây Châu. Khí hồn nghe được Lật Thiên nói, lập tức giả bộ như quan tâm nói, dường như đối với Lật Thiên tiến giai thập phần coi trọng. Hùng Vương khí hồn lời nói này, làm Lật Thiên nguyên bản quyết định đem trục xuất ý định, lần nữa áp trở về đáy lòng, hắn hôm nay thế nhưng là đã có được thủy hỏa thổ ba loại cực phẩm linh thạch, một khi có thể tìm được kim một hai loại, liền có thể lập tức trùng kích hợp thể, hơn nữa không cần đi tiên tộc sở chiếm, cư Nam Châu có thể đạt được cái kia hai loại linh thạch. Lật Thiên Thế nhưng là cầu còn không được. Nếu là có thể tại Tây Châu liền tập hợp đủ ngũ hành linh thạch, trên người còn có người tộc đại thừa tặng cho thích thần đan, Lật Thiên đối với chủng kích hợp thể nắm chắc, hầu như có thể đạt tới 78 phần nhiều. Khí hồn mang đến phần này manh mối, làm Lật Thiên lần nữa bỏ đi cùng hắn mỗi người đi một ngả ý định, dù là trong nội tâm biết rõ khí hồn nguy hiểm, hiện tại cũng sẽ không lập tức liền cùng hắn trở mặt. Đệ xuống trong nội tâm chấn động, Gầy Tu sĩ trầm ngâm một lát, hỏi, "Hùng Vương manh mối, tại hạ thập phần cần." không biết có thể hay không báo cho biết, cái kia kim một hai loại linh thạch, tại Tây Châu nơi nào mới có thể tìm được. Hắc hắc, yên tâm, lão phu bây giờ là người khí hồn, những cực phẩm linh thạch kia đối với ta cũng không có bất kỳ tác dụng, hoạn nạn một cuộc, hùng tộc bảo tàng cùng linh thạch manh mối, coi như là một phần lễ gặp mặt, tất cả đều tiến đưa ngươi đã khỏe. Ngữ khí hiền lành khí hồn, hiện ra một phần rộng rãi bộ dáng, hết sức tiêu giảm lấy đối phương đề phòng, cực phẩm linh thạch hoàn toàn chính xác đối với khí hồn mà nói không dùng được thế nhưng là lật thiên cái này bước luyện hóa qua ly hoàng bản thể, nhưng là so với ngũ hành linh thạch đều muốn chân quý cùng khó được thể xác. Tại trong lòng âm thầm đắc ý Hùng Vương, nói tiếp, cái kia kim mục hai loại cực phẩm linh thạch, Lao Phu cũng không xác định cuối cùng có mấy khối, năm đó ta cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua một chỗ hiểm địa, mới phát hiện kim mục linh thạch khí tức, cái chỗ kia, ngay tại. Không đợi Hùng Vương nói ra kim mục linh thạch xuất xứ, thế ra trước người diễn dương kiếm bông nhiên vầng sáng một nhạc. Sau đó đông nhiên bị lật thiên đã thu vào trong cơ thể, cùng lúc đó, lật thiên thân ảnh cũng vô thanh vô tức điệu độn vào đến sau lưng huyệt động chính giữa, tá trợ lấy huyết thuật, đem bản thể khí tức hoàn toàn che giấu. Đột nhiên dị động, cũng không phải là không hề nguyên do, tại hùng vương khí hồn giảng thuật thời điểm, lật thiên đông nhiên phát giác được xa xa một cô đáng sợ khí tức chuyển đến, có một loại kinh khủng chỗ, chính chạy về phía chỗ này sờn đổi. Giấu đi thân hình về sau, lật thiên đem trong cơ thể linh lực hoàn toàn thu nạp liền thần thức đều không có thả ra một phần, dựa vào trước người huyện thuật che giấu, riêng lấy thị lực quan sát đến sắp đã đến cứng, giả. Cẩn thận như vậy tư thái, chính là bởi vì lật thiên phát giác được không cách nào đơn giản đối kháng khí tức, từ đằng xa chuyển đến khí tức chấn động đến xem, chạy đến chỗ này sườn đổi là một vị tu vi tại hợp thể hậu kỳ đáng sợ cứng, giả, không thuộc mình không phải yêu, cũng không tiên tộc, mà là một cái ma vợ. chương 695, gặp rủi ro hoàng tử. Theo một cỗ khổng lồ hợp thể khí c� Sườn đồi chung quanh trên mặt đất, bắt đầu thời gian dần qua rung động bắt đầu chuyển động, giống như cả tòa núi thể cũng bắt đầu có chút phát run. Chấn động, biểu thị đã đến chi vật khổng lồ, mà mơ hồ ma khí, cũng chứng minh là đúng lấy người đến thân phận, ẩn nấp trong huyệt động là tiên, thu nạp toàn thân khí tước, tại huyện thuật chính giữa, hướng ra phía ngoài ngắm nhìn. Lúc xuất hiện trước tại đây chỗ sườn đồi, thực sự không phải là trong dự liệu khổng lồ ma vật, mà là một vị sau lưng mọc lên hai cánh yêu tu, hình dạng là một cái thanh niên. Chỗ chán buộc lên một cái kim sắc hộ chán, phản phất là cái vương miện trong cơ thể cảnh giới, cũng chỉ có hóa thần hậu kỳ, cùng lật thiên tu vi giống nhau. Xuất hiện ở sườn đồi bên cạnh yêu tu, dốc sức liều mạng chấn động lấy một đôi thẩm thấu cánh chim, phi hành tốc độ cũng là cực nhanh, chẳng qua là trong cơ thể linh lực vô cùng hỗn loạn, hơn nữa giải rác không có mấy. Phát giác được một bộ trật vật bộ dáng yêu tu, lật thiên trong mắt lập tức lộ ra một phần kinh nghi, không lại rất nhanh, phần này kinh nghi liền chuyển biến thành kinh hãi Ở đằng kia chỉ có được hai cánh yêu tu vừa mới phi chống đỡ đến chỗ này sần đổi chi tế, sau lưng một cỗ tinh thuần ma khí cũng tùy theo kéo tới, giống như một mảnh màu đen phong bạo. Tại đây mảnh phong bạo chính giữa, đập ra một cái thân cao hơn 10 trượng lớn đại quái vật, mang theo hợp thể hậu kỳ khổng lồ huy ác, trực tiếp chụp vào trốn chạy để khỏi chết yêu tu. Đột nhiên xuất hiện ở yêu tu sau lưng, là một cái mọc ra ác quỷ đầu lâu, hơn nữa trên đầu vai nam cực lớn ma vật, kinh người là, cái này chỉ ma vật hai cái trên đầu vai. Diễn phần mình mọc ra một cái loại thú đầu, trên ngực còn cười toe tuét một há to mồm, trong miệng răng nanh trải rộng, quái dị nhất, cái này chỉ ma vật nửa người dưới, sinh ra bốn chân. Chứng kiến lớn đại quái vật lập tức, Lật Thiên lập tức đem nhận ra được, bộ dáng cổ khiến cho người ta sợ hãi cực lớn ma vật, đúng là lúc trước cùng Hồ Vương Lang Vương chạy trốn hoang mạc xa bảo lúc, gặp phải cái kia biến dị ma vật. Vẹn vẹn 20 năm mà tôi, lúc trước hợp thể trung kỳ biến dị ma vật, rõ ràng tiến giai đến hợp thể hậu kỳ, phần này tốc độ cực nhanh cũng có thể xưng là người tiên. Xuất hiện ở hỏa linh mạch đại thừa ma vương, tiến đến Tây Châu chính là vì tìm kiếm cái này chỉ biến dị ma vật, không có nghĩ rằng bị Lật Thiên gặp được. Nhận ra đối phương về sau, Lật Thiên càng là nhắc lên muôn phần cẩn thận, cái này chỉ biến dị ma vật lại bất đồng ở những thứ khác ma tộc, nếu như có thể ở thời gian 20 năm từ hợp thể trùng kỳ tiến dai đến hậu kỳ, trong lúc tất nhiên cắn nuốt vô số cứng, giả, đối với chân dương chi lực, cũng chưa chắc hội giống như mặt khác ma tộc sợ hãi Phát giác được biến dị ma vật truy kích mục tiêu là cái kia trốn chết yêu tu, mà cũng không phải là chính mình, Lật Thiên càng chắc là sẽ không hiện thân mà ra, dựa vào ngưng huyết phách kỳ hiệu quả thu liễm khí tức, tại tăng thêm trong hoạt động hùng vương huyết thuật, nếu như không là cố ý cảm giác nơi đây, nên phát hiện không đến dấu kín ngoại nhân. Tuy rằng nhất thời không có bại lộ nguy hiểm, Lật Thiên như cũng nhanh cầm theo tâm thần, hướng ra phía ngoài xem thế nào, mà lúc này, đuổi theo chạy trốn tới chỗ này sườn đổi yêu tu cùng ma vật, lẫn nhau khoảng cách đã rất nhỏ mượn đạp tại sườn đồi đỉnh lực đạo, cực lớn ma vật càng là cực nhanh điệu nhảy ra, đầu vai một cái thú vật trong đầu, đột nhiên phụt lên ra một mảnh mạng nhện. Như là lưới đánh cá bay ra vô ích kia, bị thú vật đầu nhỏ ra về sau, trong chốc lát liền tạo thành một cái lưới lớn, trực tiếp trao hướng về phía Yêu Tu. Phát giác được sau lưng dị tượng, Yêu Tu vốn là sắc mặt trắng bệnh, lập tức mang theo tuyệt vọng, trong cơ thể hắn linh lực đã không cách nào thi triển tốc địa thành thốn, chỉ có thể dốc sức liệu mạng huy động cánh, đều muốn dùng bản thể tốc độ Chạy ra cái mảnh này che thiên lấp địa mạng lưới khổng lồ. Tuy rằng phi hành loại yêu tu, sở trường nhất đúng là tốc độ, tiếp rằng hai phe cảnh giới chênh lệch quá mức cực lớn, hóa thần hậu kỳ yêu tu đều muốn đào thoát hợp thể hậu kỳ ma vật, cơ bản chút nào không có cơ hội, trừ phi hắn có thể dùng ý hiếp được ma vật dị bảo. Lúc yêu tu dùng hết toàn lực về sau, khó khăn lắm bay đến cực lớn mạng nhện biên giới, rồi sau đó tại một tiếng không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị mạng nhện biên giới dính trụ, rất hiển nhiên Vị này yêu tu cũng không có có thể uy hiếp được biến dị ma vật thủ đoạn. Giống như chỉ phi nga tiến đụng vào mạng nhện, yêu tu chăm chú bị dính trụ sau lưng cánh, nếu là đổi thành phi nga, có lẽ tại dãy rủ phía dưới, còn có chút chạy trốn bình thường mạng nhện cơ hội, nhưng mà loại này biến dị ma tộc mượn nhờ thôn phệ cường đại yêu tộc chi lực nổ ra mạng nhện, cũng không phải là ai cũng có thể dễ rủ cho ra đấy. Tại mạng đệ, biên giới vừa mới dính đến yêu tu về sau, lập tức đem cuốn vào ở chỗ sâu trồng, chọn vẹn một mảnh mạng đệ, tại thoáng qua giữa, liền đem yêu tu bọc cái cực kỳ chặt chẽ, như là cái bánh trưng Làm cho người ta sợ hãi mạng nhện, giống vậy nhất đạo đáng sợ pháp thuật, đem đối phương gắt gao vây khốn, một màn này lật thiên nhưng khi nhìn cái thật sự rõ ràng, bất quá đối với cái loại này mạng nhện, lật thiên ngược lại là cũng không suy nghĩ nhiều, hắn lúc này ở nghi hoặc, nhưng là vị kia yêu tu bị nhốt lập tức, dường như bóp nát vật gì. Bị mạng nhện xoáy lên yêu tu, từ không trung trực tiếp rơi xuống, còn chưa trước khi rơi xuống đất, đã bị cái kia cực lớn biến dị ma vật tiếp được, sau đó cũng không nuốt, trực tiếp đem hướng sau lưng quăng ra, sau đó phát ra một tiếng sấm nhân gào thét, dường như thập phần đắc ý. Lúc quái vật đem yêu tu ném hướng sau lưng chi tế, lật thiên cái này mới phát giác cái kia biến dị ma vật sau lưng, vậy mà lưng đeo rất nhiều màu trắng sợi tơ, mà mỗi một căn bản sợi tơ phần cuối, đều có một cái căng phòng kén, xem ra trong đó đều là gặp rủi ro yêu tộc T.E.G.U.I.E.N. Vn. Giống như bắt được sướng miệng đồ ăn, cực lớn biến dị ma vật đang gầm thét về sau, cũng đã đi ra chỗ này rời đổi, hướng về phương đông chạy đi, thân ảnh cao lớn tại không lâu về sau, liền biến mất ở phía xa. Mắt thấy một cuộc biến dị ma vật săn mồi, Lật Thiên coi như là sợ bóng sợ gió một cuộc, về phần vị kia gặp rủi ro yêu tu là ai, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu, dù sao bị con quái vật kia bắt được yêu tộc, chắc hẳn kết cục chỉ có một, cái kia chính là trở thành một ngừng bữa ăn ngon. Lúc quái vật rời đi về sau, Lật Thiên lại đợi đã lâu, xác nhận biến dị ma vật sớm đã đi xa về sau, cái này mới đi ra khỏi huy động, nhìn qua vừa mới vị kia yêu tu gặp rủi ro địa điểm, trầm ngâm không nói. Kim mạch hoàng tử, đó là huyền phong nhất tộc hoàng tử, phong hoàng xích luyện quan hệ huyết thống hậu đại. Đến từ diễn dương kiếm trong đích thoại ngữ, trực tiếp vang lên tại Lật Thiên bên hai, hùng vương khí hồn nói ra gặp rủi ro yêu tu trùng tộc, cũng nhận ra thân phận của đối phương, cái kia buộc lên một cái kim sắc hộ chán yêu tu, lại là phong hoàng xích luyện quan hệ huyết thống hậu bối. Được từ Hùng Vương giải thích nghi hoặc, làm Lật Thiên hiểu được yêu tu thân phận, bất quá hắn lại cũng không khiếp sợ ở một vị hoàng tử rõ ràng biến thành biến dị ma tộc đồ ăn, ngược lại mà đối với khí hồn, càng thêm kiêng, kỵ thêm vài phần. Túc nhập diễn dương kiếm trong khí hồn, rõ ràng có thể chính mình cảm giác đến chúng quanh phát sinh hết thảy, năng lực này, Lật Thiên lúc trước có thể cũng không hiểu biết, hôm nay xem ra, mình nếu là có cái gì dị động, Hùng Vương cũng sẽ lập tức phát hiện. Vốn cũng không được chính mình khống chế khí hồn, còn có phát hiện quanh năng lực Phần này năng lực, cũng trực tiếp huy hiếp được lật thiên một ít che giấu, càng là làm lật thiên như muốn trục xuất ý định, thâm căn cổ đế, không lại vì kìm một hai loại linh thạch, gầy tu sĩ, hiện tại chỉ có thể nhịn nhịn. Trong nội tâm kiên kỵ, bị lật thiên thật sâu vùi lên, biểu hiện ra nhưng như cũ thần sắc như thường, cũng không nói cái gì đó, mà là vài bước đi tới vừa mới phong tộc hoàng tử gặp rủi ro địa phương, rồi sau đó túi đầu trầm âm. Tại lật thiên dưới chân, là một quán sền sẹt sự vật, như là một quán mật ong Không lại so với mật ong càng thêm sền sệt, giống như tinh thể, một cỗ mùi thơm ngát cũng tùy theo mơ hồ chuyển đến, nghe thấy thập phần hương vị ngọt ngào. Phong tộc hoàng tử đang bị vây khôn ngáy mắt, đã từng bóp nát qua vật gì, bởi vì bị mạng nhện ngăn trở, Lật Thiên cũng không có thấy rõ, mà rơi xuống tại đây mật ong loại thứ đổ vật, phải là vị kia yêu tu cố ý lưu lại, không biết có tác dụng gì đổ. Một bên dùng linh thức cảm giác lấy dưới chân mật ong, Lật Thiên một bên phản phất giống như là tự nói mà hỏi thăm, Hùng Vương cũng biết Cái này quán mật ong dạng sự vật, rốt cuộc là vật gì? Nếu là ta không nhìn lầm, hẳn là vị kia phong tộc hoàng tử cố ý lưu lại. Mật ong? Ta xem một chút. Bên hai chuyển đến khí hồn có chút kinh ngạc thinh âm, hùng Vương tại phát giác được ma vật đi xa về sau, liền không hề dùng hồn lực cảm giác, dù sao hắn nếu là muốn nhìn đi ra bên ngoài, chỉ có thể thúc dục thần thức chí lực, bằng không mà nói, tốc nhập linh bảo trong khí hồn, có thể nhìn không tới bất kỳ vật gì. Hung Vương đích thoại ngữ, làm lật thiên thoáng yên tâm. Mượn này cũng suy đoán ra khí hồn cảm giác chúng quanh phương thức, nếu như hao phí hồn lực, vậy đối với phương hướng tiểu không khả năng thời khắc cảm giác ngoại giới. Thoáng buông tâm thần, còn không có tiếp tục một lát, Lật Thiên bên thai bỗng nhiên chuyển đến Hùng Vương một tiếng thét kinh hãi, buồn mạng phong túi. Phong tộc dùng để cầu cứu cuối cùng thủ đoạn, không tốt, nhanh rời nơi đây. Cái kia hoàng tử nếu là gặp nạn, chắc chắn đưa tới phong hoàng xích luyện. Bạo Hùng Vương kinh hô, làm Lật Thiên tùy theo thần sắc biến đổi, nơi này cách lấy phong tộc địa bản cũng không tính quá xa. Vài ngày trước tại hỏa linh mạch trong đại chiến ba đại yêu tộc, thời điểm này chắc hẳn cũng không sai biệt lắm nhanh phản hồi nơi ở của mình rồi, nếu là phong hoàng trở về, đối với phong tộc hoàng tử gặp nạn, nhất định nổi giận. Nếu xích luyện thời điểm này đổi theo, lật thiên có thể liền biến thành số một người bị tình nghi rồi, hơn nữa vài ngày trước còn cùng người ta phong hoàng đại nhân nhìn hàm hàm kiếm mà, hắn cái này bức dung mạo, xích luyện tuyệt đối trí nhớ khắc sâu. Ly hoàng lẹn vào đến huyền phong nhất tộc khu vực, rồi sau đó bắt đi phong tộc hoàng tử Cái này mũ nếu là bị cái lên, lật thiên thế nhưng là trăm miệng khó bịa rồi. Nơi này không nên ở lâu, lật thiên đã nhận được khí hồn cảnh kỳ về sau, không nói hai lời, lập tức điều động trong cơ thể linh lực, liền chuẩn bị thi chiến xúc địa thành thốn. Quản hắn là phong tộc hay vẫn là cá tộc, bị biến dị ma tộc ăn hết, chỉ có thể trách chính mình không may, lật thiên có thể không muốn thay con quái vật kia lưng cái này hoan ứ, vì vậy lựa chọn lập tức bỏ chạy, chẳng qua là không đợi hắn bước ra một bước, sau lưng trong hư không. Đột nhiên truyền đến một cú khổng lồ linh lực chấn động, đem chúng quanh trong không gian thiên địa linh lực trong chốc lát giằng cầm. Dị tượng nổi lên phía dưới, Lật Thiên thần sắc biến đổi, trung quanh thiên địa linh lực đã bị người giằng cầm, xúc địa thành thốn là thi triển không gian ngoài, đều muốn đi, chỉ có thể là thúc dục linh bảo. Tâm niệm vừa động giữa, trong cơ thể Diễn Dương kiếm đã bị thúc dục dựng lên, không lại không đợi chân Dương linh bảo xuất hiện, Lật Thiên liền phát giác sau lưng người tới, vì vậy sắp tế ra Diễn Dương kiếm, cùng chủ nhân liên hệ lập tức đứng rời cũng không phải bị cường giả giam cầm ở bản thể linh lực, cũng không phải trong đó khí hồn dở trò, mà là Lật thiên thấy rõ người đến cái kia bộ ở trần, phía dưới cháo một kiện rộng thùng thình quân mỏng, lộ ra một thân gần xanh trải rộng cơ bắp, tiểu dã nhân hình dạng cùng cách ăn mặc, rõ ràng đúng là phong hoàng xích luyện. Bị cả kinh linh lực đứt gãy tu sĩ, bất đắc dĩ phát hiện, hai ngày này vận khí tốt như hết sức quỷ dị, vài ngày trước hoàng phi Văn Tuyết hầu như trốn vào trong lòng ngực của mình, hôm nay phong hoàng xích luyện lại dán chặt lấy phía sau lưng của mình thoát ra. Hai đại yêu tộc đứng đầu, trước sau từ lật thiên bên cạnh xuất hiện, hôm nay bất đắc gì tu sĩ muốn chính là, vị kêu cá tộc hoàng giả giã bạch, qua mấy ngày, có phải hay không còn phải cùng chính mình tới một lần tiếp xúc thân mật. Chương 696, Phong Hoàng Sích Luyện Ngay tại lật thiên bên cạnh xuất hiện chẳng Hán, đúng là Phong Hoàng Sích Luyện, vị này phong tộc đứng đầu mới vừa từ hỏa linh mạch chạy về không bao lâu, không đợi hắn trở lại phong tộc chiếm cư kỳ sơn, liền phát giác được hoàng tử buồn mạng phong túi vỡ vụt, vì vậy vội vàng đuổi đến nơi này mới vừa xuất hiện tại sân đồi, Sích Luyện lập tức giật mình bên cạnh Tu Sĩ, cùng Lật Thiên nhìn nhau thật lâu về sau, hai người phân biệt ngược lại lui lại mấy bước, lúc này mới kéo ra chút ít khoảng cách. "Phương nào yêu tu, dám can đảm lừa gạt ta Hoàng Nhi, ta xem ngươi là chằn sống." Tới quá mau Sích Luyện, bị Lật Thiên cho lại càng hoảng sợ, rồi sau đó nghiêm nghị cả giận nói, khi hắn thấy do đối phương diện mạo, lập tức thần sắc biến đổi, nói, "Ồ, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi." Một chút nhớ lại, Sích Luyện lập tức quát to, quyết rực lão quỷ. Hà Hoa, ngươi ly hoàng đại nhân bất hồi Tây vực, rõ ràng chạy đến ta phong tộc khu vực, còn bắt đi con ta, quả nhiên là khinh người quá đáng. Hoa nha nha nha. Nhận ra Lật Thiên, Xích Luyện lập tức đem trở thành ly hoàng huyết rực, hai bàn tay to vung lên giữa, đồng nhiên tế ra yêu hoàng rằng, bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn ngược lại là đã quên Lật Thiên hôm nay chỉ vẹn vẹn có hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Phong tộc vốn là dùng tốc độ tăng trưởng, Lật Thiên hôm nay coi như là khống chế linh bảo. Chỉ sợ cũng chạy không thoát phong hoàng đuổi giết, vì vậy rơi vào đường cùng, quá khẽ, tại hạ cũng không phải là huyết dược, chẳng qua là bị quản chế ở hoàng phi khôi lỗi, phong tộc hoàng tử cũng không phải bị ta bắt đi, mà là bị một cái biến dị ma vật bắt xuất ra, nếu là phong hoàng đại nhân không tin, đại có thể do thám biết một phen tại hạ bản thể. Lật thiên quắc nhẹ, làm xích luyện chịu xương sở, thần sắc nghi hoặc giữa, phong hoàng quả thật tràn ra một cố linh thức, đem lật thiên bản thể trong trong ngoài ngoài cảm giác một phen. Khi hắn phát hiện đối phương trong cơ thể cái loại này tinh thuần nhân tộc khí tức về sau, lập tức ha ha cười nói, ha ha, quả nhiên không phải huyết ly cái kia lão quỷ, ta đã nói sao, tiện nhân kia hoàng phi nhất định là không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, không nghĩ tới nàng lại tìm cá nhân tộc tu sĩ làm nhân tình. Xem ra Văn Tuyết khẩu vị, ngược lại là bất thường a. Thu lô đích thoại ngữ ở bên trong, xích luyện một hồi cùng thiếu, giống như nghiệm chứng suy đoán của mình, do đó cực kỳ vui vẻ. Ngươi đã không phải huyết dục cái kia lão quỷ. Bồn hoàng liền không so đo với ngươi, ta lại hỏi ngươi, con ta nhưng là thật bị ma vật bắt đây. Tại hạ tận mắt nhìn thấy, không đến một khắc lúc trước, một cái biến dị ma vật đuổi theo hoàng tử đi tới nơi này chỗ sơn đổi, rồi sau đó dùng mạng nhện đem bắt được, hướng đông phương hướng bỏ chạy. Chi tiết nói ra vừa mới phát sinh ở nơi đây một màn, Lật Thiên cũng không muốn cùng phong tộc kết xuống cái gì thù hận, chỉ cần hắn không phải cảnh giới ngã xuống hết dực, một cái hóa thần tu sĩ, còn dẫn giỏi hợp thể đỉnh phong yêu tu thù hận. Vốn là cùng đối phương không oán không cựu lật tiền lúc này chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào xích luyện vội vã cứu trở về hoàng tử sự kiện bên trên. Hội nổ ra mạng nhện biến dị ma vật. Cái kia ma vật tu vi, đặt tới loại trình độ nào? Nghe được lật thiên miêu tả, sích luyện thần sắc lập tức cầm chầm, chầm giọng hỏi. Hợp thể hậu kỳ, ba đầu bốn chân, nếu là phong hoàng đại nhân không tin, đại có thể cảm giác một phen chung quanh khí tước. Gây tu sĩ chi tiết đáp. Nghe được hợp thể hậu kỳ bốn chữ. Phong Hoàng thần sắc càng thêm âm trầm, như lật thiên nói, cảm giác nổi lên trung quanh khí tước, mà một loại nhàn nhạt ma khí, sau đó bị sích luyện phát hiện. Cảm giác đến biến dị ma vật lưu lại ma khí về sau, sích luyện trầm ngâm một lát, nói, tốt, ta sẽ tin ngươi một lần, nếu là có thể tìm được con ta, mặc kệ ngươi là nhân tộc hay vẫn là yêu tu, đều là ta phong tộc bằng hữu, một khi ngươi nếu dối gặt ta, tại đây Tây Châu, ngươi chắc chắn bị ta phong tộc đổi giết. Dứt lời một câu cuối cùng, Phong Hoàng đống nhiên thúc dục linh lực Một bước bước vào hư không, hướng về phía đông đuổi theo, lại không thấy đem lật thiên giam cầm, cũng không có làm khó, dễ dàng như thế rời đi. Cảm giác lấy không tiếp tục khí tức chấn động chung quanh, lật thiên dưới đáy lòng đại thở dài một hơi, có lẽ phong hoàng cứu tử xuất ruột, cũng có lẽ là lòng hắn cơ không sâu. Rõ ràng mấy câu giữa, liền đã tin tưởng chính mình, không lại lật thiên cũng trong lòng hiểu rõ, nếu không phải chung quanh còn lưu lại mê muội vật khí tức, xích luyện chỉ sợ trong lòng gốc, cũng sẽ không dễ dàng như thế đã tin tưởng chính mình Bất kể như thế nào, vô tình gặp được phong hoàng nguy cơ xem như giải quyết dễ dàng, hơn nữa Lật Thiên theo như lời đều là lời nói thật, cũng không có nửa phần hư giả, như thế xem ra, chỉ cần phong hoàng đuổi tới cái kêu biến dị ma vợ, đối với chính mình vị này nhân tộc tu sĩ, tất nhiên sẽ nhiều ra vài phần hào cảm. Thả lỏng trong lòng trong kiêng kỵ về sau, Lật Thiên nhớ tới vừa mới khí hồn nói kim mục linh thạch, liền hỏi, Hùng Vương vừa mới nói, kim mục linh thạch chỗ hiểm địa, cuối cùng ở vào nơi nào, trong đó có gì nguy hiểm? Cái chỗ kia cách nơi này không tính quá xa, không lại bằng thực lực ngươi bây giờ, nhưng là không cách nào thu hoạch, đó là một chỗ nghỉ lại lấy hung thú huyệt động. Nghe nói hung thú hai chữ, lật thiên mi phong chính là nhảy lên, hồng hoang tứ hung xảo huyệt, coi như là ngũ hành linh thạch tế tụ, hắn cũng không muốn tại xuất ra đánh cái gì chú ý, suýt nữa bị hồn độn nuốt chuyện cũ, có thể rõ mồn một trước mắt. Dường như cảm giác được lật thiên biến hóa, khí hồn nói tiếp, cái kia chỗ trong huyệt động, là tứ hung một trong tháo thiết, nhưng mà ngươi cũng không cần thất vọng Hôm nay chỗ đó nghỉ lại, có lẽ chẳng qua là một cái thao thiết ấu thú mà thôi, mấy vạn năm trước Lao Phu tìm kiếm đến cái kia chỗ hiểm địa về sau, phát giác trong đó nghỉ lại lấy một cái thao thiết cùng nó một cái ấu thú, năm đó cái kia ấu thú có lẽ vừa mới sinh ra, hiện tại đi qua vài và năm, ấu thú có lẽ đã thoát ly mâu thú vở. Độc lập sinh tồn. Sợ lật thiên đối với thao thiết không hiểu rõ, Hùng Vương khí hồn tiếp theo giải thích nói, thao thiết có một tập tính, sống một mình. Lúc chính mình ấu thú có thể đạt tới hợp thể cảnh giới về sau, mâu thú vật sẽ gặp rời đi, trong huyệt động lưu lại thao thiết ấu thú một mình sinh hoạt, cái này mấy thời gian và năm, chắc hẳn cái kia mâu thú vật đã sớm đã đi ra huyệt động, mà trong đó ấu thú cảnh giới cũng sẽ không rất cao, hôm nay xuất ra giỏ xét lấy kim mục linh thạch, có thể nói là tốt nhất. Thời cơ, nghe được Hùng Vương giải thích, Lật Thiên cũng hiểu rõ thao thiết tập tính, không lại như cũ không hiểu hỏi, người cũng đã nói là mấy vạn năm trước, chẳng lẽ cái kia thao thiết ấu thú Tại đây vài vạn năm ở giữa, đều không có đạt tới trưởng thành thao thiết cảnh giới. Lật thiên nghi vấn, có quan hệ với thời gian cùng cảnh giới, mấy thời gian và năm, coi như là những yêu thú khác, cũng đã sớm trưởng thành, chẳng lẽ thao thiết cùng bình thường yêu thú bất đồng sao? Hắc hắc, cái này hồng hoang tứ hung, cùng với khác yêu tộc có thể sâu sắc bất đồng, chúng không có gì thần chí, chỉ dựa vào lấy bản tính sinh tồn, hơn nữa gây giống hậu đại cực nhỏ, về phần tiền đến dai, cũng là dựa vào vô tận tuế nguyệt đến tích lũy. Một cái sinh ra ở mấy vạn năm trước thao thiết, căn bản không đạt được đại thừa tình trạng, theo ta suy đoán, hợp thể hậu kỳ, đã chính là nó hôm nay cực hạn nếu là hiện tại không đi, một khi cái kia ấu thú đạt tới đại thừa, đều muốn thu hoạch kia. Trong huyệt động kim mục linh thạch, có thể đã vô vọng, hung vương khí hồn, là lật tiên đã mang đến một phần có thể thu hoạch kim mục linh thạch manh mối, lại cùng hung thú có quan hệ, coi như là một cái thao thiết đấu thú, đều chí ít có lấy hợp thể tu vi, đều muốn tại kia trong đạt được cực phẩm linh thạch cũng thập phần mạo hiểm. Trừ phi có thể đem kia dẫn rời ổ huyệt, lại thu hoạch kim mục linh thạch, mới có thể trở nên có thể thực hiện một ít. Ngũ hành linh thạch chỉ thiếu khuyết kim mục hai loại là thiên, đối với cái này lần mạo hiểm hết sức coi trọng, không lại làm sao có thể dẫn đi thao thiết ấu thú, cũng thành nhất đạo nan đề. Chương 697, thao thiết ấu thú. Hung Vương khí hồn giảng thuật, làm lật thiên lần nữa lâm vào trầm tư, tại vài vạn năm ở giữa còn không cách nào đạt tới trưởng thành hung thú, nếu như chỉ có hợp thể cảnh giới, Cái kia đích thật là một phần thu hoạch kim mộc linh thạch tuyệt hảo cơ hội. Liên đại thừa hung thú hồn độn, Lật Thiên cũng dám trêu trọng, huống chi là một cái hợp thể cảnh giới ấu thú. Nghe nói hung thú thao thiết tập tính, Lật Thiên không khỏi đem liên tưởng đến một loại gia thú, hổ. Mãnh hổ không giống với lang, là một loại sống một mình gia thú, vừa mới sinh ra thu con, vốn có đi săn năng lực về sau, sẽ gặp bị hổ mẹ trục xuất, một mình sinh hoạt, mà hung thú thao thiết, kỳ thật cùng hổ cùng loại, bất quá là tại kia có thể chính mình sinh tồn về sau. Mâu thú vật rời đi mà thôi. Đạt được kim mục linh thạch về sau, Lật Thiên trầm ngâm thật lâu, đối với khí hồn hỏi, coi như là cái kia thao thiết chỉ có hợp thể cảnh giới, đều muốn xâm nhập xào huyết của nó, chắc hẳn cũng không phải cái gì chuyện dễ, Hùng Vương còn có dẫn xuất thao thiết phương pháp xử lý. Nếu như Hùng Vương đã sớm nưu đầu cái kia thao thiết đấu thú, bất quá là không có đợi đến lúc thao thiết mâu thú vật rời đi, đã bị ly hoàng huyết dục đã luyện thành khí hồn, như vậy hắn nhất định cũng có thể biết được chút ít đặc thủ phương pháp xử lý. Có thể đem thao thiết đấu thú dẫn đi, bằng không mà nói, hợp thể yêu thú có thể chưa hẳn có thể đánh bại hung tính đại phát thao thiết đấu thú. Hắc hắc, chỉ cần cái kia thao thiết thu thật đúng chỉ có hợp thể cảnh giới, lão phu liền có biện pháp đem dẫn xuất xảo huyện, không lại, trước đó chúng ta còn phải xác nhận nó đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào, sau đó mới có thể động thủ. Tuy nói cái này vài vạn năm ở giữa, cái kia yêu thú chắc có lẽ không đạt tới đại thừa, có thể cũng không phải là không có ngoại lệ. Hung Vương nghe được Lật Thiên truy vấn, Lập tức tâm thần đại định, chỉ cần đối phương còn có điều cần, hắn liền còn có rất nhiều cơ hội, đem cùng lật thiên làm bạn thời gian kéo dài tới nửa năm trở lên, mà ngũ hành linh thạch cùng không gian thủ trạc manh mối, chính là hùng vương tin tưởng chỗ. Biết rõ đối phương tại kéo dài thời gian, lật thiên nhưng không cách nào đem cái này chỉ khí hồn trục xuất, bất đắc di phía dưới, chỉ có thể nhảy vào đối phương sớm đã cất kỹ mồi nhử cạm bấy. Có đôi khi, ác thú cũng không phải là không biết thợ săn thủ đoạn, chẳng qua là cái kia trong cạm tốt Làm kia không cách nào cự tuyệt mà thôi. Tốt, Hùng Vương chỉ điểm phương vị, chúng ta cái này liền lên đường, trước tìm kiếm một phen cái kia thao thiết đấu thu cụ thể tu vi, rồi sau đó tại làm ý định. Thần xác không thay đổi tu sĩ, theo sau khí hồn ném ra nguyên một đám chỗ tốt, từ khi đạt được hỏa linh thạch về sau, Lật Thiên liền cảm giác mình đã bước chân vào một cái thật lớn âm nhu. Tuy rằng phần này âm nhu sớm được hắn nhìn thấu, nhưng không cách nào đơn giản thoát khỏi. Không có ở đây chỉ hoang thời gian, Lật Thiên tại Hùng Vương khí hồn chỉ điểm xuống hao tốn mấy ngày công phu, đi tới một trô nham thạch khu vực. Nơi này là Tây Châu Đông Nam một chỗ thung lũng, tiếp cận Tây Châu biên giới, thung lũng trong trải rộng đá núi, mặt đất không có bất kỳ cắt đất, lộ ra có chút dữ tợn. Tại đây chỗ thung lũng ở trung tâm, tồn tại một cái nghiêng xuống đất ngọn nguồn tĩnh mịch huy động, bên ngoài hang động trải rộng tự thạch, đem cửa động đều mơ hồ vật che chắn. Đến nơi này chỗ nham thạch thung lũng về sau, Lật Thiên cũng không có cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đầu thú vật khí tức, tại trong lòng sinh nghi phía dưới hỏi thăm khí hồn một phen, rồi sau đó đã được biết đến Thao Thiết một loại năng lực, thu liễm bản thể khí tức. Hồng hoang tứ hung, tuy rằng thần trí giống như giã thú, thế nhưng là tại ấu thú thời điểm, cũng hiểu được bảo vệ mình, đó là yêu thú một loại thiên tính, Thao Thiết có được thu liễm khí tức năng lực, lật thiên thật cũng không có quá mức ngoài ý mớn, không lại hùng vương khí hồn, lại càng phát ra thừa nhận. Nếu như hôm nay Thao Thiết vẫn còn thu liễm lấy bản thể khí tức, như vậy cảnh giới của nó liền nhất định không có đạt tới đại thừa bằng không mà nói trưởng thành thao thiết, cũng sẽ không tại thu liễm bản thân cái loại này đáng sợ uy áp. Tuy rằng Hùng Vương trong lời nói cực kỳ khẳng định, cẩn thận Lật Thiên, như cũ tràn ra một đám mịt mở thần thức chí lực, từ tại chỗ rất xa thung lũng bên dưới, cẩn thận trốn vào phía dưới huyệt động. Chỉ băng vào khí hồn một người nói như vậy, Lật Thiên có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng, nếu là phía dưới trong huyệt động còn có một cái thu liễm lấy khí tức trưởng thành thao thiết, cái kia trong huyệt động kim một hai loại linh thạch, hắn tiểu cũng không tại đành cái gì chú ý. Mịt thần thức bị Lật Thiên trầm rãi trốn vào huyệt động, rồi sau đó cũng không xâm nhập bao lâu, gầy tu sĩ liền cảm giác đã đến nghỉ lại trong huyệt động đáng sợ tồn tại. Đó là một cái dê thân đầu hổ dị thú, tròn mắt con ngươi dựng ngược, dưới thân sinh ra 6 chân, hơn nữa thân thể thật dài, sợ không được có gần dài 10 trượng ngắn, giống như một chỉ quái thú, thoạt nhìn âm trầm khủng bố. Đối với Hồng Hoang Tứ Hung hình dạng, từ khi gặp qua chỉ có một há to mồm hồn độn về sau, gầy tu sĩ hôm nay thế nhưng là thấy nhưng không thể trách rồi. Đừng nói cái này chỉ thao thiết mọc ra dê thân đầu hổ, coi như là bản thể của nó chẳng qua là một con mắt to hoặc là cái lỗ tai lớn, lật thiên cũng sẽ không quá mức ngoài ý mớn. Đối với thao thiết khủng đố ngoại hình cũng không để ý, thế ra một đám thần thức chẳng qua là tại cẩn thận địa cảm giác lấy đối phương cảnh giới, cùng trong huyệt động kim một linh thạch khí tức. Lật thiên có thể cũng không tin tưởng khí hồn nói, nếu không tự mình nghiệm chứng một phen, coi như là hùng vương có biện pháp nào có thể dẫn xuất cái này chỉ thao thiết đấu thú. Hắn cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, đối chiến một cái hợp thể cảnh giới thao thiết đấu thú, lật thiên cũng không ý kỵ, hắn đấu kỵ sợ, thủy chung là diễn dương kiếm trong cái kia chỉ có thể tự do hành động hợp thể khí hồn. Theo thần thức tham dò vào huyệt động, thao thiết đấu thú khí tức cũng dần dần rõ ràng, chính như Hùng Vương nói, cái này vẫn còn vị thành niên hung thú, kia trong cơ thể khí tức, chỉ có hợp thể chung kỳ tả hữu. Giống, tại lật thiên dùng thần thức chi lực che giấu địa cảm giác một phen thao thiết về sau. Trong huyệt động lập tức vang lên âm trầm mà khàn khàn gầm nhẹ, thủy chung nằm sấp trong huyệt động dị thú, lúc này cũng phát giác được ngoại nhân dòng nó, chậm rãi dơ lên trích quái dị đầu hổ, một cỗ hung sát chi khí, cũng tùy theo đông nhiên hiện lên. Cũng không có phát giác được vị trí của đối phương, thao thiết chẳng qua là cảm thấy một loại giò ngó khí tức, vì vậy dần dần nóng nảy, tiếng gầm mà là liên miên không ngừng, dường như một cái bị trọc giận dã thú. Xác nhận thao thiết cảnh giới về sau, Lật Thiên mạo hiểm bị hung thú phát giác được chính mình bản thể nguy hiểm. Đột nhiên, đem cái kia sợi thần thức lần nữa hướng về huyệt động ở chỗ sâu trong tìm kiếm, sau đó hắn liền đem thực phát giác kim mục hai loại cực phẩm linh thạch khí tước. Mục đích đã đạt tới, Lật Thiên không có ở đây cảm giác kim mục linh thạch số lượng cùng vị trí, thoáng qua giữa, liền thu hồi thần trí của mình, rồi sau đó chậm rãi lui cách chỗ này nhàm thạch thung lũng. Đã đi ra rất xa về sau, Lật Thiên thi triển đột pháp, lần nữa chui ra khỏi mấy trăm dặm, lúc này mới ngừng tại nguyên chỗ, suy nghĩ một chút, bẩm Hợp thể chung kỳ cảnh giới, xem ra Hùng Vương suy đoán quả nhiên không sai, chính là không biết kế tiếp, cần đã như thế nào ngồi, đem cái kia thao thiết ấu thú dẫn xuất ngoài động Hợp thể chung kỳ sao, cảnh giới này đối với người mà nói, như trước có chút nguy hiểm, tuy rằng ta có biện pháp đem con manh thú kia dẫn xuất, nhưng mà có thể hay không tại nó phản hồi trước đạt được trong huyệt động kim mục linh thạch, có thể đã nhìn vận khí của người rồi, nếu là bị thao thiết ngăn ở cửa động coi như là ta và người hợp lực thúc giục linh bảo cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đối với ở suy đoán của mình có chút đắc ý hùng vương, không sợ người khác làm phiền mà đối với lật thiên chỉ điểm. Không lại nha, coi như là thao thiết ấu thú sớm phản hồi, người cũng không cần lo lắng quá mức, đổi thành người khác có lẽ chính là một cuộc sinh tử kiếp khó, mà người lại bất động, người con linh thú kia nếu thật là lăng long mà nói, coi như là cảnh giới cực thấp, có lẽ cũng có thể đem thao thiết ấu thú trấn nhiếp nhất thời. Lăng long ba tộc, hồng hoang chi ác, cái này ác thu danh hào. Thế nhưng là bao trùm tại tứ hung phía trên, đến lúc đó gọi ra ngươi linh thú, nếu quả thật có thể đem thao thiết trấn nhiếp, chẳng những có thể thừa cơ bỏ chạy, còn có thể xác nhận linh thú đến cùng phải hay không lăng long nhất tộc. Khí hồn kế tiếp đích thoại ngữ, cho Lật Thiên điểm ra một cái nhất cử lưỡng tiện cơ hội, nếu là thanh điểu có thể đem thao thiết ấu thú trấn nhiếp, Lật Thiên cũng liền có thể miễn đi bị hung thú ngăn chặn đường lui nguy cơ, còn có thể mượn này phân biệt ra được thanh điểu đến cùng phải hay không lăng lăng á thú. Khí hồn dứt lời, Lật Thiên khẽ gật đầu, ý bảo đồng ý, không có hỏi tới Hùng Vương đến cùng dùng biện pháp gì dẫn xuất thao thiết, mà là hỏi cái khác cổ quái vấn đề. Không biết Hùng Vương có thể biết được, Hồng Hoang thời kỳ Lăng Long nhất tộc, kia trưởng thành yêu thú bản thể, đến tột cùng là cái gì hình thái. Nghe được Lật Thiên hỏi Lăng Long, Hùng Vương trong lòng nhất thời một hồi đã ý, bản ý của hắn chính là tại kéo dài thời gian, đừng nói Lật Thiên muốn biết Lăng Long bản thể hình thái, coi như là Lật Thiên nghĩ muốn hiểu rõ bạo Hùng nhất tộc trên người có bao nhiêu căn bản gấu cọc lông hắn đều vì kêu kĩ càng địa giảng thuật một phen. Thanh Vũ xích đồng tử, long thân dương dự, không miệng chi hoàng, lang long bá tộc. Khí hồn trầm ngâm sau nửa ngày, dường như tại nhớ lại đã lâu trí nhớ, rồi sau đó nói ra chuyển lưu tại Tây Châu, có quan hệ lang long nhất tộc mịt mờ miêu tả, sau đó nói tiếp, ta biết rõ có quan hệ lang long nhất tộc che giấu, cũng không nhiều lắm, dù sao lang long nhất tộc tại Hồng Hoang thời điểm sẽ theo lấy Hồng Hoang yêu hoàng toàn tộc chết trận, lang long chân chính bộ dáng, hôm nay trên đời hầu như không có người thấy. Trừ phi là những từ kia hồng hoang thời kỳ liền tồn tại đến nay tứ. Hung cùng chân linh. Tuy rằng không biết trận tướng, không lại Lao Phu cũng từ rất nhiều cổ xưa yêu tộc trong miệng nghe nói qua một ít nghe đồn, một tấc lăng long chìm, vạn trượng bạch hoa tàn lùi, những lời này trong hàng nghĩa là ở chỉ lăng long nhất tộc tại hấu thú thời điểm, chỉ có một tấc lớn nhỏ, nhưng mà cái này một tấc lớn nhỏ lăng long chìm, nhưng có thể hút vạn trượng phạm vi thiên địa linh khí, khiến trung quanh hoa có cây cối đều không chiếm được trời địa khí tức thoải mái. Do đó bách Hoa heo tàn, thú thú tuy nhỏ, đã có hút trời địa khí tức năng lực, trong khi dần dần phát triển, hình thể sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như cự long, lại so với long tộc hơn nhiều hai cánh, mà không miệng chi hoảng, chỉ đúng là lăng long không có sừng. Đối với Lật Thiên hỏi thăm, Hùng Vương khí hồn không hề giữ lại mà đem chính mình biết che giấu, hoàn toàn báo cho biết, lộ ra cùng đối phương thập phần thân mật. Hùng Vương giả bộ tư thái, hôm nay Lật Thiên đã không hề xuất ra phân biệt, nhìn như thần sắc như thượng tu sĩ. Lúc này sớm đã tâm thần rung mạnh, thanh vũ xích đồng tử, chính là mình linh thú khi còn nhỏ bộ dáng mà giấu ở làng tộc đại trại cái kia thanh điểu, hôm nay đã tiến hóa thành Long thân ưng, dự, hơn nữa trên đầu không có sửng. Như thế nói đến, nếu là hùng vương biết bí văn thật đúng, cái kia lật thiên hai cái linh thú, chính là biến mất tại hồng hoang thời kỳ lăng long nhất tộc, hồng hoang ác thú. So với hung thú đều muốn đáng sợ ác thú, sớm đã mai một tại hồng hoang trận kia bốn tộc đại chiến, bị diệt tuyệt hồng hoang yêu Hoàng nhất tộc Không nghĩ tới còn tồn giữ lại không cách nào ấp trứng hậu đại, cái loại này ngọc thạch trứng, chắc hẳn một mực từ hồng hoang truyền lưu đến nay, chẳng qua là trùng hợp bị lật thiên trong cơ thể dị hòa ấp trứng. Vô cùng có khả năng nuôi hai cái hồng hoang ác thú tu sĩ, đáy mắt ở chỗ sâu trong, có chút hiện lên nhất đạo hoàng sợ, sau đó liền khôi phục nguyên thái. Sớm đã đem thanh điểu coi là hậu bối tu sĩ, coi như là linh thú quả nhiên là ác thú lang long, hắn cũng sẽ không đem vứt bỏ, mấy lần gặp nạn, nếu là không có thanh điểu. Hắn Lật Thiên cũng sớm liền biến thành một đám oan hồn, lần nữa du đạm trên thế gian. Hung hồn giảng thuật, làm Lật Thiên càng thêm kết luận linh thú thân phận, kinh hãi trong lòng cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán, nếu như thanh điệu vô cùng có khả năng là lăng long, nghĩ như vậy tất cũng có thể trấn nhiếp ở thao thiết nhất thời, xem ra lần này mạo hiểm, thành công đạt được kim mục linh thạch tỷ lệ có lẽ thật lớn. Chương 698, Kỳ Sơn Phong Tháp. Thả lỏng trong lòng trong có quan linh thú thanh điệu khiếp sợ, gây tu sĩ, lần nữa hỏi Dẫn xuất thao thiết ấu thu phương pháp xử lý, chắc hẳn Hùng Vương sớm đã tính trước kỹ cảng, tính xin chi tiết bẩm báo, tại hạ thật sớm làm chuẩn bị. Hỏi cuối cùng chỗ mâu chốt, Lật Thiên liền chuẩn bị yên lặng nghe bên dưới, nếu là lần này đã được biết đến dẫn đi thao thiết ấu thu phương pháp xử lý, Hùng Vương khí hồn giá trị, cũng không tính bị hắn nghiền ép không còn, về sau liền có thể nhất phách lương tán, tất cả không thể làm chung rồi. Sớm đi vứt bỏ khí hồn, là Lật Thiên quyết định trong lòng, mà kéo dài thời gian Nhưng là bà Hùng Vương trong nội tâm suy nghĩ, nhìn như vui vẻ tu sĩ cùng khí hồn, âm thầm một mực tất cả ẩn nút tâm cơ. Hắc hắc, yên tâm, chỉ cần ngươi theo như ta theo như lời phương pháp xử lý, cái này chỉ thao thiết ấu thú, nhất định sẽ bị dẫn xuất xào huyệt. Hôm nay chúng ta chỉ cần một phần tài liệu, phần tài liệu này sao? Chỉ có tại huyền phong nhất tộc phạm vi thế lực mới có thể tìm được, hiện tại chúng ta liền có thể lên đường, chạy tới Tây Châu phía Nam Kỳ Sơn Phong Tháp, chờ đến địa phương. Cái kia phần tài liệu có lẽ không cần phí bao nhiêu lực khí, liền có. Dụ dỗ lấy Lật Thiên Hùng Vương, mặc dù nói ra tài liệu xuất xứ, lại ngập miệng không đề cập tới rốt cuộc là vật gì, khí hồn xảo trá, làm Lật Thiên nấy lòng kiêng kỵ cũng nặng hơn vài phần, nếu không phải hiện tại muốn cầu cảnh hắn, Lật Thiên hận không thể lập tức đem trục xuất linh bảo. Kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng mà kim mộ cực phẩm linh thạch hấp dẫn, Lật Thiên căn bản không cách nào cự tuyệt, đây chính là liên quan đến hắn tiến giai hợp thể đại sự, không thể đơn giản vùng tha cho. Thần sắc không thay đổi tu sĩ, suy nghĩ một chút, liền không muốn hỏi nhiều, Lật Thiên tin tưởng, coi như mình truy vấn ngọn nguồn, Hùng Vương khí hồn cũng sẽ không nói ra tình hình thực tế, nếu là hiện tại trở mặt, cái kia thao thiết đấu thú, hắn có thể đã được Liễu Mạng rồi. Liều Mạng hợp thể trung kỳ hung thú, Lật Thiên cũng sẽ không như thế mạo hiểm, có thể đem kia dẫn rời ổ huyệt, mới phải ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Rơi vào đường cùng, gầy tu sĩ án lấy Hùng Vương khí hồn chỉ điểm, chạy tới Tây Châu phía nam, sau đó không lâu liên tiến nhập huyền phong nhất tộc phạm vi thế lực. Mấy ngày, vốn là đang ở Tây Châu vùng phía Nam khu vực Lật Thiên, đã tiếp cận phong tộc Hang Ổ, cùng huyết ly nhất tộc Bất Đồng, Huyền Phong yêu tộc chiếm cứ địa điểm, cũng không phải là dựng lên cái gì cung điện đại thành, mà là một mảnh tên là Kỳ Sơn liên miên sơn mạch, mỗi một cái ngọn núi phía trên đều đứng sừng sững nước cờ tòa cự đại phong tháp. Cách Kỳ Sơn thật xa, Lật Thiên liền nhìn vào trăm ngàn tòa cao vài chục trượng đại lớn tháp, lớn tháp hình dạng tuy rằng cùng nhân tộc tháp cao cùng loại, không lại xuất nhập địa phương lại không phải một chỗ, mà là mỗi tầng một đều có, giống như từng tòa hình, cái tháp tổ ong trong đó thỉnh thoảng xuất nhập lấy sau lưng mọc lên hai cánh phong tộc. Tiến vào kỳ sơn về sau, lật thiên thúc dục trước ngực ngưng huyết phách, đem bản thể nhân tộc khí tức che giấu, chỉ còn lại có yêu tộc khí tức, chỉ cần không bộc lộ ra quá mức tài liệu chân quý, tiến vào phong tộc khu vực, chắc có lẽ không khiến cho quá lớn phiền thoái. Hốn hồ vài ngày trước, hắn cùng với phong hoàng xích luyện còn gặp một lần Hơn nữa cáo chi phong tộc Hoàng tử tung tích, phần này cũng xuất hiện, mới có thể làm xích luyện đối với mình nhân tộc thân phận, cũng không quá cam thủ. Tại Tây Châu ba đại yêu tộc khu vực, cũng không phải là không có xuất hiện qua nhân tộc tu sĩ, chẳng qua là những tu sĩ kia thực lực lớn rất cường đại mà thôi. Dù sao thứ đổ vật hai châu yêu nhân hai tộc, có đôi khi cũng cần trao đổi tài nguyên. Chỉ có hợp trên hạ thể nhân tộc Cương giả, mới dám bước vào Tây Châu ba đại yêu tộc khu vực, nhưng lại sẽ không một mình đến đây, yêu tộc cùng nhân tộc tuy rằng không là tử địch có thể cũng sẽ không quá mức thân mật. Bằng vào bản thể yêu khí cùng phong hoàng xích luyện gặp nhau, gây tu sĩ tiến vào đến huyền phong nhất tộc nội địa kỳ sơn, đi tới sơn mạch bên ngoài một tòa phong tháp phụ cận. Lạ Lâm yêu tu mới vừa đến Đạt Kỳ Sơn, liền đưa tới vài đạo khí tức cường đại dòng nó, lại không có người nào đi ra ngăn trở, cảm giác Lật Thiên trong cơ thể cảnh giới cùng yêu khí về sau, liền nhao nhao bị bắt hồi. Đợi đến lúc những khí tức kia tại bên người tiêu tán về sau, Lật Thiên lúc này mới bước chân vào trước mắt sơn mạch vừa mới dòng nó, chắc là một ít thủ hộ phong tộc cứng giả, đối với từ bên ngoài đến yêu tu thông lệ cảm giác, tại phát hiện người đến cũng không rất cao tu vi về sau, cũng liền không hề phong bị. Thuận lợi tiến nhập kỳ sơn, lật thiên ngược lại lộ ra thập phần tùy ý, tại xem chừng cách đó không xa phong tháp về sau, liền rời đi chỗ này bên ngoài ngọn núi, hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong bước đi. Trải qua mấy ngọn núi, lật thiên đối với huyền phong nhất tộc kiến trúc, cũng có một chút giải, Trong đó bên ngoài phong tháp phần lớn là phong tộc chỗ cư trụ, chỉ có Sơn Mạch chỗ sâu phong trong tháp mới sẽ xuất hiện dùng để giao dịch vật phẩm phong tháp. Hành tầu tại Sơn Mạch giữa, Lật Thiên lại một lần nữa hỏi thăm Hùng Vương khí hồn, tại kỳ Sơn cuối cùng muốn thu tụ tập loại tài liệu nào, nhưng lại không được đến muốn đáp án, mà là được cho biết một chỗ địa điểm. Ở vào cái mảnh này Sơn Mạch rất trung tâm một tòa cự đại phong tháp. Trong lòng thầm hận phía dưới, Lật Thiên cũng không nên lập tức làm loạn, vì vậy án lấy Hùng vương khí hồn chỉ điểm Đi tới ở vào kỳ sơn trung bộ một tòa cao trừng trăm trượng phong tháp. Đi tới nơi này chỗ phong tháp về sau, gầy tu sĩ cũng bị chỗ này tháp cao cực lớn chỗ rung động, cách nhìn từ xa còn không cảm thấy cái gì, chờ đến phụ cận, lớn tháp mới hiện ra cái loại này khổng lồ mà giữ tận bộ dáng Tại nhân tộc chính giữa, tháp loại kiến trúc không tính ý thấy có chút tuy rằng cực cao, nhưng mà chiếm diện tích lại cũng không quá mức cực lớn, mà chỗ này quá dị phong tháp nhưng là bất đồng, chẳng những có gần trăm trượng cao, hơn nữa chiếm diện tích rộng Hầu như ít đòi ở bên trong trì lớn. Cái này đâu còn là cái gì tháp, tại lật thiên xem ra, chỗ này kỳ sơn trong lớn nhất phong tháp, căn bản chính là một tòa tạo hình quái dị tòa thành. Tại tháp trước trầm ngâm một lát, lật thiên cũng liền kết luận cái này tòa cự đại đến khó có thể tưởng tượng phong tháp, hẳn là phong hoàng chỗ cư trụ, không lại khí hồn vì sao phải dẫn hắn đi vào xích luyện chỗ ở, chẳng lẽ muốn dẫn xuất thao thiết đấu thú, còn cần cùng phong hoàng giao dịch. Mang theo một hồi khó hiểu. Gây tu sĩ bước vào đến chỗ này lớn tháp chính giữa, chờ lật thiên sau khi tiến vào, trong nội tâm khó hiểu cũng liền chốc lát tiêu tán. Lớn tháp tầng 1 ở bên trong, yêu tu trải rộng, chẳng những co vô số phong tộc, vẫn tồn tại rất nhiều mặt khác chủng loại yêu tu, hơn nữa mua bán giao dịch tiếng ổn ảo càng là bên thai không dứt, nơi đây rõ ràng chính là một chỗ cực lớn giao dịch phương thị. Phát giác được bị khí hồn dẫn tới lớn tháp, dĩ nhiên là một chỗ yêu tu Phường thị, lật thiên ngược lại là một hồi rất hiếu kỳ, hắn ở đây đông thời điểm nhưng cũng không có phát hiện chung quanh có yêu tu Phường thị, muốn muốn giao dịch chút ít tu luyện tài nguyên. Tây châu yêu tu đám đều được đi đến ba đại yêu tộc nội địa mới được, nghĩ đến năm đó nhờ cậy hồ vương đổi mua những khôi lỗi kia tài liệu, hồ mị cũng có thể là ở chỗ này đổi lấy. Quen thuộc phương thị, mặc dù là yêu tu thành lập, nhưng mà những gọi kia mua tiếng giao hàng, cùng nhân tộc Phường thị hầu như không giống, lật thiên tại sau khi kinh ngạc, cũng liền sáp nhập vào trong đó, chậm rãi hành tẩu tại nguyên một đám quầy hàng trước quan sát đến yêu tu đám bán ra tài liệu rộng lớn phong tháp tầng 1 lật thiên chạy sau nửa ngày cũng không có đem hoàn toàn đi dạo xong mà lúc này đây Hùng Vương khí hồn lần nữa từ diễn dương kiếm trong truyền âm mà ra báo cho biết lật Thiên tiến về trước phong tháp tầng 2 tầng 1 liền giống như một tòa thành lũy phong tháp tầng 2 chắc hẳn cũng thập phần cực lớn mang theo một phần mới lạ gầy tu sĩ đi vào nối thẳng tầng 2 cầu thang trước xôi theo dai mà lên lúc lật tiên xuất hiện ở phong tháp tầng 2 thời điểm lại bị cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa rung động Trường 699, huyền tử mật. Phong tháp tầng 2, cùng một tầng cùng loại, cũng là một chỗ giao dịch chi địa không lại so với tầng 1 yêu tu muốn ít hơn rất nhiều, hơn nữa trong đó mua bán song phương cảnh giới, cũng tương đối cao sâu, phần lớn tại hóa thần Tà hữu, nơi đây sinh ra bán tài nguyên, phần lớn không là phản phẩm. Lật thiên bị lại một lần nữa rung động nguyên do, cũng không phải là những cường đại kia phần đông yêu tu, cũng không phải phát hiện cái gì cần thiết tài nguyên, mà là đối với một thân ảnh. Một cái phá vỡ lật thiên đối với yêu tu cảm thấy hình người. Lật thiên trong cuộc đời này gặp được yêu tu phần đông, tại hạ giới thời điểm, có yêu vương liệt phong cùng vạn yêu trấn ở trên giới có tây châu đông sâm lang hồ hai tộc cùng huyết ly, không lại nhưng phàm là lật thiên chứng kiến đến yêu tu, kia thân hình phần lớn cùng nhân tộc tương tự, coi như là những vừa mới kia tu ra yêu anh mà hóa hình yêu tu, cũng không quá đáng là mang theo một ít yêu thú đặc thú mà thôi. Như lang tộc vị kia bị cho rằng cực phẩm thiếu nữ, trên đầu mọc ra hai cái lang thai. Sau lưng có một cái lang vĩ, coi như là tại vạn yêu trấn thời điểm, lật thiên gặp cái vị kia đỡ đòn một cái đầu heo chủ tiệm, cũng không thể làm hắn quá mức khiếp sợ. Đối với bên ngoài thủy trung không có quá lớn mị cảm gầy tu sĩ, lúc này đây chứng kiến yêu tu, có thể cùng di vãng bất đồng thật lớn, mặc dù đối phương thân ảnh cũng là hình người, nhưng mà cái kia phần khổ người mà, thật sự là quá mức dọa người rồi một ít. Cổ qua yêu tu, ba chiếm phong tháp tầng 2 ở trung tâm thật lớn khu vực, ngồi ở một trường đặc chế siêu đại lớn trên mặt ghế toàn thân thịt mờ chồng chất lỗi, căn bản là nhìn không ra là cá nhân hình, vừa lúc mới bắt đầu, Lật Thiên còn tưởng rằng là một cái hồn độ đấu thú, cái kia rõ ràng chính là một cái cực lớn cục thịt mà. Ngồi ở lớn trên mặt ghế yêu tu, thân hình chi bản, hầu như có thể giả bộ đi vào 10 cái Lật Thiên, béo tốt đầu đằng sau, còn chắt nước cờ căn bản thật dài mái tóc, Lật Thiên cũng phân là phân biệt hồi lâu, mới xác nhận đối phương giới tính, cái kia cái thật lớn mập mạp, lại còn là một nữ tính YouTube. Tại thường nhân trong mắt, Vị này nữ yêu tu hầu như không cần biến hóa ra bản thể, phải bị người cho rằng là cái quái thú, cũng không biết đối phương mỹ cảm so với lật thiên còn muốn không bằng, hay vẫn là biến ảo không xuất ra bình thường chút ít hình thái. Khổng lồ yêu tu, tại đây tầng 2 ở bên trong, chiếm đoạt một mảng lớn không gian, chung quanh của nàng cũng có rất ít người tới gần, một khi có chút phong tộc từ kia trước mặt trải qua chi tế, đều hiện làm ra một bộ cung kính thần sát, giống như cái kia bàn yêu tu thân phận cực cao. Tại cái khác yêu tộc trong lúc biểu lộ Lật Thiên phát giác được một ít kỳ quặc, mà bản yêu tu chỉ có hợp thể tả hữu cảnh giới khí thức, lại làm Lật Thiên lại lần nữa hoài nghi. Nghi ngờ trong lòng vừa lên, linh bảo trong Hùng Vương khí hồn liền truyền âm nói, cái kia bản nữ nhân chính là Phong Hậu, chúng ta cần tài liệu ngay tại trên người của nàng, Huyền Phong nhất tộc Phong Hậu, cầm giữ có một loại đặc biệt tài liệu, Huyền Tử Mật, chỉ có loại này Huyền Tử Mật mới có thể dẫn xuất trong xào huyết thao thiết đấu thú. Có chút kinh ngạc giữa, Lật Thiên truyền âm nói, Phong Hậu có Huyền Tử Mật? Cần loại nào tài nguyên mới có thể đổi được. Đối với loại này kỳ dị tài liệu, Lật Thiên Thế nhưng là đầu hồi nghe nói, hắn cũng không cách nào xác định huyền tử mật chân quý trình độ, nếu là muốn dùng cực phẩm linh thạch trao đổi, vậy cũng thì phiền thoái nơi này là huyền phong nhất tộc hang ổ, hắn một ngoại nhân một khi lộ ra cực phẩm linh thạch, tất nhiên sẽ gặp đến cường giả ròm nó, do đó đưa tới thị phi. Huyền tử mật tuy nói là phong hậu độc môn tài liệu, không lại tác dụng lại rất có hạn, huyền tử mật trong hàm có một loại có thể thúc tiến ấu thú phát triển đặc thù khí tức có thể xúc tiến ấu thu tiến dài một cái cảnh giới tả hữu hữu hiệu cảnh giới ước chừng tại trúc cơ đến kết đan cao thấp về sau tại ăn mà nói liền không có hiệu quả rồi này một ít cảnh giới bình thường yêu tu cũng không coi trọng quá cường đại yêu vật lại căn bản không có mấy cái hậu đại cho nên huyền tử mà công hiệu tuy rằng thần kỳ giá cả cũng không phải là quá đắt dùng cao gia linh thạch là được đổi được. Lật thiên đang tại băn khoăn lấy phải như thế nào mới có thể trao đổi đến huyền tử mật Hùng Vương khí hồn liền nói ra trong đó ẩn tình Tại yêu tu khắp nơi Tây Châu, trúc cơ cảnh giới trung gia yêu thú đều muốn kết thành yêu đàn trở thành cao gia yêu thú, hao phí một ít thời đại, hầu như có thể hoàn thành, có rất ít yêu tu cần ăn huyền tử mật đến nhảy qua một cái cảnh giới. Đối với phần đông trúc cơ tả hữu trung gia yêu thú mà nói, cao giai linh thạch có thể là một loại quá mức chân quý tài nguyên, cho dù có người có được, cũng sẽ không dễ dàng đổi lấy một lần lập tức kết xuất yêu đàn cơ hội, dù sao yêu tộc Thọ nguyên so với nhân loại cần phải đã lâu rất nhiều, chúng có rất nhiều thời gian tu luyện Yêu tu cũng không thập phần để trong lòng một lần thấp kém cảnh giới tiền đến dai, mà huyền tử mật đối với nhân tộc tu sĩ mà nói còn không có bất kỳ hiệu dụng, cái này khiến cho phong hậu loại này đặc thù tài nguyên, bán ra số lượng cũng không phải là rất nhiều. Đã nhận được Hùng Vương tin tức về sau, Lật Thiên cũng an tâm xuống, sau đó đi tới phong hậu phụ cận, hỏi qua huyền tử mật giá cả về sau, dùng trăm khối cao dai linh thạch giá cả, đổi đã đến thập úi. Đạt được huyền tử mật, Lật Thiên bắt đầu ở tầng 2 phòng trong tháp tìm kiếm lấy kia tài liệu của hắn, hôm nay dẫn xuất thao thiết ấu thú tài liệu đã được đến, hắn cũng muốn như vậy vứt bỏ Hùng Vương khí hồn, không lại nếu như đã đến Huyền Phong nhất tộc Hạo hộ, cái kia luyện chế không gian thủ trạc phong vị châm, chắc hẳn cũng có người bán ra. Trầm rãi hành tẩu tại Huyền Phong nhất tộc phương thị, sau đó không lâu Lật Thiên cũng là thật đúng phát hiện một ngón tay kích thước, dài 3 xích ngắn thì vị châm, đang hỏi qua về sau, quả nhiên là hắn cần phong Vĩ châm. Trong nội tâm mừng thầm phía dưới, Lật thiên hỏi thăm căn này phong vĩ châm giá cả, nếu là có thể thu tập được trăm căn bản phong vĩ châm, như vậy luyện chế không gian thủ trạng tài liệu, cũng chỉ còn lại có một loại. Lúc lật thiên hỏi qua phong vĩ châm giá cả về sau, nguyên bản mừng thầm tâm thần, lập tức trở nên một hồi bất đắc dĩ, cái loại này huyền tử mật giá cả cũng không phải quý, 10 khối cao dai linh thạch một túi thế nhưng là cái này phong vĩ châm giá cả, vậy mà đạt đến 100 cao dai linh thạch một căn bản. Hoàn mỹ căn bản. Một căn bản chính là một vạn khối cao dai linh thạch, số này số lượng có thể đã quá mức kinh người rồi, như muốn tập hợp đủ, chỉ sợ chỉ có thể động dụng cực phẩm linh thạch, hơn nữa coi như là lật thiên vận dụng cực phẩm linh thạch, còn không cách nào một lần đổi đến trăm căn bản. Đi khắp tầng hai phường thị về sau, lật thiên phát giác được một loại hiện tượng, phong vĩ châm loại này tài nguyên, tại hóa thần tả hữu yêu tu ở bên trong, cực ít có người bán ra, chỗ này phong tháp ở trong, hán tổng cộng cũng không có phát hiện mấy cây. Mang theo một phần nghi hoặc, gây tu sĩ đi ra khỏi cực lớn phong tháp, tại tháp cao hạ trầm ngâm sau nửa ngày, bất đắc dĩ lần nữa hỏi tới Hùng Vương khí hồn. Lật thiên nghi hoặc, Hùng Vương nghe nói về sau, lập tức ha ha cười cười, nói, phong vi châm cũng không so với huyền tử mật, đó là một loại cực phẩm tài liệu luyện khí, huyền phong nhất tộc yêu tù đám, chỉ có tại tiến dai hóa thần về sau, mới có thể chóc ra bản thể vi châm, do đó dài ra càng cường đại hơn mới vi châm, mà loại này chóc ra vi châm, cần giao cho phong hoảng có thể chính mình lưu lại, tức thì cần giao nộp thật lớn một cái giá lớn. Nghe được Hùng Vương giải thích nghi hoặc, Lật Thiên cũng hiểu trận tướng, nguyên lai Phong Vĩ châm lại là một loại cực phẩm tài liệu, mà toàn bộ Huyền Phong nhất tộc Vĩ châm, phần lớn đều tại Phong Hoàng xích luyện trong tay. Đều muốn đổi lấy trăm căn bản Vĩ châm, muốn cùng Phong Hoàng giao dịch, nếu là Lật Thiên xuất ra cực phẩm linh thạch, có lẽ xích luyện lúc ấy chịu đổi, không lại sau đó, tất nhiên sẽ bị Phong Hoàng nhớ thương, đừng nhìn Sích luyện hình như dã nhân, nhìn đã dậy chưa cái gì tâm cơ. Nhưng mà có thể thống ngự Tây Châu ba đại yêu tộc một trong hoàng giả, tuyệt không phải người lương thiện cũng chính là rồi. Thanh tú mi phong bị có chút nhỏ lên, luyện chế không gian thủ trạc loại thứ ba tài liệu, xem ra nhất thời thì không cách nào tập hợp đủ rồi, đã như vậy, như vậy bước tiếp theo, hay là trước đem khí hồn vứt bỏ mới phải. Cực lớn phong tháp xuống, gầy tu sĩ đang tại tính toán tâm tư của mình, bầu trời xa xăm ở bên trong, chợt đe xuống một mảnh âm vân, cùng lúc đó, một hồi bén nhọn tiếng nổ vàng càng là từ xa mà đến gần. Chầm âm trong lật thiên, bị đột nhiên xuất hiện âm thanh lạ chỗ kinh động, cái loại này bén nhọn nổ vàng, giống như phong tộc vũ cánh, không lại thanh âm có thể quá mức một ít, cách thật xa có thể chuyển đến, phương xa không phải một mảnh phong tộc, chính là một cái cực lớn phong loại. Suy đoán âm thanh lạ nơi phát ra, lật thiên hướng lên trời bên cạnh nhìn lại, cái kêu mảnh âm vân tại không lâu về sau, liền đi tới kỳ sơn trên không. Rất nhanh đẹ xuống âm vân, tại sao khi đến gần, lật thiên cũng nhìn ra trong đó yêu thú. Dĩ nhiên là một cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ lớn phong, cái này chỉ lớn phong bản thể bên trên còn mang theo vết thương to to nhỏ nhỏ, dường như vừa mới cùng với đánh nhau một phen. Lúc lớn phong đi vào kỳ sơn về sau, hầu như tất cả huyền phong yêu tu, cũng đều xuất hiện ở trong núi, vô số yêu tu mang theo kính sợ, nhìn lên lấy tiến đến vương giả. Một hồi linh lực bạo khởi bên trong, không chung cái kia cực lớn ong chúa, lập tức biến ảo thành hình người, đúng là phong hoàng xích luyện. Thu cạnh phong hoàng... Tại vài ngày trước đã nhận được hoàng tử mạo hiểm xin giúp đỡ, rồi sau đó bị Lật Thiên cáo chi cái kêu biến dị ma vật phương hướng, Xích Luyện đuổi sát phía dưới, rút cuộc tại một mảnh trong sân cốc, phát hiện gặp rủi ro hoàng tử cùng cái kêu biến dị ma tộc, sau đó chính là một phen kinh thiên động địa đại chiến. Vì mình quan hệ huyết thống hậu đại, Xích Luyện thế nhưng là nổi giận thành điên cuồng, cùng biến dị ma vật đại chiến mấy ngày, tiếp rằng cái kêu biến dị ma vật đã tiến giai đến hợp thể hậu kỳ, cùng Xích Luyện cảnh giới tương tự, lại có chứa yếu tố đặc thù thiên phú co như là xích luyện thúc dục yêu hoàng rằng cũng không thể từ trong tay đối phương, cứu trở về bị cuốn lấy giống như con vẻ kén hoàng tử. Trong cơn giận dữ, Phong Hoàng thậm chí hiện ra bản thể cùng biến dị ma vật tác đấu, như cũ không công mà về. Xích luyện lúc ấy là từ Hỏa Linh mạch phản hồi trên đường, cảm giác đã đến hoàng tử gặp nạn, ở đằng kia chỉ đến Bắc Châu đại thừa thủ hạ ma vương, ba đại yêu tộc cuối cùng ngay ngắn hướng bại lui, riêng phần mình trốn về lãnh địa. Vốn là lòng mang khác nhau ba đại yêu tộc, đối chiến cường địch chi tế Cũng thủy trung tồn tại bất đồng tâm tư, hơn nữa cái kia đại thừa ma vương còn mang theo phần đông ma tộc cứng giả, yêu tộc nguyên bản tâm sẽ không thể, cuối cùng kết cục cũng có thể nghĩ. Hôn loạn chạy tán loạn ở bên trong, phong hoàng sích luyện thế nhưng là một mình bỏ chạy, không đợi hắn phản hồi kỳ sơn, liền gặp hoàng tử bị ép buộc sự kiện, lo lắng phía dưới, một mình tiến về trước, lúc này mới bị cái kia ma vật chiếm cư thương phong, nếu là huyền phong nhất tộc hợp thể cường giả nhiều đến mấy vị, chắc hẳn sích luyện cũng sẽ không chật vật như thế Cường tráng bản thể lên, trải rộng lấy tím xanh như tổn thương, biến ảo trưởng thành thân phong hoàng, thoạt nhìn càng thêm chật vợ, không lại xích luyện hai mắt, sớm đã trải rộng tơm máu, vừa mới đến kỳ sơn về sau, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó tại không trung dít gào nói, con ta bị nốt. Phong tộc hợp thể nhanh chóng đến đây, theo ta đem con quái vật kia vạn nhận phân thây. Ấy ra ra nhà quả nhiên là tức chết buồn hoàng.